trừ cái đó ra thân thể phía trước còn có một đôi thật dài tiếc cự kìm giống như là con cua càng cua phóng đại thật nhiều lần trần t r ù i tràn đầy rết chóc khí tước mà phần đôi một đầu cùng loại với đôi bọ cạp tiết kiệm chi tiêu cái đôi ngay tại đá bên trong như ẩn như hiện nhân viên thi công ngay tại trên người của nó không ngừng bận rộn hy vọng đem cái này côn trùng bộ g á n g triệt để khai quẩn ra lại thấy ánh mặt trời còn có tin tức khác ca cái này côn trùng bắt nguồn từ đây thuộc về sinh vật gì mây lan quốc h ư u không có sinh vật bản mẫu tiến hành tham khảo tiến hành phân biệt đem nội tâm c h ấ n kinh ép xuống về sau la trưởng phòng lúc này miệng giống súng máy một chút liền hướng dẫn đầu hắn nhân viên thi công hỏi mấy cái vấn đề cái này cự trùng xuất hiện hoàn toàn liền có vấn đề mặc dù la trưởng phòng đối với sinh vật học không hiểu nhưng cũng rõ ràng liền xem như côn trùng tại linh khí khôi phục về sau cũng khó có thể giải đến trình độ như vậy mặc dù hoang dã chỗ hung thú ẩn hiện đã trở nên nguy hiểm vô cùng nhưng này hoang dã bên ngoài biến dị đến nhiều nhất vẫn là những g i ã thu kia phi cầm có lẽ sẽ có một ít côn trùng loại sinh vật sinh ra biến dị nhưng ít ra so với hung thú nguy hại những côn trùng kia tình huống hoàn toàn có thể bỏ qua không tính tịch giáo sư chính mang theo hắn nghiên cứu khoa học đoàn đội đang cố gắng phân tích nhất thời bán hội còn sẽ không có kết quả gì mang theo la trưởng phòng tới nhân viên thi công lúc này mở miệng nói ra cái này cự trùng bộ dáng là như thế khác biệt cho dù là chết đi nhiều năm bị khảm nạm ở trong đất bùn nhưng này cự trùng phát ra giữ tợn khí tước y nguyên để hắn cảm thấy khủng hoảng linh khí khôi phục mặc dù cải biến thế giới nhưng bọn hắn cũng phát hiện thế giới này cũng làm cho bọn hắn càng ngày càng xem không hiểu mặc kệ cái kia hoang dã bên ngoài hung thú manh cầm mặc kệ giang nam thành phố những cái kia bị ấn phủ phong đến nghiêm nghiêm thật thật quỷ vật mặc kệ cái kia ngàn năm phục sinh chạy loạn khắp nơi cương thi liền trước mắt cái này khổng lồ cự trùng bọn hắn vẫn cũng làm không rõ cái này côn trùng là từ đâu mà đến mang theo cái mục đích gì có thể hay không đối với nhân loại tạo thành ảnh hưởng to lớn v â n v â n hiện tại thời đại đã biến hóa càng thêm để cho người ta nhìn không thấu ai cũng không dám cam đoan bọn hắn kế tiếp còn gặp được cái gì lúc này hướng dạ thật không có chú ý nhiều như vậy đang nghe máy xúc tổ nhân viên đã mở ra một cái thông đạo về sau hắn trực tiếp từ cửa vào nhảy xuống tìm đúng phương hướng đi thẳng tới cái này cự trùng trước người đầu tiên là vây quanh cự trùng quan sát một vòng tiếp lấy hướng dạ trực tiếp nhảy đến cự trùng đầu vị trí khe vươn tay liền hướng phía đầu não trung tâm bắt tới、Cảnh. cự chúng não bộ phát ra một trận giống như kim loại tiếng vang hướng dạ nhìn một cái phát hiện cái này côn trùng sắc đều không có phá lần này hướng dạ kinh ngạc tương tiểu tranh khí lực lớn bao nhiêu hắn nhưng là rất rõ ràng mặc dù tương tiểu tranh khí lực không nhất định nói là thiên hạ đệ nhất nhưng tối thiểu nhất cũng là đứng đầu nhất cái tiêm một bộ phận làm sao cái này côn trùng thậm chí ngay cả phòng ngự đều không phá được đón lấy giống như là không tin tả hướng dạ lúc này lại lần nữa ra tay hóa quyền vì trưởng trong tay móng tay bởi vì hai ngày này không có tu đổ nguyên nhân đã vừa dài ra mang theo một trận âm thanh phá không một bàn tay quạt tới cách thử thùng thùng lần này cái kia cự trùng sắc ngoài không thể kiên trì được nữa phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng vang rụng xuống tiếp lấy lắc tại trên mặt đất phát ra một trận tiếng vang trầm nặng xem ra cái này cự trùng sắc ngoài cực kỳ nặng nề g h nhưng hướng dạ không quan tâm hướng phía đã bị xốp lên sát ngoài từ bên trong nhìn lại một đạo đen nhánh xương mù rất nhanh liền từ cự trùng trong thân thể tràn ngập ra sau đó trôi giạt đến tương tiểu tranh trên thân thể không tốt khói mù này vậy mà tại thôn vệ tương tiểu tranh oán khí cảm thụ được tương tiểu tranh thể nội một tia oán khí đã biến mất hướng giả kinh hãi cúng quýt từ cự trùng đầu rời đi cấp tốc hướng sau lưng tối lui truy cập trang web đ à u đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi chúng ta là chất dinh dưỡng nhưng đón lấy hướng dạ giống như là nghĩ đến cái gì đó lại chạy tới lần này hắn trực tiếp vươn tay đem xương khói kia nhận được trong tay thể nội một cố ma ma ngứa một chút cảm giác bắt đầu xuất hiện đây là tương tiểu tranh thân thể cho hắn cảm thụ sau đó thể nội một kia đoán khí bắt đầu biến mất sau đó chuyển hóa thành từng đạo cùng tố viện thể nội cái kia giống nhau như đúc thanh mang lượng rất ít cùng tố viện thể nội cái kia một sợi hoàn toàn liền không thể so sánh còn có loại này thao tác Cảm thụ được c thụ ù n giống oán khí lực lượng hoàn toàn khác lượng khí lực b ệ t nhất thời chút thần. tại thành thanh mang về sau, tương tiểu tranh toàn thần cao thấp đều đến một cái đồng dạng tin tức. Tiếp tục. Tiếp tục. hướng nhân, hướng nhận khí chuyển hóa người được lang ngây nguyên oán mang chuyển đến đồng dạng g dạ dạ bởi cái i có cảm cao là sau, Mà đều vì về như bản năng của thân thể dù là tương tiểu tranh không có bất kỳ cái gì thần trí nhưng ý nguyên khắc cầu nàng muốn càng nhiều cho nên hướng dạ lúc này một mực ngăn chặn cái này tản ra khói đen lỗ h ồ n g đem cái này một cỗ khói đen đen nhánh như mực tất cả đều hút sạch sẽ đợi đến sau đó vội vàng chạy tới la trưởng phòng chạy đến hướng dạ bên cạnh lúc hướng dạ lúc này mới ngừng lại cự trùng trong đầu đen nhánh x ư ơ n g mù đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại bên trong đỏ rừng rực giống như máu heo kinh lạc tổ chức cái kia tổ chức đỏ đến phảng phất cổ cái máu tươi làm cho lòng người sinh ý sợ hãi tương tiểu tranh tiểu thư lợi hại a cái này cự trùng sắc ngoài trước đó chúng ta vô luận như thế nào cũng không giải được ngươi cái này trực tiếp cho nó mở bầu nhìn thấy hướng dạ có thể cho cái này cự trùng tạo thành tổn thương la trưởng phòng lúc này không khỏi vui mừng vội vàng mở miệng khích lệ nói trước đó đi vào cái này cự trùng nơi này lúc tịch giáo sư liền phái người tới hy vọng hắn có thể lợi dụng trong tay thần binh cho cái này cự trùng mở một đường vết rách nhìn xem cự trùng nội bộ đến cùng là cái gì tổ chức kết cấu kết quả la trưởng phòng lấy hắn lôi hỏa thuần thanh sáu thực lực đồng thời mượn trong tay thần binh sửng sốt không cách nào cho cái này cự trùng tạo thành bất cứ thương t u n gì đừng nói cho cái này côn trùng t a giáp liền xem như cho cái này côn trùng trên thân lưu cái dấu đều làm không được cái này côn trùng s ắ c ngoài liền cùng đá kim cương hoàn toàn không sợ công kích của hắn cũng chính là tại lúc này la trưởng phòng mới thiết thiết thực thực cảm nhận được cái này côn trùng chân chính chỗ kinh khủng đều đã chết không biết bao nhiêu năm đồng thời trong lòng đất chôn lâu như vậy cái này côn trùng một thân giáp s ắ c y nguyên kiên cố vô cùng căn bản không phải nhân lực đi tới cái này côn trùng nếu như nếu là còn sống loại này kinh khủng kết quả la trưởng phòng căn bản cũng không dám hướng xuống tiếp tục suy nghĩ nhưng bây giờ nhìn thấy tương tiểu tranh ý nguyên có thể đối cái này cự trùng tạo thành tổn thương la trưởng phòng vẫn là thở dài một hơi vạn nhất có một ngày đám côn trùng này sống sờ sờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt ít nhất bọn hắn vẫn là có biện pháp giải quyết hướng giả quét la trưởng phòng một chút chỉ là nhẹ gật đầu tiếp lấy lại dỗi ra tay hoản tù tì vì trưởng một bàn tay liền quạt tới quyền pháp hoàn toàn là lung tung con ruột quyền hướng dạ cũng không có học qua quyền pháp gì ngoại trừ cái kia gà mở thái cực cái khác sẽ không còn hướng dạ hiện tại là minh bạch so với dụng quyền dùng bàn tay luôn luôn có thể thu đến kỷ hiệu quái dị cự trùng đầu lúc này giống pha lê từng khúc kịch liệt lập tức một cái mấy mét vông lớn nhỏ lỗ hổng liền lộ ra tiếp lấy hướng dạ lại rỗi ra tay trực tiếp đem cái này cự trùng đầu lâu cùng loại tổ chức n ụ c thể tất cả đều móc ra sau đó thả người nhảy lên nhảy vào cái kia một sợi thanh mang lúc này hắn triệt để cảm ứng được ngay tại cái này cự trùng trong đầu trung ương nhất một khối cùng loại với thần kinh tiết phương vị nó t r ầ mặc m canh d ự ữ ở nơi đó không có phát ra cái gì động tĩnh trước đó hướng dạ cũng chỉ là lợi dụng đại địa năng lực nhận biết hơi cảm giác hạ thanh mang vị trí bởi vì bản thể không ở nơi này nguyên nhân cho nên phương vị cũng không phải là phán đoán nhiều chuẩn xác nhưng từ khi vừa rồi tương tiểu tranh thể nội một tia toán khí chuyển hóa thành thanh mang về sau tương tiểu tranh thể nội thanh mang đã cùng cái này côn trùng trong đầu thanh mang sinh ra hô ứng một chút liền bị hướng dạ tìm được phương hướng bởi vậy không tiêu tốn nhiều ít công phu tại đem cái này cự trùng đầu góc quấy thành một đoàn bột nhau về sau hướng dạ rất thuận lợi đạt được cái này sợi thanh mang nguyên bản còn muốn đem cái này thanh mang phá hủy nhưng trước mắt xem ra cái này thanh mang tựa hồ có chút không hề tầm thường a cẩn thận cảm thụ được cái kia một sợi thanh mang cùng thể nội cái kia một k i a thanh mang s á t nhập lần này hướng dạ cảm nhận được một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt thể nội khí tức một phân thành hai một phần là tương tiểu tranh thể nội cái kia khổng lồ oán hận chi khí tràn đầy toàn thân một phần khác thì là mới nhất đạt được thanh mang thanh mang tuy chỉ có chín trâu mất sợi lông nhưng nó giống như là cao ngạo vương dạ vẫn là cùng cái kia khổng lồ oán khí điểm ra cùng oán khí nước giếng không phạm nước sông bất quá coi như như thế hướng dạ vẫn là phát hiện nó khác biệt gam nuốt c h u y ể n hóa thang hoa hiện tại thanh mang mặc dù rất nhỏ bé nhưng tựa như là trời sinh so cái này oán khí cao cấp hơn gắt gao chiếm đoạt một chỗ cắm rủi cái này khiến hướng dạ một chút liền liên tưởng đến rất nhiều khói đen có thể thôn vệ tiếp lấy chuyển hóa chuyển hóa về sau thăng hoa làm sao cảm giác cái này côn trùng giống như là chuỗi thức ăn người thu hoạch mà bọn hắn những linh khí này phục tô tô tỉnh quái vật giống như là bọn chúng nuôi nhốt khẩu phần lương thực ý nghĩ này từ hướng dạ trong đầu xuất hiện về sau liền chậm chạp không cách nào thối lui rất hiển nhiên nếu như cái này giáp sát cự trùng nếu quả như thật còn sống hướng dạ rất khó không nghi ngờ ra hỏa này có thể hay không đối tương tiểu tranh tạo thành tổn thương có lẽ tương tiểu tranh đủ c ư ờ n g đại có thể không nhìn cái kia cự trùng tiến công nhưng l i ê u tinh tinh đâu l i ê u tinh tinh còn rất nhỏ yếu hoàn toàn cần hướng dạ cho nàng chống đỡ cùng một chỗ một mảnh bầu trời bảo hộ lấy nàng hắn không hy vọng l i ê u tinh tinh nhận bất cứ thương tổn gì hy vọng la trưởng phòng đến lúc đó có thể mang đến cho ta một chút tin tức tốt nghiên cứu một chút cái này côn trùng đến cùng có cái gì chỗ quái gì. tâm tình có chút phiền muộn hướng dạ nhìn xem một bên mặc chỉnh tề trang phục phòng hộ nhân viên nghiên cứu khoa học hướng dạ tạm thời chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào la trưởng phòng trong tay la trưởng phòng thân là giang nam thành phố dị năng cục thống lĩnh trong tay tài nguyên viễn siêu hướng dạ hắn khẳng định có biện pháp phân tích ra cái này côn trùng chỗ quái dị đến lúc đó đem tình huống này phân tích ra được hướng dạ tại căn cứ tình huống làm định đ o ạ n bất quá bây giờ chủ yếu một điểm hướng dạ đã rõ ràng đó chính là nhất định phải đem tông môn của mình tạo dựng lên ai cũng ngăn không được hắn lần này xuất hiện mang theo thanh mang quỷ vương lần sau nói không chừng còn có mang theo thanh mang hung thú xuất hiện đến lúc đó hắn rất lo lắng hắn cùng tương tiểu tranh có thể hay không định ở cho nên lúc này hắn nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế khuyết trương thực lực của mình lợi dụng tông môn ưu thế đem tất cả khả năng xuất hiện nguy hiểm bóp chết trong trứng nước cái k i a quỷ vương tố viện tựa hồ biết đại khanh nước hoàng gia bảo tàng địa điểm là thời điểm đem nàng mang về rừng liếu hảo, hảo khảo vấn một phen hy vọng giang nam vương có thể giúp ta hảo hảo quản giáo quản giáo nữ nhân này nhìn quanh một tuần nhìn xem ngay tại bận rộn đám người hướng dạ gật gật đầu chuyện nơi đây đã giải quyết là thời điểm về rừng liễu chống lạnh nguyệt phiếu đâu đều cuối t h a n g a chủ động điểm chương ba mươi mốt giang nam thành phố lớn nhất tông môn thành lập rồi giang nam tuyết trung quy là rơi xuống thời gian đã là vào đông rét đậm tại toàn bộ mùa đông lạnh nhất thời gian âm trầm toàn bộ mùa mây đen rốt cục nhịn không được cho đại địa không không、so、a m nhưng g đến n một m ả n g hướng dạ chính này c cơi tại phi một trên gắn máy, nhanh là hướng phương hướng rừng liều m không nhất định phải mổ tờ có lạnh hay không đối với hắn mà nói không có ý nghĩa thư không thoải mái dễ chịu đối với hắn không có cảm giác so với xe còn đến hắn y nguyên cảm thấy mổ tở càng hợp hắn khẩu vị đương nhiên còn có một điểm chính là nếu như không thể cưỡi mổ tỏ vậy liền thả không được chơi diều mùa đông hàn phong l ă n g liệt chính là chơi diều thời điểm tốt tố viện bị một mực cột vào một cây dây đỏ dây thừng bên trên dây đỏ dây thừng một mực hướng xuống kéo dài cuối cùng cột vào trên xe gắn máy chỗ ngồi phía sau vị trí chỗ lao nhanh mổ tở vừa khởi động tố viện tựa như chơi diều ngược gió mà lên một chút phiêu khởi thật cao nữ nhân này lại còn dám cùng la trưởng phòng tiến s á n g nôn nghĩ li dán quan hệ giữa bọn họ quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng hướng dạ tạm thời không nghĩ tới nên xử trí như thế nào nàng chỉ có thể cầm nàng làm chơi diều tốt nhìn lướt qua kính chiếu hậu bên trong nổi đ ồ n g b ề n giữa không t r u n g tố viện hướng dạ một cước chân ga tốc độ lần nữa tăng lên tại mùa đông lang liệt cuồng phong dưới tố viện thân thể lần nữa phiêu t h ă n g một đoạn mà tố viện lúc này mà tâm trầm nhìn xem dưới thân kéo lấy nàng cấp tốc chạy thi vương đầu góc một trận thầm hận bị cái cương thi làm chơi diều đuồng địch khẩu khí này làm sao đều là nuốt không trôi cái này thi vương cho nàng n ụ c nhã ngày sau nghìn lần gấp trăm lần nàng đều muốn tìm trở về sớm muộn có một ngày nàng muốn để cái này thi vương trả giá đắt đột đột đột đất hoang bên trên thỉnh thoảng vang lên từng đợt máy kéo tiếng vang giang nam vương điều khiển xe đẩy phương hướng quận hương phấn từ bờ sông chỗ vận đến cái đảo đấu vật liệu gỗ tay này đỡ máy kéo thật sự là thuận tiện hàng đẹp giá rẻ không nhìn địa hình khí lực lại lớn hoàn toàn là tông môn kiến thiết chi lợi khí làm hướng dạ đem điểm cống hiến đổi thành tiền về sau giang nam vương duy nhất một lần liền đặt hàng mấy chiếc để long diễm một đoàn người cùng nhau đổi tiếp kiến thiết mới tông môn lực to như t r â u phụ trọng ngàn cân thao túng giản tiện coi là thật chính là trồng trọt thần khí vậy cảm thụ được tay cán bên trên truyền đến chấn động kịch liệt giang nam vương đã hoàn toàn yêu cái này đồ chơi mà long diễm mấy người thì một mặt xoắn suýt điều khiển máy kéo chậm rãi cùng sau lưng giang nam vương mua cái gì không tốt mua máy kéo mua máy kéo coi như xong vẫn là giả b ả n tay vị thức giang đạo lý long diễm một đoàn người đi tiếp thu máy kéo lúc đều hận không thể chui xuống dưới đất thật là quá xấu hổ nhưng ở xấu hổ cũng không có cách bọn h ắ n ý nguyên đến lái về hơn nữa còn là từ giang nam thành phố một đường đột đột đột lái đến đất hoang dọc theo con đường này thật đúng là đặc biệt là cái kia máy kéo làm được lao bản vì cảm tạ bọn hắn đại lực ủng hộ còn trực tiếp tại m ô i chiếc máy kéo phía trước lắp đặt hoa hồng lớn long diễm cảm giác cả đời mình cũng không thể tại giang nam thành phố n g n g đầu nhanh nhanh nhanh l ề mề cái gì mau đem vật liệu gỗ t h á o xuống sau đó giao cho bạch lan thị rèn luyện lúc này giang nam vương so tất cả mọi người muốn hưng phấn hắn một bên điều khiển máy kéo phương hướng ngừng đến dự định địa điểm tiếp lấy lại nhìn xem đằng sau cái kia một đám tiểu tử vui vẻ chỉ huy nói sau đó một mặt tiên bộ dáng đám người lúc này mới chậm dãi đến từng cái ủ rũ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động lực giang nam vương đương nhiên biết do những người này muốn cái gì cái gì bánh mì xe tải nặng loại hình nguyên bản bọn hắn vẫn rất chờ mong giang nam vương có thể mua x ă m cái gì cao đại thượng vận chuyển tái cụ đến không nghĩ tới hắn vậy mà lại dùng máy kéo hơn nữa còn là kiểu cũ nhất một loại loại này cơ hồ muốn đào thải ngoại trừ một chút các đại gia còn tại sử dụng máy kéo không nghĩ tới giang nam vương cũng sẽ thích làm cái xe van cũng so cái này mạnh nha về phần giang nam vương ngược lại lười nhác cùng những thứ này đổ đần so đo hắn còn không biết những cái kia tái cụ so máy kéo tốt hắn mỗi ngày xem phim khoa huyễn bên trong những cái kia rất có khoa huyễn cảm giác trang bị hắn đồng dạng cũng có thể phân biệt ra được tốt xấu tới nhưng rất đáng tiếc những cái kia đều là tại trên đường lớn mở coi như giàu gì cũng là tại xi、si、măng bên trên mở nơi này là một mảnh đất hoang ngay cả đầu đường đường chính chính đường đều không có làm sao có thể thông những cái kia tái cụ cũng chính là lốp xe lớn động lực mạnh mẽ xe đẩy tài năng tại cái này đất hoang bên trên không cố kỵ gì thông suốt thật muốn vận đến một chút chuyên nghiệp xe tải nặng đoán chừng không có chạy mấy ngày liền bị đất hoang bên trên đá vụn nát đường làm hỏng bọn hắn hiểu cái truy hiểu sẽ chỉ cùng gió nói cái gì năm lăng hồng quang mới là tốt nhất nói nhiều ngay cả chính bọn hắn đều tin thật muốn đem xe kia phóng tới cái này đất hoang bên trên nát trên đường không chừng một hồi liền tan ra thành từng mảnh đâu đất hoang bên trong hiện tại đã thanh lý đến không sai biệt lắm đồi núi bên trên trước đó giang nam vương thiết kế trại viện đại sảnh đã có bước đầu mô hình bạch lan thị một nhà ngay tại luống cuống tay chân sửa sang lấy chỗ này mới chủ trạch địa điểm so với trước đó cùng giang nam vương bộ hạ ngủ say âm khí chi địa bạch lan thị một nhà ngược lại là càng ưa thích phòng ở kiểu dáng kiến trúc dù sao các nàng là quỷ có khi còn sống ký ức quỷ cùng những cái kia vô ý thức cương thi hoàn toàn khác biệt coi như nơi này âm khí gần như tại không nếu như đại tiểu thư đồng ý các nàng càng muốn đợi ở chỗ này bạch gia lão đầu đã cắn mình khung hình len lén trôi giạt đến nóc phòng khe h ở chỗ tìm được một cái vị trí thích hợp ken két một tiếng nhỏ xíu tiếng vang khung hình liền bị hắn nhét đi vào trước đó hắn muốn đem mình khung hình bày ở đại môn sảnh cứ như vậy về sau chỉ cần có người tiến vào cái này tông môn đại sảnh ngẩng đầu lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy hắn thời gian lâu dài nhất định có thể hôn cái u o n mặt đến lúc đó cùng những người kia tạo mối quan hệ hắn nhất định có thể thoát ly bạch lan thị trường khống chỉ bất quá đáng tiếc là bạch lan thị một chút liền thấy do hắn ý nghĩ trực tiếp liền níu lấy lỗ thai hắn đem hắn khung hình cho ném tới kho củi cái này bạch g i a xỉ nhục nếu như không phải xem ở hắn vẫn là bạch gia chủ nhân chân chính bạch lan thị đã sớm giết chết hắn chỗ nào sẽ còn chừa cho hắn cái đầu bạch dạ hương lúc này chính sách một khối nệm cao su mềm d ư ờ n g nhẹ nhàng thổi qua đương nhiên cái này nệm cao su cũng không phải là vì nàng chuẩn bị đây là giang nam vương vụng trộm mua cho mình làm quỷ cái gì giường đều được thậm chí không muốn giường cũng có thể nhưng là giang nam vương là cương thi mà lại là phi thường sẽ hưởng thụ cương thi trước đó nghèo đến đinh đương vang hướng dạ cũng không quan tâm qua điểm ấy tự nhiên là không có cái gì lựa chọn tốt nhưng bây giờ tông môn đã bắt đầu thành lập tay cầm quyền lực tài chính hắn hoàn toàn có thể làm ra không giống cải biến chỉ cần không quá mức phận tương tiểu tranh liền sẽ không phản ứng hắn cùng tương tiểu tranh chờ đợi lâu như vậy mặc dù tương tiểu tranh tập tính ý nguyên vẫn là khó mà n ắ m lấy nhưng là tại một chút vấn đề nhỏ bên trên hắn đã cảm giác được mình thăm dò rõ ràng một chút tình huống tây hồng t h ế lúc này thật không có lại đi tìm hắn đường long đường hồ huynh đệ từ khi tương tiểu tranh khâm định hắn làm cái này tông môn trường môn giang nam vương không thể không từ chôn xác tri địa vì hắn tìm tới hai viên đại tướng tốt xấu là cái này tông môn trường môn trường môn mặt bài tự nhiên không thể sai sót mặc dù hắn chỉ là cái bày nhìn nhưng bày nhìn ý nguyên phải làm sự tình hắn hiện tại phụ trách chiêu mộ tông môn đệ tử ngươi nói muốn ta tìm kế toán a a a thiên sinh kế toán ta đi đâu cho ngươi tìm đi trước đó ta tại giang nam thành phố phát thông báo tuyển dụng thông cáo người khác xem xét chúng ta địa chỉ tại giang nam thành phố nguy hiểm nhất đất hoang căn bản là không có một người dám đến điện hạ người có biết hay không giang nam thành phố đã đem chúng ta nơi này đã biểu thị là nhất địa phương nguy hiểm ngay cả cái quỷ cũng không dám đến chớ nói chi là người, à, người nói muốn tìm cái quỷ cái quỷ gì có thể làm tiên sinh kế toán a a giang nam thành phố g ụ c anh trung học bút tiên bút tiên còn có bản lãnh này sao ta làm sao không biết a vậy được rồi ta đi cái gì cái kia bút tiên thực lực lô i hỏa thuần thanh sáu điện hạ ngươi đây là để cho ta đi chết ta ta mới không đi đâu cái này đến làm cho đại tiểu thư đi ta nhưng đánh b ấ t quá ta còn là về hương tây đi nơi đó có thật nhiều cản thi nhân ta chương ó t ể đem ạ t không phải, là đem ba ọ n hắn mời tới, liền tới, n n g mươi thành phố hoang dã xuất hiện đế n g mộ, hai tuệ trí pháp sư ý nghĩ chặt chẽ trông giữ hảo hảo điều giáo hướng dạ trở lại đất hoang về sau trực tiếp liền đem dây diều đưa tới giang nam vương trên tay mà giang nam vương nhìn xem giữa không t r u n g trôi nổi vặn vẹo quỷ ảnh không tự giác xoa xoa trên c h á n căn bản cũng không có mồ hôi liền nhận lấy dây đỏ phía trên cột một cái lệ quỷ không đúng không phải lệ quỷ là quỷ vương cảm thụ được tố viện thể nội cùng mình không kém bao nhiêu bảng bạc oán khí giang nam vương trong nháy mắt liền đã đoán được cái này quỷ vương thực lực chỉ là không biết cái này quỷ vương đến cùng làm sự tình gì t r e o đến đại tiểu thư trực tiếp đem nàng cột vào mổ tờ bên trên một đường thả tới loại này vô cùng n ụ c nhã đừng nói là quỷ liền xem như người cũng khó có thể chịu đựng bất quá nghe được đại tiểu thư phân phó về sau giang nam vương vẫn gật đầu ứng thừa xuống tới vừa v ậ n tông môn sự vụ bận rộn quỷ thủ khăn hiếm tương tiểu tranh đi ra ngoài làm nhiệm vụ không chỉ có mang đến đại lượng tiền lại mang đến quỷ đôi này tông môn phát triển tuyệt đối là tốt đẹp hắn chính cần thực lực cường đại quỷ vật đến phân gánh công tác của hắn chỉ bất quá trước đó hắn còn cần hảo hảo điều giáo hạ nàng tố viện lúc này đã về tới trên mặt đất nàng băng n g h i mặt không nói một lời nhìn chằm chằm giang nam vương mới cùng tương tiểu tranh đánh qua một trận nghị không ra cái này h o à n g g i ã chi địa lại chạy đến một cái thi vương nhìn giang nam vương cái kia khí thế bệ nghệ thiên hạ rất hiển nhiên đây cũng là một cái khó mà liên hệ chủ nhưng rất nhanh nàng lại phát hiện cái gì trước mắt giang nam vương mặc dù đối tương tiểu tranh cung kính không thôi tựa hồ lấy tương tiểu tranh như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó nhưng mắt sắc nàng đồng dạng từ trên thân giang nam vương phát hiện từ c ả n h liễu buộc chặt phong ấn quấn quanh c ả n h liệu giống như xiềng xích đem giang nam vương toàn thân cao thấp trói lại mấy lần xem tình hình cái này giang nam vương cũng tựa hồ là bị cái này thi vương cho bắt thụ cái kia thi vương thúc đẩy nếu như là dạng này như vậy nàng có thể đầu góc đi lòng vòng tố viện thần sắc liền hòa hoan xuống tới mà hướng dạng ngược lại lười quan tâm tới tố viện lại muốn đánh ý định quỷ quái gì đều đã chạy đến bản thể hắn đi lên chẳng lẽ còn lo lắng nàng có thể chơi ra hoa gì đến cho nên vội vàng đem tố viện giao cho giang nam vương phân phó một tiếng về sau hướng dạ liền vội vã đuổi tới rừng liễu thời gian nửa tháng không có gặp liễu tinh tinh rất nhớ hắn theo xe gắn may ầm ầm tiếng vang lên không có quá dài thời gian hướng dạ liền đã triệt để tiến vào rừng l i ễ u phạm vi đông tuyết như cũ tại trên bầu trời đồng bình nhiều rơi xuống khô cạn trên nhánh cây sớm đã phủ thêm một tầng ngân trang toàn bộ rừng l i ễ u đã biến thành thế giới màu trắng、Cách. một tiếng rất nhỏ tiếng vang rừng liêu bên trong cây liếu tại cũng không chịu nổi tuyết lớn bao trùm trọng áp mấy cây nhánh cây ứng thanh bẻ gãy trực tiếp rớt xuống ta liếu tinh tinh nhìn thấy tràng cảnh này hướng dạ giật mình vội vàng liền hướng phía liêu tinh tinh vị trí chạy tới tam quang đại trận bên ngoài trận nhãn tuệ trí pháp sư thúc giục thể nội thái dương c h i lực y nguyên ngồi ở chỗ đó không n ú c nhích đ ô n g tuyết từng mảnh từng mảnh rơi vào trên người hắn đã để hắn biến thành một tòa người tuyết nhưng hướng dạ nhìn đều chẳng muốn nhìn tuệ trí pháp sư một chút hướng thẳng đến l i ê u tinh tinh trên nhánh cây nhảy tới còn tốt l i ê u tinh tinh cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì nhìn kỹ một vòng phát hiện l i ê u tinh tinh thân cành ý nguyên hoàn chỉnh hướng dạ lúc này mới yên lòng nếu như bởi vì tuyết lớn nguyên nhân dẫn đến l i ê u tinh tinh bị thương tổn hắn nhất định sẽ không bỏ qua chính mình là thời điểm tìm người cho l i ê u tinh tinh thanh lý trồng chất tuyết trắng tuyết này nếu như một mực đ ặ t ở l i ê u tinh thân i n t h thể khẳng định sẽ để cho nàng cảm thấy khó chịu c a o mày nghĩ, nghĩ hướng dạ liền làm xong quyết định bất quá trước đó hắn vẫn là phải tự mình thanh lý một lần đại lượng đ ô n g tuyết từ cây liếu trên cành tốc tốc rơi xuống tại yên tĩnh dừng liễu bên trong truyền đi thật xa đ ô n g tuyết rơi xuống thanh âm đánh thức chính mặc niệm phật kinh tuệ trí pháp sư hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt trên cây liễu bóng người suy nghĩ một lát sau vẫn là nẩy n ở miệng mà chủ bần tăng có một chuyện thương lượng trong miệng x ư ơ n g m ủ phun ra ngoài thanh âm không vội không chậm hướng dạ nhìn hòa thượng này sau đó gật gật đầu tiếp tục tại trên cây liễu bận rộn chờ đợi lấy tuệ trí pháp sư hỏi thăm hòa thượng này một mực gan ổn thủ tại chỗ này cũng không hô không gọi ngược lại là trung thực cho nên hướng giả cũng chưa từng tìm bọn họ để gây sự hiện tại mấy cái này hòa thượng đều từ mùa thu duy trì tam quang đại trận duy trì đến mùa đông lập tức liền là tết xuân hắn hẳn là nghĩ về tông môn đi nếu như hắn muốn về tông môn hướng giả ngược lại là có thể thỏa mãn hiện tại rừng liễu bên trong hòa thượng đã có thay mặt đám người viên ít hắn một cái hoàn toàn không có quan hệ về phần mấy cái khác hòa thượng chạy đến đất hoang bên trong đ o à n hắn linh dược tượng cỏ thậm chí còn muốn chấn áp tương tiểu tranh liền cái này hai đầu bọn hắn cả một đời cũng đừng nghĩ đi ra thành thành thật thật làm trận nhãn làm đến chết đi cố gắng có một ngày tâm tình tốt lại có chán sống hòa thượng chạy tới khi đó hướng giả ngược lại là suy nghĩ một chút nhìn thấy trên cây liệu như cũ tại bận rộn không chịu xuống tới ở trước mặt nói chuyện tương tiểu tranh tuệ trí pháp sư cũng không để ý h á n nghiệm một tiếng phật hiệu tiếp lấy liền mở miệng nói ra a di đà phật cái kêu bần tăng liền thẳng thắn ma chủ liếu tiểu thư tại toàn bộ mùa đông lâm vào ngủ say đã tích xúc đủ nhiều linh khí năm sau mùa xuân thân thể nhất định có có thể sẽ so hiện tại còn muốn khổng lồ chỉ là một cái tam quang đại trận thế nhưng là khó mà ngăn cản linh khí này tiết ra ngoài đến lúc đó liếu tiểu thư vừa xuất thế thế tất kinh động xung quanh tất cả linh vật đến lúc đó các lộ yêu ma quỷ quái ra nghĩ đến coi như ma chủ có cái thế chi lực nhưng cũng vạn vạn khó mà ngăn cản bần tăng có một đề nghị còn xin ma chủ châm trước ngay tại thanh ly đóng tuyết hướng dạ lúc này tay một trận ngừng lại nhưng hắn liếc một cái tuệ trí pháp sư về sau lại bắt đầu bận rộn hắn đã bắt đầu bắt đầu thành lập tông môn rừng liêu chỗ bên ngoài có h u n g thú lệ quỷ cương thi c h ấ n thủ hoàn toàn không sợ hòa thượng này có ý tứ gì cho rằng có cái gì yêu ma quỷ quái dám xông tới sao có câu nói là nước b i ể n khó lượng lòng người khó dò. liêu tiểu thư xuất thế hấp dẫn yêu ma quỷ quái lấy ma chủ thực lực tự nhiên không sợ sợ là sợ tại hữu tâm nghi ngờ khó lường hạ người khi biết liêu tiểu thư tình huống về sau sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được nàng coi như không chiếm được nàng cũng sẽ ác nghiệm mọc thành bụi đưa nàng phá hủy cái này chúng sinh đều khổ không rõ không phải là người như cá giết sang sông lui tới ngươi có thể để phòng bọn hắn một lần nhưng ngươi để phòng không được một thế bần tăng biết ma chủ cũng định khai tông lập phái Quảng quỷ giả nạp năng nhập tông môn, nhưng trong tông môn lệ lên, gia dị dít lệ cho ư ơ n g t i nơi trên đất du tẩu, cái kia tả ma chi khắp chỗ trên n đất tẩu, tả vật du ma à có thể hộ đ ế nên l i u tiểu thư a toàn. Cho nên bần tăng lần này cả gan hướng ma chủ trần thuật khẩn cầu bần tăng ở chỗ này thành lập một phạm cửa c h a t r i ể n quảng nạp đệ tử phật môn đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp c h ấ n thủ ở đây vinh hộ liêu tiểu thư bản thể an uy a di đà phật bần tăng tuy có ý nghĩ sang bậy nhưng phật tâm vững chắc một mảnh chân thành chương ba mươi ba hết thể đều là không muốn giàu Sửa đường. câu nói này bản vương đương nhiên biết cái kia tin tức không phải mỗi ngày tại truyền bá lấy a ngươi cho rằng bản vương nhìn không thấy nhưng vấn đề là cái này trong tông môn tiểu quỷ hai ba cái cương thi một hai con người hiện tại cũng liền trí thiện trụ trì cái kia nhỏ ngoan cô ở bên kia siêu độ bạch cốc cốc nhìn thoáng qua kiên trì không ngừng đối bạch cốc cốc tụng niệm phật kinh trí thiện trụ trì, giang nam vương chế nhạo nói đại tiểu thư muốn tu một con đường ý nghĩ là không sai nhưng liền xem như muốn sửa đường cũng phải có người đến không phải không người đến một đám quỷ cũng thành a chẳng lẽ trông cậy vào hắn bộ hạ đám kia c ư ờ n g thi hay sao bọn hắn lại không có ý thức cũng sẽ không làm những thứ này sống thế nhưng là điện hạ đại tiểu thư nói muốn ở đây ách tại chúng ta tông môn bên cạnh xây một tòa trổ miếu đến lúc đó sẽ có một đám khổ tu h ò a thượng nguyện ý tới trái đường tây hồng thế lúc này hoảng sợ nói nghe được tin tức này lúc tây hồng thế thiếu chút nữa ngất đi một cái yêu ma quỷ quái tông môn bên cạnh xây một tòa trổ miếu cũng liền đại tiểu thư dám nghĩ như vậy chẳng lẽ nàng không biết cái này phật môn hạo đáng chi lực chuyên khắc bọn hắn cái này âm tả chi khi à? cái này chua chiền nếu là xây ở cái này tông môn bên cạnh cái này trong tông môn quỷ cùng cương thi về sau đừng nghị an bình nguyên bản đi hương tây tây h ồ n g thế trực tiếp liền đoạn mất ý nghĩ vội vàng tìm tới giang nam vương thương nghị hắn thật muốn từ hương tây mời đến mấy cái đồng hành muốn nhìn thấy tông môn bên cạnh có cái phật môn t r a triển đoán chừng sẽ h ủ chết đi đây không phải cố ý để những cương thi kia không được a n bình à. đại tiểu thư nói cái kia làm trận nhãn hòa thượng coi là thật muốn tại cái này tông môn phụ cận thành lập một tòa trổ miếu giang nam vương ngược lại là đối tin tức này không nhiều lắm phản ứng ngược lại là đối cái kia tuệ trí pháp sư hành vi chân thực tính suy tính hãn tựa hồ có chút không tin tuệ trí pháp sư lại ở chỗ này thành lập trổ miếu đương nhiên là thật cái kia tuệ trí pháp sư đều đã từ trong mắt trận ra hiện tại ngay tại phía tây cái kia một khối địa phương tìm vị trí đâu tuệ trí pháp sư vốn là dự định tại rừng liễu bên trong xây một cái chùa miếu nói là vì bảo hộ viên kia cây liễu nhưng đại tiểu thư cự tuyệt hắn nói là tại đất hoang thành lập chùa miếu có thể tại rừng liễu thành lập chùa miếu tuyệt đối không được cho nên tuệ trí pháp sư không có cách nào chỉ có thể ở phía tây tìm một chỗ ai nha điện hạ những thứ này không phải trọng điểm trọng điểm là những hòa thượng kia muốn tại đất hoang bên trong xây chùa miếu vậy cái kia chút lệ quỷ cương thi làm sao điện hạ ngươi nhất định phải khuyên ngăn đại tiểu thư a không thể để cho hòa thượng này tại đất hoang bên trên thành lập chùa miếu tây hồng thế trả lời xong giang nam vương nghi vấn về sau lập tức tỉnh ngộ lại sau đó tranh thủ thời gian cùng giang nam vương nói hòa thượng này sao có thể tại một đám quỷ vật địa bàn bên trên xây chùa c h i n đâu chẳng lẽ chờ lấy bọn hắn đến chấn áp a xây liền xây thôi k h ô nhưng hắn giang nam vương người thế nào chính là giang nam thành phố đã từng bá chủ một thân tử khí chi lực gia trì căn bản cũng không hư những hòa thượng kia thật muốn xuất thủ đến cùng ai chấn áp ai cũng không nhất định đâu mấy tên hòa thượng có gì phải sợ bất quá nghe được tây hồng thế giải thích giang nam vương cũng minh bạch cái này tuệ trí pháp sư mục đích biết l i ế u tinh tinh là cây l i ế u chi thể về sau lấy hòa thượng kia tính cách nếu như bọn hắn không tại rừng l i ế u bên trong xây chùa miếu mới là quái sự cái kia l i ế u tinh tinh chính là phật môn trí bảo tịnh bình cành l i ế u bản thể riêng một điểm này cũng đủ để cho những hòa thượng kia lâm vào điên cuồng đừng nói nơi này có thi vương quỷ vương coi như nơi này là trong phật môn cái kia kinh khủng nhất mười tám tầng địa ngục Bọn hiện ắ n cũng b ế t tới, một mực thủ bay Nga lửa chạy này, đuổi đều đuổi không dập mực chỗ hộ h đuổi đuổi đi. i ở đều tại bọn hắn mới nói tại kiến lập chỗ miếu, Giang Nam Vương còn ngại chỗ mới miếu, tại lập đại á cái m chấm đem môn kêu đầu. nhiều hòa thượng chấm đầu. Tranh thủ thời gian đến, hòa thượng càng nhiều càng tốt, đến lúc đó hắn có thể thúc đẩy rất nhiều gian tốt, rất tông t người đến, càng càng đến này lúc có lực, đó đẩy o dựng lên. Đang g à u quỷ ý, hiện tại đại tiểu h h ệ n tại t đại i thư đồng ý hòa thượng kia tại cái này đất hoang bên trên xây chổ miếu hắn đến lúc đó có thể mỗi ngày qua bên kia điều nhân thủ hỗ trợ để bọn hắn hỗ trợ bắt quỷ bắt liền đưa đến bọn hắn bên này không nguyện ý không nguyện ý liền để bọn hắn kiến thức một chút hạ quỷ vương cùng thi vương lợi hại ờ cái kia tố viện còn phải hảo hảo điều giáo cái này quỷ vương một thân thực lực gia tâm không nhỏ giang nam vương một chút liền có thể nhìn ra chỉ tiếc là cái thân nữ nhi đương nhiên cũng không phải nói nàng là cái thân nữ nhi liền coi thường nàng dù sao trên đầu của hắn còn có đại tiểu thư ở đây cũng là thân nữ nhi nhưng là một cái nữ nhi thân giá tâm quá lớn không phải một chuyện tốt trước đó hắn từ mộ thất bên trong thất tỉnh không thể so với cái này quỷ vương càng mạnh hơn nữa còn có một đám thủ hạ còn không phải bị thu thập ngoan ngoãn cái này thời đại thay đổi đại tấn cũng bị mất nàng cái kia đại khanh lại coi là cái gì so với cái kia hư vô mờ mị phục hồi chi mộng còn không bằng an ổn sống ở lập tức tối thiểu nhất hắn hiện tại thật vui vẻ không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình không cần lo lắng công cao đóng c h ủ bị hoàng huynh nghĩ kỵ ban thưởng diệu đ ầ u k hắn ô không cần sợ hãi bởi vì đứng đội vị trí không n cần đứng đúng, cùng huynh sinh tử tương kiến, cần phong những khăn bình dân ai cầu mãi tha. Có thể nói, g trước cố cái cầu Có trước chút sợ hãi phụ thu thuế khó tha. thể h mãi bởi đội kia ai kia bảo bị vì vị đó đất để kị trí tử lấy, lấy c hiện u đau đều y ệ n khổ tất cả b ế n Hắn mất. h i tại mỗi ngày nhìn xem tin tức nhìn xem điện ảnh mở ra xe đẩy vây quanh đất hoang đi một vòng tiểu bạch co quắp tại thùng xe bên trong nhìn xem hắn hăng hái cái này có nhiều ý tứ giang nam vương hiện tại đã rõ ràng thế giới này vẫn luôn là hướng phía trước đi không có vĩnh v i ê n vương triều vương triều thay đổi vậy cũng bất quá là bình thường sự tình tố viện nữ hoa nhi kia đại k h á n h nước không phải cũng là từ trong tay người khác giành được thật muốn một mực có ý tưởng này hắn lần sau tìm tương tiểu tranh để nàng trực tiếp đem lớn minh mộ thất cho tới tìm một cái lớn minh hoàng đề đến để hắn hảo hảo cùng tiểu cô nương này nói một chút xem bọn hắn ở giữa ai cựu hận lớn hơn ân ý tưởng này vẫn là không thể có lên cái này đầu vạn nhất ngày nào gây đại tiểu thư không cao hứng đem đại ngụy quốc mộ tới làm sao bây giờ đi thêm về phía trước đầy đầy muốn cái kia tổ long ra làm sao bây giờ giang nam vương thế nhưng là rất rõ ràng mấy cái kia mộ thất vẫn là tồn tại tồn tại hắn đều có thể ra cái kia trước đó khẳng định cũng có thể ra giang nam vương sở dĩ có thể tâm lắng lại cùng cùng tố viện câu thông là bởi vì giữa bọn hắn cách triều đại xa căn bản không có ảnh hưởng gì tương tiểu tranh nếu như muốn đem diệt tấn nam bắt triều mộ thất cho đới mang theo thi thể của bọn hắn tới giang nam vương khẳng định vài phút sẽ giết chết bọn hắn nghĩ hắn đại tấn nhất thống trung nguyên khu sói nuốt hổ tung hoành thiên hạ đánh xung quanh những cái kia dân vùng biên giới từng cái thở mạnh cũng không dám mấy cái này con rùa con b ê làm phân liệt lại làm ra những phá sự kia đem bọn hắn cho cốt dương đều là nhẹ a được rồi được rồi tâm bình khí hòa tâm bình khí hòa hết thể đều là không đều đã thành không chương ba mươi b ố tây hồng thế lựa chọn đối vu tuệ trí pháp sư đề nghị hướng dạ tự nhiên là sẽ không đồng ý nói đùa tại rừng liễu bên trong thành lập trồ m i ễ u cũng thua thiệt hắn nghĩ ra được trong lòng của hắn có chủ ý gì thật sự cho rằng hướng dạ không đoán ra được a cái kia phật môn trí bảo nguyên hình xuất hiện ở trên đời đổi lại hướng dạ hắn là người trong phật môn cũng sẽ làm như thế nhưng cũng tiếc hướng dạ căn bản cũng không phải là người trong phật môn đồng thời đối đãi l i ê u tinh tinh cách nhìn cũng cùng bọn hắn không giống những thứ này hòa thượng làm l i ê u tinh tinh chính là tịnh bình bên trong cành liễu những cái kia dị năng giả làm liêu tinh tinh là giữa thiên địa linh dược nhưng theo hướng dạ n g liêu tinh tinh là nữ nhi của hắn liền xem như bảo hộ cũng là hắn đến bảo hộ căn bản không cần những thứ này con lừa chọc đến giúp đỡ bất quá tuệ trí pháp sư ý nghĩ vẫn là nhắc nhở hướng dạng nếu là bảo hộ như vậy thì phải là toàn phương vị bảo hộ rừng liêu bốn phía đất hoang vẫn là hơi có vẻ trống trải ngoại trừ hắn mới xây lập tông môn bên ngoài địa phương khác vẫn là người ở thưa thớt cái kia tuệ t r í pháp sư có ý tưởng ở chỗ này thành lập làm c h ù a t r i ể n như vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có nhất định thực lực đối phó đất hoang bên trên hung hiểm như vậy liền đem bọn hắn an bài đến tông môn bên cạnh đi cùng hắn tông môn làm làm bạn địa tông thành lập địa điểm tại vùng đông nam phương hướng tới gần nước biết sông như vậy cái này phật môn trổ miếu liền có thể đổi một cái phương hướng xây dựng ở tây nam phương hướng đền bù cái hướng kia chống chỗ cứ như vậy đã không có trực tiếp cự tuyệt tuệ chí pháp sư đề nghị lại có thể ở ngoại vi bảo vệ tốt cây liếu nhất cử lương tiện không thể tốt hơn về phần hòa thượng k i a cùng quỷ vật là t ử địch quan hệ loại hình có thể hay không xuất hiện lẫn nhau căm thù vấn đề hướng dạ đương nhiên biết rõ điểm này dừng liễu bên trong mấy tên hòa thượng là thế nào tới hắn nhưng là nhớ tinh tường đâu còn không phải là vì hàn g ma bất quá lấy bọn hắn thực lực ai hàng ai cũng nói không chính xác đâu có thể hay không nuôi hổ gây họa hướng dạ cảm thấy nếu như mình tông môn ngay cả một đám hòa thượng đều c h ấ n không được Cái cái kia thành t này n lập ô giang môn có ý nghĩa gì? Đến lúc đó, môn không nghĩa Đến cũng có lúc có đó ý gì? hạ đệ tử v ệ c c gì đi Phật môn xuyên ử c ù b ọ nam hắn chút, thực hợp hại, nhưng lợi cũng nhiều hơn. Muốn bạn nhất những thứ này, Phật môn không chống nổi, tại bắt một chút chỗ thành. bắt luận bàn này tông môn tổng tăng lên lớn, cũng Muốn bạn này môn nổi, đến, cùng một chỗ cộng đồng tiến bộ, cộng đồng trưởng lực lợi tuy một một một bộ, tại có cực có đôi đạo i g sĩ n n g a vương lúc này còn tại khuyên giải lấy tây hồng thế cái này tây hồng thế không biết có phải hay không là đợi rừng liễu bên trong đợi t r ò n váng đầu h ố c làm sao chuyển cũng chuyển không đến đại tiểu thư đã dám đem hòa thượng miếu xây ở nơi này tự nhiên có nàng mục đích bọn hắn những người này ngoại trừ chấp hành chẳng lẽ còn có thể làm cái gì dựa vào lý lẽ biện luận vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng không sợ tại bị đại tiểu thư treo lên rút tây hồng thế à ngươi thế nhưng là đất này tông t r ư ờ n g môn làm một phái t r ư ờ n g môn như thế nhu nhược không thể được hòa thượng kia thế nhưng là đưa tới thịt để ngươi tăng tốc tu hành thịt có hiểu hay không ngươi chỉ có d u n g cảm đột phá mình tài năng cố gắng tiến lên một bước lại nói ngươi tại dung hội quán thông nam tầng cấp bao lâu là dung hội quán thông a trước kia phân chia tu luyện tầng cấp thuyết pháp ta đều nhanh quên cứ dựa theo hiện tại tầng cấp đi giang nam vương vô vô đầu giống như là hồi ức cái gì nhưng nghĩ nghĩ không nhớ ra được bởi vậy hắn lướt qua điểm này sau đó tiếp tục mở miệng nói ra cái này dung hội quán thông nam cảnh giới dựa theo trước đó tiêu chuẩn cũng coi là đăng đường nhập thất có thể tại bản vương dưới trướng lưu đến giáo vi trước nhưng lại cao hơn lại không được ngươi muốn có đột phá lần nữa tăng lên nhất định phải đối mặt sợ hãi của mình tâm lý đánh v ỡ nó hoặc là giống như bản vương không nhìn nó dạng này ngươi mới có thể tiếp tục tăng lên cái này dung hội q u a n thông nam tiến vào lô hỏa thuần thanh sáu có thể tính là một đạo hạng không phải chân thành c h i tâm không thể phá bằng không thì ngươi cả một đời cũng liền đ ỉ n h trệ tại đây cũng không còn cách nào tinh tiến người suy nghĩ thật kỹ đem sau khi nói xong giang nam vương liền không để ý tây hồng thế nếu không phải tây hồng thế là một phái trường môn địa tông bề ngoài giang nam vương mới không thèm để ý hắn long d i ệ m đám người kia cho tới bây giờ vẫn luôn muốn cho hắn cho hơi chỉ điểm một phen nhưng cũng tiếc mỗi một lần giang nam vương đều coi thường bọn hắn mấy người này là người ngoài là giang nam thành phố dị năng cục phái tới giám thị bọn hắn dạy bọn họ có chỗ t ố t gì có chút thời gian còn không bằng bồi bồi mình tiểu bạch đâu tiểu bạch gần nhất thực lực lại có tăng trưởng đã hoàn toàn không sợ cái kia cự ngạc hung thú mặc dù y nguyên bị cái kia cự ngạc hung thú đuổi lấy chạy khắp nơi nhưng cùng trước đó so sánh chí ít không có chật vật như vậy cũng không biết cái này tiểu bạch còn bao lâu nữa tài năng hòa yêu hòa yêu về sau linh trí lần nữa tăng lên đến lúc đó hoàn toàn có thể làm trợ thủ của hắn hiện tại càng ngày càng bận rộn hắn cảm giác tinh lực của mình có chút không đủ nhanh đi hương tây đi không đi hương tây phải bản vương đem cái kia giục anh trung học bút tiên trộm tới một cái quỷ cũng dám tự xưng tiên bản vương đã sớm nhìn tên kia khó chịu nếu không phải không thể rời đi rừng liễu bản vương cái thứ nhất liền đi thu thập hắn nhìn xem y nguyên rừng ở bên cạnh mình sắc mặt âm tình bất định tây hồng thế giang nam vương lại nhịn không được nói cái này tây hồng thế nghĩ như thế nào nhìn không rõ đâu danh tự ngược lại lấy c o i ý tứ tây hồng thế hồng trần thế tục á i này hồng trần thế t ụ đủ kiểu biến hóa ngàn vạn lịch luyện không tự mình đi tự mình cảm nộ g một đạo như thế nào từ cuồn cuộn trong hồng trần tập được đại đạo thực tình không phá thì không xây được phá rồi lại lập tài năng dòng nước x i ế t mà lên lần nữa tăng lên giang nam vương vẫn là thật coi trọng tây hồng thế hy vọng hắn có thể có chỗ đến có điều nộ g ra bất quá trước mắt tây hồng thế bộ dáng này nếu như chính hắn nghĩ quẩn vậy liền không cách nào tu tâm tu hành dựa vào tự thân giang nam vương tối đa cũng chỉ có thể để hắn ít đi đường q u a n co là điện hạ ta đã biết ta hiện tại liền tiến về hương tây lần nữa trong đầu nghĩ nghĩ tây hồng thế vẫn là rời đi tương tiểu tranh giang nam vương tự nhiên không sợ những cái kia phật môn con lựa chọc bởi vì bọn hắn một thân tu vi thông huyền căn bản cũng không sợ nhưng vấn đề hắn nhưng là đất này tông trưởng môn a mặc dù là không quản sự trưởng môn nhưng vừa có vấn đề truy cứu xuống tới khẳng định là tìm hắn gây phiền p h ứ c hắn sở dĩ e ngại phật môn tại đất hoang bên trong thành lập chùa miếu là e ngại những cái kia chùa miếu người sau lưng những hòa thượng kia không dám tìm giang nam vương tương tiểu tranh p h i ề n p h ứ c cũng không đại biểu sẽ không tìm hắn gây p h i ề n p h ứ c vừa vặn hắn lại là cái này tông môn trưởng môn tây hồng thế có đôi khi đều ở trong lòng hoài nghi tương tiểu tranh có phải hay không cố ý đem hắn đẩy lên vị trí trưởng môn bên trên để hắn chuyên môn có hát qua đến lúc đó những gì hắn làm không đúng là tương tiểu tranh cùng giang nam vương sở tác sở vi đều sẽ bị những người kia đẩy lên trên người hắn hắn nhưng là có lý cũng nói không rõ không vì cái gì khác cũng bởi vì hắn là cái này tông môn trưởng môn chỉ tiếc hiện tại thế cục đã định hắn một phái trưởng môn cũng không có bất kỳ biện pháp nào dù sao chân chính quản sự căn bản cũng không phải là hắn hắn cũng chỉ có thể là một con đường đi đến đen Dù anh trung học cái kia bước t i ề n vẫn là lưu cho tương tiểu tranh xử lý đem hắn nhưng đánh b ấ t quá về phần đi hương tây chiêu mộ cản thi nhân cái này ngược lại là có thể thao tác thao tác chỉ là đi cái kia trước đó hắn còn phải hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ cái này đất hoang chúng ta tể vân tông cũng muốn đến mễ thập bắt là cùng tây hồng thế cùng nhau rời đi nguyên bản mễ thập bắt đang còn muốn cái này đất hoang bên trên giúp đỡ tỉ như đi theo tương tiểu tranh đằng sau lần nữa s o á t s o á t quen mặt hoặc là cùng giang nam vương giữ quan hệ tốt kém nhất cùng mấy cái kia lệ quỷ hơi tâm sự loại hình nhưng rất đáng tiếc tương tiểu tranh trực tiếp tiến vào rừng liễu giang nam vương bận tối mày tối mặt liền ngay cả bạch lan thị một nhà nhỏ nhất bạch cốc cốc đều có việc để hoạt động tiểu gia hỏa kia ỉ lại vào đất hoang bên trong trí thiện hòa thượng cũng không có việc gì liền ẩn nấp thân hình sau đó thừa dịp bất ngờ đột nhiên bạo khởi mang theo oán hận chi lực cùng trí thiện trụ trì đánh cho khó phân thắng bại cũng chính là tại thời điểm này mẹ thập bát mới biết được cái này bạch lan thị một nhà chân chính thực lực cũng chính là tại thời điểm này hắn mới phát hiện đất hoang bên trong vô thanh vô tức hòa thượng cũng là đại cao thủ ngoại trừ hắn mễ thập bát bên ngoài không có so với hắn yếu đây thật là thật là khiến người ta tuyệt vọng địa phương hắn nghĩ đến nếu như không phải uống tương tiểu tranh dựng vào một chút quan hệ sợ không phải tại đất hoang bên trong sống không quá ba ngày cho nên lúc này mẹ thập b á t dự định rời đi t r ư n g hợp tây hồng thế cũng có việc vụ cần rời đi tìm đúng cơ hội mẹ thập b á t đương nhiên lăn lộn đến lần này đi nhờ xe nếu như không có người hộ tống hắn ra mảnh đất hoang này mẹ thập b á t căn bản cũng không dám một mình vượt qua đất hoang tiến về giang nam nói đùa có giang nam vương ở địa phương chí ít thân người an toàn còn có bảo hộ thật muốn ra cái này khu vực an toàn hoang dã bên ngoài hung thú vài phút là có thể đem hắn ướt thực lực quá yếu thực lực quá yếu a tây trưởng môn có thể hay không ta có thể hay không đ ổ i chỗ ta ngồi tại cuối cùng ngồi tại một đài trên xe g ầ n máy mẹ thập bắt lúc này đã bị lấm đông hàn phong thổi thành hật kỳ nhưng hắn y nguyên vẫn làm mở to miệng lớn tiếng hỏi không có cách đất hoang ngoại trừ xe đẩy bên ngoài một cái khác phương tiện giao thông chính là mộ tờ không được chọn tây hồng thế có thể lựa chọn xe gắn máy xuất hành hắn đã rất hài lòng nếu để cho hắn ngồi nơi tay đỡ máy kéo tiến vào giang nam thành phố về tề vân tông hắn đoán chừng sẽ bị mễ trưởng môn trục chết cái này tông môn phải có tông môn phong phạm không tăng lên tông môn phong phạm coi như xong còn muốn lấy phả giặt thấp tông môn phong phạm nếu là hắn trưởng môn hắn cũng sẽ chụp chết đệ tử như vậy thế nào tây hồng thế nhìn thoáng qua trên xe gắn máy kính chiếu hậu kỵ hành nón trụ bên trong truyền đến một trận trầm muộn thanh âm Người, cái kia hai cương thi nhanh đem ta chèn chết hàn phong thổi cửa vào khang để mẹ thập bắt thanh â m có chút đứt quãng nhưng mẹ thập bắt vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng đem lời nói ra xe gắn máy ưu điểm vẫn là có chỉ là đồng hành là tây hồng thế mà tây hồng thế lại là cái cản thi nhân cho nên mễ thập bắt sau lưng còn có hai cương thi ngồi ở phía sau là rất bình thường luôn không khả năng để cương thi đi theo sau xe gắn máy mặt chạy đi tây hồng thế còn không có bản sự kia một bên điều khiển cương thi còn vừa điều khiển mộ tơ đâu cương thi trên thân băng lãnh thấu xương khí tức một mực từ phía sau đánh tới mẹ thập bát bị kẹp ở giữa cảm giác đặc biệt khó chịu trước có lâm đông hàn gió sau có thi khí lan tràn mặc dù có tây hồng thế cho hắn thiếp thân bùa hộ mệnh bảo hộ lấy hắn không nhận thi khí xâm hại nhưng hai mặt giáp công cảm giác hắn cuối cùng là nhẫn nhịn không được dự định cùng sau lưng hai cương thi đ ổ i chỗ không sai chiếc xe gắn máy này bên trên chính làm lấy bốn cái hai người hai cương thi tây hồng thế đang ngồi ở phía trước thao tác tay cán mẹ thập bát ngồi tây hồng thế sau lưng lại đằng sau thì là giang nam vương an bài bảo hộ hắn cương thi nguyên bản mẹ thập bát muốn hai đài xe gắn máy hắn một đài tây hồng thế một đài kết quả giang nam vương không đồng ý lý do là thành thành thật thật ngồi tại tây hồng thế đằng sau là được rồi thật muốn ở trên vùng hoang dã xảy ra vấn đề tây hồng thế cũng không nhất định có thể trực tiếp đem người cứu được mẹ thập bát nghĩ, nghĩ cảm thấy là cái này lý hắn như thế một cái yếu gà hành tẩu tại đất hoang bên trên thật muốn xuất hiện va va chạm chạm gặp được quỷ dị điểm h u n g thú tây hồng thế thật đúng là không nhất định có thể cố kỵ đến hắn cho nên hắn liền theo sau chỉ là ra lúc hắn liền hối hận bởi vì hắn quên tây hồng thế là cản thi nhân là một cản thi nhân nếu như không có cương thi cái kia còn có thể xem như cản thi nhân sao hai cái thân hình cao lớn cương thi tại tăng thêm tây hồng thế ngồi tại cái này mổ tờ bên trên đều có chút miễn cưỡng hiện tại lại thêm người mẹ thập bắt cảm giác mình bị kẹp lại thành khép lại thành ô lì ô hành tẩu tại đường xá phức tạp đất hoang bên trên xe gắn máy thỉnh thoảng chấn động cảm giác kia mẹ thập bắt đoán chừng cả một đời đều quên không được ngươi muốn ngồi đằng sau vậy căn bản liền không có vị trí chen chen rất nhanh liền đến giang nam thành phố đến lúc đó ngươi đưa ra hạ ngươi giấy chứng nhận trực tiếp đi theo tiến về thị khu xe chuyển vận cùng một chỗ trở về đi trầm muộn thanh n â m lại từ kỵ hành nón trụ bên trong chuyền đến tây hồng thế buồn buồn nói có thể tiện đường chở ngươi cũng không tệ rồi chỗ nào nhiều như vậy yêu cầu nếu không phải xem ở đại tiểu thư mặt mũi đất hoang bên trong người không thèm để ý ngươi mỗi ngày vốn tại đất hoang bên trong hỏi lung tung này kia thật sự cho rằng đoàn người không biết ngươi mục đích chỉ là tất cả mọi người không nói toạc mà thôi đại tiểu thư mượn dùng các ngươi tông môn chiêu bài là phúc khí của các ngươi bằng vào đại tiểu thư trước đó mấy cái kia nhiệm vụ trong nháy mắt liền có thể để tề vân tông khai hỏa nổi tiếng để càng nhiều người tiến vào tề vân tông cái này ẩn tàng chỗ tốt đã coi như là có chỗ giao phó chẳng lẽ lại ngươi một cái yếu gà còn muốn thêm gần một bước đất hoang bên trong mọi người khác hoàn toàn chính là coi mẹ thập bắt là khỉ đang nhìn mặc dù mỗi ngày nói với tương tiểu tranh cái gì tranh sư mội dài tranh sư mội ngắn mọi người cũng là cười cười chưa từng nói toạc dù sao đại tiểu thư không nói chuyện bọn hắn cũng không tốt tìm tiểu g i a hỏa này phiến phức mặt dày mày dạn sen lẫn trong đất hoang lâu như vậy đã sớm cần phải trở về mới là trở về sau ta nhất định phải làm cho thúc thúc ta mua đài xe việt ra đến mễ thập bắt ngược lại không muốn nhiều như vậy dù sao trong lòng hắn tranh sư mội đùi hắn khẳng định là ô n định không chỉ có ô n định hắn còn dự định trở về tìm tề vân tông mẹ t r ư ờ n g môn cũng chính là thúc thúc hắn cũng cùng đi tốt nhất là đem tề vân tông cũng dọn đến đất hoang mễ thập bắt nguyên bản không nghĩ tới chuyện như thế nhưng ở gần nhất hai ngày hắn phát hiện cái kia rừng liễu bên trong ngẫu nhiên xuất hiện hòa thượng chạy tới tranh sư mội tông môn chỗ dự định là ở nơi đó thành lập cái chùa miếu về sau hắn liền lưu lại tâm sau đó thừa dịp tranh sư mội đi vào đất hoang bên trên khoảng cách lại tìm đến nàng bắt đầu nghe ngóng tình huống không nghe ngóng còn tốt sau khi nghe ngóng mễ thập bát an vị không ở tranh sư mội đều cho phép hòa thượng đang hắn tông môn phụ cận thành lập chùa miếu vậy hắn thúc thúc tề vân tông chuyển đến cũng không thành vấn đề a đem đại khái ý tứ nói chuyện tranh sư mội chưa làm qua suy nghĩ nhiều t h ì sẽ đồng ý xuống dưới chỉ cần bọn hắn tề vân tông nguyện ý thanh toán tiền thuê đồng thời mình bắt đầu xử lý tông môn kiến thiết vấn đề tề vân tông có thể chuyển tới mặc dù đất hoang rời xa giang nam thành phố chỗ hoang dã rất nguy hiểm nhưng có tranh sư muội giang nam vương các loại một đám cao thủ tại điểm này hoàn toàn không cần lo lắng đồng thời lại bởi vì có tranh sư muội như thế một mối liên hệ tại bọn hắn hoàn toàn có thể tóm lại rất nhiều chỗ tốt so cái kia giang nam thành phố cái kia vùng ngoại thành phá phòng ở mạnh hơn nhiều chương ba mươi sáu ảnh hưởng tuyết rơi đất hoang tiến tĩnh g i mắng một trận tuyết lớn qua đi nguyên bản thanh lý ra con đường lại biến thành một mảnh tuyết trắng mênh mang tuệ trí pháp sư dẫn theo mấy chục tên hòa thượng ngay tại băng thiên tuyết địa bên trong dựa vào nguyên thủy nhất công cụ dọn dẹp trước người bọn họ một mẫu ba phần đất chùa chiến tuyên chỉ đã xác định được đồng thời nhân thủ đã vào vị trí của mình nguyên bản tuệ trí pháp sư già làm chùa khi biết tuệ trí pháp sư bình yên vô sự về sau đã đình chỉ đối tòa thị chính tạo áp lực đồng thời thái độ trực tiếp xoay chuyển bắt đầu tán dương la trưởng phòng hấn đạo có phương pháp là dị năng cục hiếm có nhân tài cái này khiến la trưởng phòng một mực không nghĩ ra bọn này hòa thượng lúc nào dễ nói chuyện như vậy trước đó bọn hắn thế nhưng là hận không thể trực tiếp ăn hắn hiện tại bỗng nhiên ở giữa đổi giọng điệu hoàn toàn không có lý do mới lạ bất quá rất nhanh la trưởng phòng liền hiểu chuyện gì xảy ra long diễm đã đem đất hoang bên trên tình huống báo cáo đi qua nói là có mười mấy cái không thuộc về hoàng sơn chùa hòa thượng đã đến đất hoang xem tình hình bộ dáng là khổ tu một phái kia cùng tuệ t r í pháp sư có quan hệ mật thiết bọn hắn lúc này ngay tại tương tiểu tranh tông môn phụ cận thành lập chùa miếu đối với kết quả này la trưởng phòng là rất buồn bực tương tiểu tranh cái kia trong tông môn người không phải quỷ chính là cương thi tìm hòa thượng đang bọn hắn tông môn bên cạnh là ngại chán sống sao cũng không sợ những cái kia đại hòa thượng ngày nào đem bọn hắn cho c h â n áp bất quá ly tính bên trên la trưởng phòng vẫn là rất vui vẻ cái này tương tiểu tranh không biết đầu góc rút ngọn gió nào thế mà lại cho phép hòa thượng tiến vào cái kia đất hoang đến lúc đó hai phe mâu thuẫn kích thích đến dù sao không liên quan chuyện của bọn hắn la chỗ t r ư ở n g lạc tại nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy đương nhiên coi như la trưởng phòng rất vui vẻ hắn cũng nhất định phải điều tra thêm tình huống cái kia yêu ma quỷ quái nhiều lần ra đất hoang tương tiểu tranh thế mà cho phép những hòa thượng kia ở nơi đó thành lập trổ miếu trong này khẳng định có vấn đề hiện tại cũng không so trước đó theo linh khí khôi phục tăng lên hoang dã bên ngoài đã càng ngày càng nguy hiểm mặc kệ là thực lực cường đại tông môn vẫn là dân chúng bình thường nhao nhao bắt đầu hướng thành phố lớn tụ tập cái này già làm chùa lão lửa chọc nhóm lúc này muốn đi bên ngoài chạy chán sống phải không thật sự cho rằng nương tựa theo phật môn cao thủ liền có thể bảo hộ một phương bình an căn bản chính là si tâm vọng tưởng nhưng bây giờ vấn đề là n ạ gã làm chùa hòa thượng đã chủ động tiến về rừng liễu như vậy cũng liền mang ý nghĩa trong này rất có vấn đề đang tự hỏi nửa ngày về sau la trưởng phòng vẫn là bấm thiên diệp trụ trì điện thoại người trong phật môn thường xuyên bù đắp nhau bọn hắn hẳn phải biết chút gì chỉ tiếc điện thoại gọi thông về sau theo la trưởng phòng trải qua hỏi thăm ý nguyên cũng không biết kết quả gì tuệ trí pháp sư thế nhưng là g i ả lam chùa người cũng không về hoàng sơn chùa quản g cho nên hoàng sơn chùa cũng không rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện la trưởng phòng lần nữa hỏi thăm cái khác mấy cái chùa triển trụ trì cho ra kết quả y nguyên y vẫn là đồng là dừng ạ n Lần này, la trưởng phòng rất nhanh liền hiểu được, cái kia tuệ pháp sư khẳng định có bí mật gì không nói. Chỉ là đến cùng là bí mật gì, la trưởng phòng xác thực làm sao đoán cũng không đoán g gì gì, la là là la làm kia sao ra rất tuệ trí mật mật thực được, sư được. pháp hiểu Chỉ cái có xác bí bí d liễu bên trong ngoại trừ tương tiểu tranh chú ý cây liễu bên ngoài không có cái gì tuệ trí pháp sư trở thành trận nhãn cũng là mình đáng đ ợ i chẳng qua là khi lâu như vậy trận nhãn hội chứng sở tộc k h n g phạm vào a bắt đầu vờ ngớ ngẩn rồi bằng không thì vì cái gì tại cái kia hung hiểm c h i đ ị a thành lập t r ù n miếu chán sống phải không cái kia tuệ trí pháp sư xưng hô tương tiểu tranh vì ma chủ hơn nữa còn nói tương tiểu tranh là phật mà khác c h ậ t n h ớ tới long diễm điện thoại cho hắn hồi báo những hòa thượng kia ngôn ngữ động tinh báo cáo la trưởng phòng giật mình những thứ này hòa thượng sẽ không thật đem cái kia thi vương làm ma chủ đi nghĩ tới đây la trưởng phòng tranh thủ thời gian bắt đầu chuyển động s i ê u tập phật môn liên quan tới ma chủ báo cáo thậm chí còn chủ động gọi điện thoại đem hoàng sơn chùa thiên diệp trụ trì cùng với hắn đạo quán một đoàn người k é o tới la trưởng phòng dự định cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận ở dưới chuyện này tính chân thực cùng chuyện này hậu quả cô âm bất trường cô dương bất sinh thế gian này có h á c tức có bạch thái cực chi đạo lưu truyền đến nay nghĩ đến mọi người cũng có chỗ biết rõ liên quan tới la trưởng phòng nghiên cứu và thảo luận liên quan tới tương tiểu tranh tiểu thư là không phải phật môn cái kia ma chủ bần đạo vẫn là cầm hoài nghi cái nhìn cực ác mới có thể hóa cực thiện nếu như tương tiểu tranh là cái kia tàn nhẫn máu tanh thi vương ta ngược lại thật ra tin tưởng nàng là phật môn ma chủ nhưng tương tiểu tranh tình huống chư vị hẳn là có chỗ biết rõ nàng bản tính cũng không xấu cũng không phải là cái kia không thể cứu v ắ n người chính nhất phàm đại tu sĩ nhìn xem an tĩnh nghiên cứu và thảo luận thất dẫn đầu nói ra ý nghĩ của mình cái kia dừng liễu bên trong đại ma hắn đã có chỗ nghe nói đồng thời đối với tương tiểu tranh tình huống vô cùng rõ ràng la trưởng phòng đối với chuyện này cũng không có hướng hắn giữ bí mật cho nên hắn cũng có thể căn cứ từ mình hiểu rõ tình huống nói ra cái nhìn của mình mà lúc này nguyên bản ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên mặc niệm phật hiệu thiên diệp thiền sư mắt lươm một cái giống như là nghĩ đến cái gì đó đều mặc kệ cái này vốn là liên quan tới tương tiểu tranh nghiên thảo hội trực tiếp thốt ra nạ gạ lam chùa tuệ t r í pháp sư ở nơi đó dự định tu kiến chùa miếu đúng vậy đã có mười mấy cái khổ tu sĩ ngay tại bên kia cho dù là trời đông giá rét bọn hắn cũng hoàn toàn như trước đây lợi dụng thân thể của mình ngay tại đất hoang bên trên tu kiến mới trổ miếu la trưởng phòng nhự nhữ mày đối với thiên diệp hòa thượng hỏi thăm có chút bất mãn nhưng vẫn là mở miệng nói ra gọi bọn họ tới là nghiên cứu thảo luận tương tiểu tranh có phải hay không ma chủ cái này ma chủ lại đại biểu cho cái gì hàm nghĩa hắn còn hy vọng từ trên thân thiên diệp trụ chỉ đạt được một chút điểm tình báo đâu kết quả thiên diệp thiền sư còn chưa trả lời ngược lại trực tiếp hỏi lên g i ả làm chùa tăng nhân tình huống nhìn ngữ khí tựa hồ đối với cái này một khối hiểu rõ vô cùng phật phân hai mặt có thiện có ác lúc ấy phật chủ tại còn chưa trở thành phật chủ trước đó vì độ hóa thế nhân cũng vì để kim thân càng thêm vững chắc trực tiếp đem mình bản thể một phân thành hai một mặt thiện một mặt ác thiện vì phật ác vì ma bọn hắn tuy là hai mặt nhưng cũng không phân lẫn nhau nếu như giả làm chùa tăng nhân cho rằng tương tiểu tranh là ma chủ bọn hắn khẳng định sẽ ở tương tiểu tranh bên cạnh lưu lại bởi vì ma chủ xuất hiện cũng liền mang ý nghĩa phật chủ cũng sẽ xuất hiện chỉ là ta cũng không cho rằng tương tiểu tranh là ma chủ mặc dù tương tiểu tranh thực lực n g ậ p trời nhưng cách bẩn tăng trong tưởng tượng ma chủ vẫn là tranh lệch rất xa tựa hồ cảm nhận được la trưởng phòng không vui thiên diệp thiền sư lúc này vẫn là không nhanh không chậm đem ý nghĩ của mình nói ra mặc dù thiên hạ phật môn là một nhà nhưng đối với nghiên cứu thảo luận cái gì là phật cái gì là ma đô có cái nhìn của mình tuệ trí pháp sư cho rằng tương tiểu tranh là ma chủ hắn ở lại nơi đó thậm chí nguyện ý chủ động ở nơi đó tu kiến trổ miếu cái này có thể lý giải bất quá nếu như chỉ là một cái ma chủ xa xa còn không đạt được để ca làm chùa hưng sư động chúng như vậy tuệ t r í pháp sư đến từ phương bắc già làm chùa già làm chùa lấy khổ tu sĩ nghe tiếng đối dục vọng cực kỳ khắc chế trên cơ bản chỉ cần thỏa mãn bọn hắn cơ sở nhất cần bọn hắn liền có thể một mực tu luyện nhưng lần này già làm chùa tới nhiều như vậy tăng nhân nghĩ đến là đất hoang bên trong còn có thứ gì khác hấp dẫn lấy bọn hắn trong này có vấn đề t h i Diệp Thiền ê n s ư giật mình, liền đem vấn đề này đặt ở trong lòng. liền đặt tìm một mình, đem vấn này Hắn định đề ở c ơ hội h đi đất o a n g ba ê trên n t r điều mươi ộ t tuệ trí phen, pháp nhìn xem s đến cùng phát n cái gì, ngay bảy tượng cỏ cùng cá sấu danh tự từ hôm nay trở đi ngươi liền đợi tại linh dược này trong viên hướng dạ thận trọng đem tượng cỏ trồng ở mới vườn linh dược cảm thụ được tượng cỏ một trận lại một trận hân hoan ba động yên lặng nói cái này tượng cỏ sinh trưởng tốc độ cực chậm mùa đông cũng đã gần qua đi nó y nguyên vẫn chỉ là cỡ ngón tay cùng l i ê u tinh tinh so ra vậy nhưng thật sự là ngày đêm khác biệt bất quá coi như như thế hướng dạ cũng chưa từng lãnh đạm long diễm một đoàn người mỗi ngày đúng giờ tới đưa tin xới chút đất b ó n b ó n phân bất quá bởi vì tượng cỏ tiểu nhân duyên cớ đối với chiếu cổ quả nó dĩ nhiên chính là dễ dàng rất nhiều chỉ cần hơi tới tự làm mấy phút hoàn toàn là có thể giải quyết đương nhiên bọn hắn cũng không dám đợi thời gian quá dài nếu như đợi thời gian quá dài bảo vệ ở một bên cự ngạc hung thú liền sẽ phát c á o thỉnh thoảng phát ra trận trận trầm thấp giống như m ộ tờ tiếng oanh minh đối bọn hắn tiến hành xua đổi cá sấu hung thú hiện tại hoàn toàn là nơi này một phương bá chủ ngoại trừ hỗ trợ cho giang nam vương gửi vận chuyển hàng hóa lúc lại đi ra ngoài một chuyến bên ngoài thời gian khác căn bản liền sẽ không rời đi bởi vì nó vừa rời đi đầu kia bạch xà liền sẽ lại chạy tới chiếm cứ vị trí của nó cái này bạch xà cũng là không sợ hẳn là rõ ràng phía sau có giang nam vương chỗ dựa cho nên nhiều lần cũng dám tới cho nên mỗi khi cự ngạc hung thú một lần trở về nó đều muốn cùng bạch xà đại chiến một trận không hảo hảo đánh cái kia bạch xà một phen cái kia bạch xà là không rõ ràng mảnh đất hoang này ai mới là bá chủ thực sự hiện tại là mùa đông g i á n g dấp chậm cái này có thể lý giải lập tức tới ngay mùa xuân ta hy vọng ngươi có thể trưởng thành điểm bằng không thì hơi không chú ý liền đem ngươi đạp được rồi linh dược đều chỉ có hơi lớn như vậy ta cũng liền không si tâm vọng tưởng hướng dạ nhìn xem cái k i a bất quá một chỉ dài tượng cỏ lắc đầu hắn còn muốn lấy cái này tượng cỏ phải biến đổi đến mức giống liêu tinh tinh như vậy lớn liền tốt như vậy đợi đến tương tiểu tranh giết chết vương bất phàm hắn liền có thể đem tượng cỏ tấy ghép đến cây liếu bên cạnh đi cùng nàng làm bạn liêu tinh tinh như thế một đứa bé bạn chơi khẳng định là không thiếu được nếu có tượng cỏ có thể bồi bạn nàng tối thiểu nhất tại hướng dạ rời đi rừng liễu lúc sẽ không cảm thấy tịch mịch đúng vậy hướng dạ đem tượng cỏ định nghĩa vì liễu tinh tinh bạn chơi dù sao tượng cỏ giống như liễu tinh tinh cùng thuộc thực vật cứ như vậy các nàng hẳn là có thể chơi đến cùng một chỗ về phần tại liễu tinh tinh bên cạnh an bài hung thú làm bạn chơi hướng dạ thế nhưng là không hề nghĩ ngợi qua cái này hung thú từng cái hung mánh như vậy vạn nhất làm bị thương liễu tinh tinh làm sao bây giờ cho nên nghĩ nghĩ vẫn là tượng cỏ thích hợp nhất để cho ta cho ngươi lấy cái danh tự không có danh tự sao được dù sao cũng là thiên địa linh vật mặc dù cùng nữ nhi của ta kém xa nhưng vô luận như thế nào ngươi cũng phải có thân phận của mình để cho ta ngẫm lại nên cho ngươi lấy cái gì danh tự tốt đâu được rồi ngươi cũng không phải nữ nhi của ta tùy tiện lấy một cái tốt liền bảo ngươi tượng bắt tốt bản thể là tượng cỏ cho nên họ tượng về p h â n bát ta hy vọng ngươi về sau có thể trở l ê n giống núi đá cứng rắn hùng vĩ cho nên lấy tên bát được rồi cứ như vậy ngươi về sau liền gọi tượng bát tuy ý đem tượng cỏ danh tự lấy tốt về sau hướng dạ cũng không hề rời đi mà là đem ánh mắt chuyển đến một bên cự ngạc hung thú trên thân cái này cự ngạc hung thú theo hắn cũng có một đoạn thời gian vì đất hoang a n nguy cùng cung cấp nuôi dưỡng tương tiểu tranh huyết thực còn có trợ giúp kiến thiết tông môn cũng coi là xuất đại lực ngay cả giang nam vương đều cho cái kia bạch xà lấy cái bạch túc danh tự hướng dạ tự nhiên cũng sẽ không bạc đái đầu này đại ngạc á tên của ngươi không tốt lấy a được rồi ngươi một con hung thú chỗ nào cần phải có ngụ ý danh tự miệng có thể lớn lên bao lớn còn có thể giấu cá về sau liền bảo ngươi ngạc thôn thiên ngạc lao đại hảo lại dễ nhớ lại hiển ủy phong của ngươi càng thêm tùy ý đem cự ngạc hung thú danh tự định ra về sau hướng dạ lần nữa nhìn thoáng qua tượng cỏ sau đó sờ sờ một bên cự ngạc hung thú cứ vậy rời đi linh dược này vườn sự tình đã xử lý xong hắn còn có việc khác cần hoàn thành giang nam vương hai ngày này một mực tại hắn bên thai đánh c h ố n g gieo hò nói bận không qua nổi muốn để hắn lại đi bên ngoài bắt mấy cái quỷ đến đến phân gánh áp lực của hắn mà lại chỉ mặt gọi tên để hắn đi đem giang nam thành phố cái kia d ụ c anh trung học bút tiên cho bắt tới cái kia bút tiên tình huống hướng dạ cũng có trường hiểu biết lúc ấy mẹ thập bắt giúp hắn chọn lựa nhiệm vụ lúc còn ra hiện qua lỗ hỏa thuần thanh thực lực làm sao cũng có hai nghìn điểm điểm c ô n g hiến bất quá hướng dạ bởi vì vị trí quan hệ cũng không có lựa chọn tiếp nhiệm vụ kia cái kia bái cùng lệ quỷ vị trí tại một bên khác đồng thời cái này hai nhiệm vụ đặc thù vị trí lại tương đối tiếp cận hướng dạ đương nhiên là lựa chọn tìm cái kia bái cùng lệ quỷ phiến p h ứ c dù sao cái này làm nhiệm vụ vẫn là cần giảng cứu hiệu suất dưới mắt giang nam vương cần đặc thù quỷ tài hướng dạ không ngại rút một chút tiếp nhiệm vụ này thuận tiện đem cái kia bút tiên bắt tới giang nam vương thế nhưng là đem cái này bút tiên khen lên trời nói nàng không chỗ vô tri chỉ cần ở trong lòng mặc niệm muốn biết đáp án mượn nhờ bút tiên năng lực có thể rất nhanh liền có thể biết được hắn gần nhất tính tông môn chi ra mua sắm thế nhưng là tính được đau đầu dự định là đem chuyện này giao cho gia hỏa này ngoại trừ bút tiên bên ngoài giang nam vương còn cùng hắn nói nếu như thời gian dư dả tốt nhất đem cái kia r i ụ c anh trung học cách đó không xa rừng đảo công viên đáy hồ quỷ nước cũng cho c h ộ m tới lý do là nước này bên trên an toàn phải đề phòng nguyên bản hắn là dự định để ngạc thôn thiên đợi tại nước biết trong sông dù sao nó một đầu cá xấu đợi trong nước không thể thích hợp hơn nhưng từ khi tượng bát đi vào đất hoang về sau ngạc thôn thiên đã rất ít xuống nước ngoại trừ đi săn đồ ăn bên ngoài thời gian khác căn bản liền sẽ không xuất hiện tại nước biết sông cứ như vậy nước biết sông phòng ngự liền xuất hiện sơ hở cái này ba mươi sáu thiên cương cùng thất thập nhị địa sát trù thiên liên hoàn đại trận nhưng đến không được trên nước nếu như không dụng tầm kinh doanh nước này bên trên yếu đạo về sau có thể sẽ xuất hiện chỗ sơ xuất c ò n sông này thế nhưng là bọn hắn tông môn đường lui vô luận như thế nào cũng muốn bảo hộ cái này nước biết sông lúc nào cũng an toàn có lý có cứ liền xem như hướng dạ cũng phản bác không được dù sao là muốn làm nhiệm vụ không bằng từ giờ trở đi chuyên môn chọn lựa thích hợp quỷ. điểm cống hiến nhiều hoặc ít không trọng yếu trọng yếu là những thứ này quỷ năng lực tám mươi mốt thế kỷ linh khí khôi phục cái gì trọng yếu nhất tự nhiên là quỷ tài trọng yếu nhất mặc dù nghe vào là lạ nhưng trên thực tế đúng là như thế hiện tại tông môn có hay không mấy cái người sống chỉ có thể từ những thứ này quỷ vật trên thân nghĩ biện pháp đã có thể giảm bớt giang nam thành phố gánh vác lại có thể đạt được điểm cống hiến ban thường còn có thể trợ giúp tông môn tăng tốc kiến thiết tốc độ hoàn toàn là một công ba việc đương nhiên còn có một điểm là n ạ gã lam chùa khổ tu hòa thượng đã tới không ít mỗi ngày thần trung mộ cổ dù là mới g i ả lam chùa còn không có tạo dựng lên nhưng đại môn này đại phái phong phạm hiển thị rõ không thể nghi ngờ có thể để hướng giả một hồi lâu hâm mộ cái này g i ả lam chùa so cái kia trước đó nhìn thấy tề vân tông nhưng lợi hại hơn nhiều không hổ là phạm cửa chính tông cho nên làm hướng giả hắn tự mình thành lập tông môn hắn làm sao cũng không thể để những thứ này hòa thượng cho dựng lên qua đi không phải chương ba mươi tám cái này bút tiên còn phải có người mời mới bằng lòng ra giang nam thành phố giục anh đường số hai trăm ba mươi ba giục anh trung học hướng dạ ngừng thao tung xe gắn máy sau đó co lại chìa khóa liền từ trên xe gắn máy nhảy xuống tới thuận tay đập đập trên thân một đường nhiễm bông tuyết hơi thanh lý một lần về sau hướng dạ lúc này mới ngừng lại thân hình bắt đầu quan sát cái này sớm đã chống giông trường học bởi vì tuyết lớn nguyên nhân t o à n bộ trường học lọt vào trong tầm mắt thấy đều là trắng loá như tuyết loại kia âm t r ầ m cụ nát mang theo quỷ dị tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện tương phản bởi vì ánh trăng thanh huy nguyên nhân tại ánh trăng chiếu xuống phản xạ ra khắp nơi hóng ánh tuyết trắng làm cho cả sân trường lộ ra vô cùng tĩnh mịch cùng an bình ta tới rồi giúp anh trung học bút tiên ngươi chuẩn bị xong chưa mặc dù còn chưa ăn tết nhưng ta còn là đến cấp ngươi chúc mừng năm mới á a không đúng năm nay cùng ta cùng đi đất hoang qua cái đoàn viên năm đêm đất hoang quỷ quái nhiều hơn mọi người cùng nhau vô cùng náo nhiệt qua cái vui vẻ năm vui vẻ nhìn xem sân trường lầu năm ra cái kiêng ngưng tụ oán hận âm khí hướng dạ một chút đã tìm được bút tiên vị trí không khác cái này oán lệ chi khí hướng dạ quá quen cho nên mới đến nơi đây về sau không tiêu tốn nhiều ít công phu đã tìm được cái này bút tiên vị trí mà chỗ kia cũng vừa tốt cùng tòa thị chính phía trên ban bố nhiệm vụ ăn khớp nhau giúp anh trung học lầu dạy học một ư ơ i ba tòa nhà tầng năm t ba m ư ba ban bút tiên ẩn hiện chi địa cho nên tìm phương hướng về sau hướng dạ cũng không nhiều cân nhắc liền hướng phía ba t l i ba ban vị trí chạy tới về phần leo thang lầu không tồn tại hướng dạ chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy tới ba t l i ba phòng học hành lang vị trí tiếp lấy ngầm đầu thuận đoán khí lưu chuyển chi địa chạy vội tới đã một cái bay ra ngoài ba t l i ba thất đại môn sau khi vào phòng hướng dạ đầu tiên là quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh xốc xếp cái bàn bốn phía trưng bày căn bản cũng không có trong dự đoán c h í n h tề trên mặt đất khắp nơi đều là tản mát trang giấy trên trang giấy có xốc xếp chữ viết đương nhiên còn có vết máu loại chuyện này hướng dạ gặp nhiều liên quan tới kiến tạo kinh khủng không khí tăng lên người nội tâm kinh khủng tâm lý hắn so cái này bút t i ề n còn rõ ràng cho nên loại chuyện này đương nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì tiện tay nhặt lên một chương mang theo vết máu khô khốc trang giấy hướng dạ liền nhìn lại hắn cũng tò mò trước đó ở chỗ này học sinh đến cùng thích hỏi vấn đề gì dù sao nhìn trộm người khác bí mật là nhân loại chuyện thích làm nhất hướng dạ mặc dù biến thành một mảnh đất nhưng tóm lại vẫn là có lưu một phần nhân loại thói quen bất quá nhìn mấy chương về sau hướng dạ liền từ bỏ không phải thích chính là không thích loại hình lạo thảo chữ hay là một chút vặn vẹo d à n h tự văn tự hướng dạ phân biệt rất lâu mới nhận biết ra thật sự là các ngươi liền thích hỏi cái này chút vấn đề sao không phải là hỏi một chút thi đại học có thể thi nhiều ít phần lúc nào trường học này tài năng bị thẹn quá thành giận người nổ hay là mỗi tuần một nước dưới cờ nói chuyện hiệu trường lúc nào tài năng trở nên chẳng phải rông d à i đây đều là cái quỷ gì vấn đề yên lặng ở trong lòng niệm nửa ngày hướng dạ o vẫn là không nhịn được nhà danh nghĩ đến hỏi cái này bút tiên loại này phá sự có ý nghĩa gì muốn hỏi liền hỏi chút có khiêu chiến muốn đổi làm hắn đến hỏi hắn khẳng định là hỏi liễu tinh tinh lúc nào có thể ra tương tiểu tranh lúc nào có thể khôi phục t h à n h t ỉ n h ý thức vương bất phàm tên hướng kia đến cùng trốn ở cái nào vân vân ừ n đúng a ta trước tiên có thể hỏi một chút nha hỏi tại đem nàng mang về đ ô n g nhiên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì hướng dạ ngẩng đầu nhìn ba lẻ ba phòng học giữa không trùng p h ụ động hóa khí đầu góc một chút liền quay lại cái này giang nam vương nói khoác cái này bút tiên biết tất cả mọi chuyện vậy cái này bút tiên có thể hay không biết những thứ này c h ờ một chút bút tiên là muốn triệu hoán đi ra không chịu hoán nàng cũng sẽ không ra còn muốn tâm thành thì linh mặt khác liên quan tới bút tiên trò chơi cũng có yêu cầu thời gian nhất định phải tại d ạ n g sáng mười hai điểm nhân số nhất định phải là hai người ta hiện tại liền một cái cương thi ở chỗ này ít người nha lần nữa liếc nhìn trên đầu cái kia giống như mây đen đ o á n khí hướng dạ một chút cũng cảm giác sự tình khó giải quyết nguyên bản hắn dự định là vọt thẳng đến cái này bút tiên phòng học bắt lấy nàng liền đi nhưng bây giờ nhìn xem trôi nổi h o à n khí rất hiển nhiên nếu như không phát động cái này bút tiên quyết định cơ chế nàng sẽ không ra tới nàng không ra được lời nói vấn đề hỏi không được thậm chí liền n u cũng bắt không được chẳng lẽ đem đầu đỉnh cái này một đoàn đoán khí mang về hay sao không có hình thể bắt không khí nha tìm dị năng cục la trưởng phòng để bọn hắn phái hai người tới ở ngay trước mặt ta chơi bút tiên được rồi cái này la trưởng phòng vừa thấy được ta biểu tình kia liền c ù ngăn phân đồng dạng khó chịu vẫn là không tìm hắn đúng rồi mễ thập bắt không phải về giang nam thành phố rồi sao hắn lưu lại số điện thoại di động cho ta để hắn tới nghĩ tới đây hướng giả từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra biên tập tin tức liền phát qua đi hắn hy vọng mễ thập bắt có thể mang một người đến hai kẻ như vậy liền có thể gom góp thấp nhất triệu hoán bút tiên hạn chế đến lúc đó hỏi trước một chút đ ể hỏi xong vấn đề tại đem nàng bắt trở về nếu không phải cho giang nam vương giảm b ớ t hạ gánh vác hướng giả mới lười nhắc ra đợi tại rừng liễu bên trong nhưng so sánh nơi này có ý tứ nhiều tranh sư mội phát tin tức đến đây nàng tại giang nam thành phố thúc thúc ngươi nhìn đây là ta trước đó nói với ngươi cái kia thi vương t ư ơ n g tiểu tranh nàng hiện tại gặp được chút phiền vá nhỏ cần chúng ta hỗ trợ chính tận tình khuyên bảo khuyên giải lấy mẹ trưởng môn mẹ thập bát lúc này điện thoại một vàng nghe được hắn đơn độc vì t ư ơ n g tiểu tranh thiết chí gửi thư màu linh mẹ thập bát một chút liền đứng lên nhanh chóng đảo qua một chút về sau liền hướng về phía thúc thúc hắn nói mễ thập bắt vốn cho là thúc thúc hắn sẽ rất dứt khoát đồng ý điều kiện này dù sao ôm lấy tương tiểu tranh đùi hoàn toàn có thể để bọn hắn tề vân tông lên như diều gặp gió đi tại tất cả tông môn đằng trước loại này trăm lợi không một hại sự tình đổi lại ai đến ai cũng sẽ đồng ý nhưng kết quả là mễ thập bắt đem chuyện này nói ra về sau mệ trưởng môn rất thẳng thắn liền cự tuyệt đề nghị này lý do nói là người nào quỷ khác đường bọn hắn là người không thể cùng cái kia cương thi sen lẫn trong cùng một chỗ mễ trưởng môn rất cảm kích tương tiểu tranh có thể lựa chọn bọn hắn tông môn làm văn cầu cho bọn hắn tông môn hảo hảo soát một lần nổi tiếng mấy cái kia nhiệm vụ khó khăn đã hoàn thành đằng sau giải quyết tông môn biểu hiện đúng là bọn họ tề vân tông mặc dù có không ít người biết trong này tình huống nhưng ít ra còn có tuyệt đại đa số phổ thông dị năng giả không biết tình huống mễ trưởng môn hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này kéo đại kỳ đem bọn hắn chiêu mộ t i ề n đến hắn không thể quá tham quá tham sẽ xảy ra chuyện mẹ trưởng môn có thể từ ban sơ dị năng giả đi đến bây giờ mức này hắn biết rõ trong này tình huống cũng liền m ẹ thập bát cái này lăng đầu thanh mới có thể thật đi làm như thế một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu thật sự cho rằng tương tiểu tranh đồng ý bọn hắn liền hứng thú bừng bừng đi m ẹ thập bát vẫn là cần học hỏi kinh nghiệm a lắc đầu nhìn xem kích động khoa tay múa chân mẹ thập bát mẹ trưởng môn vẫn là mở miệng nói ra đã tương tiểu tranh tiểu thư đã đi tới giang nam đồng thời lại có chuyện nhờ tại chúng ta chúng ta về tỉnh về lý cũng phải hỗ trợ châm giãi uống xong một ly t r à mẹ trưởng môn làm một bộ an ổn hình dù sao cũng là một phái trưởng môn làm sao cũng không thể đoạ d à n h tiếng mới là cho nên đem câu nói này sau khi nói xong mẹ trưởng môn lúc này lại mở miệng hỏi tương tiểu tranh tiểu thư cần chúng ta làm cái gì đi giục anh trung học triệu hoán bút tiên mở tháng tám treo t h ư ở n g nha chống n ạ n h tháng tám a mở treo thưởng cập nhật gần đây lượng có chỗ tiến bộ cho nên hiện tại bắt đầu chính thức treo t h ư ở n g nha bất quá trước đó ta còn là phát một lần khen thưởng danh sách đem cảm ơn mọi người cổ vũ mới một tháng ý nguyên còn cần ủng hộ của các ngươi lần trước bởi vì lo lắng không trả nổi nguyên nhân cho nên chỉ nói một câu như vậy cũng không có chân chính thiết trí treo thưởng điều kiện lần này liền chính thức bắt đầu treo thưởng đi một trăm lưới giao một trường một vê đ ú c khen thưởng một trường hai trăm n g u y ệ n phiếu một trường thời gian là ba ngày bên trên không không giới hạn ta muốn nhìn ta có thể thiếu nhiều ít t r ư ờ n g chống n ạ n h yêu cầu đã thấp xuống một nửa a cho nên mọi người mới một tháng còn xin ủng hộ nhiều hơn nha ta đang cố gắng trở thành một gõ chữ cơ chương ba mươi chín cái kia bước lên đoàn khí hướng dạ cũng không có chờ bao lâu mẹ thập bắt liền mang theo m ẹ trưởng môn đến đây so với hướng dạ đơn đao đi gặp m ẹ trưởng môn vẫn là thận trọng rất nhiều khi biết tương tiểu tranh là vì thu phục d ụ c anh trung học cái kia bước tiên hắn nhưng là làm hoàn toàn chuẩn bị không chỉ có phật môn vòng tay đạo môn b ù a hộ mệnh nho môn hạo nhiên chính khí tranh chữ hắn tất cả đều cho đưa đủ mặc dù mễ thập bắt cực lực nói căn bản cũng không cần chuẩn bị những thứ này tương tiểu tranh là thi vương xử lý những thứ này lệ quỷ đơn giản dễ như trở bàn tay nhưng mệ trưởng môn cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng tin tưởng dù sao nghe người khác nói cùng mình thể nghiệm hoàn toàn là hai việc khác nhau đương nhiên điểm trọng yếu nhất là hắn vẫn là lo lắng cái kia chất tử cái này bút tiên thế nhưng là lô i hỏa thuần thanh sáu cảnh giới thế nhưng là cùng hắn một cái trình độ mặt khác lại là đặc thù lệ quỷ một thân bản sự thần bí khó lường thật muốn hơi đụng tới cháu hắn cháu hắn khả năng liền không có trước đó m ẹ thập bát là t ầ m lớn cái gì cũng đều không hiểu cho nên mới sẽ bị tương tiểu tranh trực tiếp lôi tới nhưng bây giờ có m ẹ trưởng môn tự mình hộ giá hộ tống mẹ trưởng môn cũng sẽ không lô mãng như vậy tranh sư muội ta tới rồi đây là thúc thúc ta cũng là chúng ta tể vân tông trưởng môn Tại thất ba ba lẻ nhưng ì n chính chờ đợi bọn hắn thấy t chờ đã đợi ơ tương i liền thân mật liền đi đi ể u tranh, thập bắt rất thân mật nhanh Địa lên. h mẹ p quỷ quái này, bình tiểu h hắn không ư ờ n vạn vạn g là dám t ớ Dù sao sáu, tòa hỏa thanh, cáo vào. thị huyết tình thuần tự tiện xuống vào. Nhưng tương t chính linh nhiệm huống chi Không phải chi chớ cái lung vẫn nơi này ràng. năng, xuống Nhưng lôi i kêu là đem vụ, rõ tranh đi tới nơi này m ẹ thập bắt còn sợ cái truy trực tiếp tìm đúng phương hướng vào thẳng tương tiểu tranh tiểu thư ngài tốt mễ trưởng môn cần duy trì trưởng môn phong phạm đương nhiên sẽ không giống mẹ thập bát như thế trực tiếp tùy tiện tiến lên bất quá vốn có lễ phép nên có vẫn là có dù sao cái này tương t i ể u tranh cũng coi là bọn hắn tông môn phúc tinh vì bọn họ tông môn làm ra c h ắ c tuyệt công hiến hướng dạ quét hai người một chút liền nhẹ gật đầu xem như có chỗ trả lời chắc chắn đón lấy hắn trực tiếp đi đến trong phòng học ở giữa từ dưới đất nhặt lên một cái nhiễm cho bụi cùng vết máu v ỡ v ỡ bên trên có rất nhiều viết ngoáy chữ viết nhẹ nhàng lật qua lật lại vài trang về sau tuyển cái c h ố n g không vị trí liền giao cho mễ thập bắt trên tay tranh sư muội chúng ta bây giờ liền bắt đầu a không cần chuẩn bị loại hình lần này bởi vì có được mễ trưởng môn hộ giá hộ tống mễ thập bắt thế nhưng là vũ trang đến tận rằng người mặc phật môn cà xa cái cổ mang đạo môn đùa hộ mệnh liền ngay cả trước ngực đều bị khắc họa lên một hàng xuân thu bức pháp thượng thư mấy chữ tà ma lui tán hướng dạ kỳ quái nhìn thoáng qua mễ thập bắt trang phục tiếp lấy lắc đầu ra hiệu hai người bọn họ trực tiếp bắt đầu bắt cái bút tiên m à thôi cần chuẩn bị cái gì ngồi một mình ở trong phòng học nhất gần cửa sổ nơi hẻo lánh hướng dạ liền bắt đầu chờ đợi lên hai người này biểu diễn tới cần đặt câu hỏi vấn đề hướng dạ đã viết tại một bên khác trên giấy mẹ thập bắt lật một chút liền có thể nhìn thấy cái này cũng không cần lo lắng lo lắng duy nhất là cái này mễ thập b ắ t cái này mễ thập b ắ t bởi vì mễ trưởng môn yêu c h i ề u quan hệ trực tiếp vũ trang đến tận rằng hướng dạ rất lo lắng cái này bút tiên có dám hay không ra đó là cái vấn đề cái kia phật quang cả xa cho dù là tại đen nhánh trong phòng học cũng có thể chiếu sáng rạng rỡ nhìn bộ dáng tựa hồ có rất mạnh đối h o á n khi tác dụng khắc chế bất quá hướng dạ cũng không có làm so đo mẹ thập bắt hoàn toàn chính xác có chút g ờ lấy góc độ của hắn đến xem hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì nhưng lấy mễ trưởng môn góc độ đến xem vậy liền vấn đề hơi lớn cái này bút tiên liền xem như mễ trưởng môn mà nói hơi không cẩn thận chính mình cũng có khả năng hao tổn tại chỗ chớ nói chi là yếu hơn mễ thập bát hắn sẽ làm như vậy là đương nhiên nếu như mễ trưởng môn càng thận trọng điểm loại địa phương này hắn hẳn là đến cũng sẽ không tới dù sao quản tri nguy hiểm lại thấp cũng muốn chú ý đề phòng mặt khác một bên mễ thập bát nhìn thấy lâm vào trong bóng tối tương tiểu tranh lúc này thật không có lại nói cái gì tương tiểu tranh là như thế tính cách bọn hắn chỉ cần đem bút tiên triệu hoán đi ra là được cái khác không cần hỏi đến bởi vậy khi lấy được tương tiểu tranh ra hiệu về sau hắn chủ động liền bắt đầu di chuyển thức dậy bên trên cái bàn tới chỉ chốc lát bốn tờ học sinh bàn liền bị chắp vá thành một cái bàn lớn tiếp lấy hắn lại chuyển đến hai đầu ghế một t r ư ớ c một sau phóng tới hai bên cầm tương tiểu tranh chuẩn bị cho hắn tốt bút cùng mễ trưởng môn đối đối đầu liền bắt đầu h o ạ a mễ trưởng môn lúc này không rên một tiếng rơi vào trầm mặc từ vừa mới bắt đầu lúc đi vào hắn liền đã phát hiện tương tiểu tranh trên người bất phàm thân thể linh hoạt ý thức rõ ràng không hổ là thi vương cho nên lúc này hắn cũng dần dần yên lòng cái này tương tiểu tranh s á t thực như mễ thập bát lời nói có thực lực cường đại quanh thân đ o á n khi ẩn n ấp thu phóng tự nhiên đích thật là có thi vương phong thái đã cái kia thi vương ở một bên hộ pháp hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng bắt đầu hết sức chuyên chú dựa theo triệu hoán bút tiên trình tự hành động hắn cũng tò mò cái này giục anh trung học cái kia quỷ dị vô cùng bút tiên đến cùng có bản lĩnh gì cái này thi vương lại nên như thế nào cầm xuống b ú t tiên thế nhưng là cùng bình thường lệ quỷ khác biệt bình thường lệ quỷ hoán khí nồng hậu dày đặc tuần hoàn theo mình bản năng thu nạp trong cơ thể con người tinh huyết chi khí nhưng b ú t tiên không giống b ú t tiên cần triệu hoán nếu như triệu hoán thỏa đáng trả lời vấn đề về sau cho đến b ú t tiên vốn co cung phụng nó thậm chí sẽ không làm người ta bị thương trực tiếp rời đi mặc dù b ú t tiên là quỷ nhưng so với cái khác lệ quỷ hành vi đến ngược lại là ôn hòa rất nhiều nhưng quỷ trung quy là quỷ nhân quỷ khác đường người bình thường tiếp xúc qua về sau quản chi là hơi lây dính quỷ vật kia trên người hoàn khí nhẹ thì suy yếu mấy ngày nặng thì một mệnh ố hô hoàn toàn đối nhân loại có hại cho nên tòa thị chính cũng không thể không đối với nó tiến hành thanh trừ quỷ này liền không nên sinh hoạt tại nhân loại hoạt động chi điện theo mễ thập bắt cùng mễ trưởng môn lẫn nhau chống đỡ cái kia một chi mang theo một tia toán hận khí tức bút bi một tia toán khí bắt đầu từ ngói bút thượng lưu truyền ngồi ở phòng học nhất chỗ tối t ă m hướng dạ có thể rất rõ ràng nhìn thấy cái kiêng ngòi bút bên trên một sợi t h o á n khí bắt đầu dâng lên tiếp lấy lại trôi hướng đến phòng học trên không cái kiêng một khối t h o á n khí tụ thành chỗ bút tiên bút tiên ta là n g ư ờ i kiếp này như muốn cùng ta tục duyên mời trên giấy hòa vòng mễ thập bắt lúc này đã bắt đầu nhẹ giọng hô hoán bút t i ê n đến theo thanh â m vang lên mễ thập bắt tay bắt đầu không tự giác lay động mà đối diện mễ trưởng môn bởi vì thực lực bản thân cường đại nguyên nhân thật không có theo mễ thập bắt run run chỉ là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tương tiểu tranh hắn không nhìn thấy cái kia hoán khí nhưng hắn có thể nhìn thấy tương tiểu tranh hắn muốn nhìn một chút tương tiểu tranh tiếp xuống sẽ có động tính gì một sợi một sợi hoán khí bắt đầu không ngừng từ đầu bút lông thượng lưu ngược lại ra trên đỉnh đầu cái kia nhấp nhô hoán khí lúc này giống như là tiếp thụ lấy tín hiệu cũng bắt đầu bước lên không thôi âm lánh gió từ trong phòng học thổi lên đem trong phòng học tản mát trang giấy thổi đế nào ào, ào v ă n g lên hướng dạo y nguyên không n ú c n í c h chỉ là ngầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm cái kia giữa không trung bước lên h o à n khí truy cập trang w e b tàu đi ở c r u y ệ n fun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, lệ quỷ hóa sát bách quỷ dạ hành vụt hướng dạ bỗng nhiên đứng lên nhìn xem cái kia bước lên h o à n khí mặt không biểu tình thế nào tương tiểu tranh tiểu thư nhìn xem hướng dạ trực tiếp đứng lên mễ trưởng môn vội vàng hỏi so với bút tiên mễ trưởng môn tự hỏi vẫn có thể tại bút tiên thủ hạ tranh tài mấy cái như vậy hiệp cho nên hắn cũng không lo lắng an n g uy về phần mễ t h ậ t bát hiện tại đã bị hắn vũ trang đến tận rằng ngay cả hoàng sơn chùa trước đây trụ chỉ cả xa đều bị hắn cho mượn tới chỉ cần bút tiên thực lực không phải quá mức kinh khủng ngăn cản cái kia bút tiên trên người sát khí hoàn toàn không có vấn đề hắn hiện tại chỉ quan tâm tương tiểu tranh quan tâm cái này thi vương đến cùng sẽ thi triển cái gì lôi đình thủ đoạn nhất cử c h ấ n áp cái này bút tiên tương tiểu tranh thực lực hắn đã rõ ràng thần hồ kỳ kỹ cái này hoàn toàn là một loại nghiền ép cấp bậc mễ trưởng môn sở dĩ tới đây ngoại trừ báo đáp tương tiểu tranh vì hắn tề vân tông làm ra cống hiến bên ngoài cũng không phải không có cái khác mục đích đây chính là thần hồ kỳ kỹ thi vương a nhất cử nhất động đ ề u ẩn chứa vô thượng tiên h uy thấy tận mắt thấy một lần hắn vô địch phong phạm đối về sau tu hành tuyệt đối sẽ rất có ích lợi linh khí này khôi phục về sau thực lực cường đại chi hung thú quỷ quái càng ngày càng nhiều phổ thông dị năng giả đều đang l i ề u mạng tăng lên lấy thực lực của mình những cái kia thực lực cường đại cái kia càng là không cần phải nói rõ bọn hắn so với cái kia phổ thông dị năng giả chăm chỉ hơn cũng càng thêm khát vọng bởi vì chỉ có đến bọn hắn cái này cấp bậc mới có thể minh bạch có thể thực lực càng mạnh mẽ hơn đại biểu cho cái gì mễ thập bắt là khẳng định nhìn không ra tương tiểu tranh thực lực cụ thể tình huống trước đó tương tiểu tranh mang theo mễ thập bắt tiến vào cái kia bạch ra cổ viện lấy mễ thập bắt cái kia hơi có tiểu thành ba thực lực dù là tương tiểu tranh cùng bạch gia lệ quỷ có chỗ giao phong hắn cũng nhìn không ra đi vào ngọn nguồn chỗ nào tiến hành giao phong nhưng mễ trưởng môn khác biệt hắn có thể nhìn thấy một tia chân thực hắn có thể cảm nhận được bên trong khác biệt hắn hoàn toàn có thể từ lần này thi vương cùng bút tiên giao phong bên trong nhìn ra chút gì từ đó càng một bước tăng lên thực lực của mình lỗ hỏa thuần thanh 6. thực lực mặc dù tại tuyệt đại bộ phận dị năng giả trong mắt nói là một phương cao thủ cũng không đủ nhưng đó là tại những cái kia bình thường dị năng giả trong mắt bọn hắn cần cao hơn cần càng mạnh hướng dạ cũng không đáp lời chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bước lên đoàn khí c ô này đoán khí ngay tại bành trướng nhanh chóng bành trướng hướng dạ là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy hiện tại bước lên đoán khí viễn siêu trước đó thật nhiều lần tựa hồ bên trong lẩn chứa một loại nào đó cực hạn nguy cơ trong phòng học c ơ m phong biến lớn hơn tùy ý nổi lên c u ồ n g phong thậm chí gợi lên lấy trong phòng học sốc xếp cái bản phát ra trận trận phanh phanh tiếng vang cái này bút tiên tựa hồ hoàn toàn không chỉ như thế thực lực lui hướng dạ nhìn xem y nguyên còn tại gọi về bút tiên mễ thập bát lúc này trực tiếp một bàn tay đem hắn thức tỉnh tiếp lấy đoạt lấy đầu bút trên giấy thật nhanh viết đến mễ thập bát còn đang ngộng bức trạng thái bên trong mà một bên mễ trưởng môn thì giật n ả y cả mình vội vàng lại mở miệng hỏi tương tiểu tranh tiểu thư đây là thế nào hướng dạ không đáp lời nhìn xem cái này hai đ ầ n độn ra hỏa suy nghĩ một lát sau đó trực tiếp vươn tay tựa như là dẫn theo heo con con đá một cái bay ra ngoài ba t l i ba thất đại môn sau đó từ tầng năm nhảy xuống n g ả y đến thao trường đang lúc hướng dạ muốn đem bọn hắn đưa tiến lúc hướng dạ lúc này mới phát hiện sự tỉnh biến có chút không đúng tuyết trắng m i n mang thao trường y nguyên bình tĩnh như lúc ban đầu nhưng biên giới chỗ đã có đại lượng quỷ ảnh từ dưới đất bay lên chỉ nhìn một cái liền không còn có mấy chục số nhiều có mặc đỏ tươi váy liền áo lệ quỷ có cùng cổ đùi đã người hoàn toàn nhìn không ra hình gãy bẻ ra lệ quỷ cũng có giả trừng mắt tinh hồng con mắt láo quỷ, thậm chí còn có chỉ còn chậm nùa trừng tinh hồng nửa thân giả lại rãi mắt mắt thậm thể trên mặt đất láo lấy lệ quỷ, quỷ. Quỷ bò số phong phú tựa hồ là trường này đã từng chết qua người nhao nhao đều chạy ra mà xoay người lần nữa nhìn thoáng qua phòng học lớn cao ú c y nguyên như lúc ban đầu nhưng ánh á n h quỷ hỏa thỉnh thoảng tại từng cái phòng học hiện hiện l ó e lên liền biến mất cái này cái này d ụ c anh trung học làm sao lại có nhiều như vậy quỷ không phải chỉ có bút tiên một cái kia quỷ ở đây sao nhìn thấy như thế c h ẳ n g cảnh m ẹ trưởng môn hít sâu một hơi tiếp lấy lại chậm dại phút ra di che sương ngủ trôi nổi che lại hắn ánh mắt ta chuyện gì xảy ra ta nhìn không thấy sân trường bên ngoài ta nhìn không thấy lầu dạy học a thật nhiều quỷ thật nhiều quỷ bọn hắn muốn đi qua tranh sư m ộ i cứu ta tranh sư m ộ i ngươi ở đâu tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng nào đó lúc này mẹ thập bắt đ ố n g nhiên hét dầm lên nguyên đ ị ệ bắt đầu g ư ơ n g nhanh múa vớt tựa hồ là muốn tóm lấy cái gì hướng dạ nhìn sang một bên mễ t h ậ t bát nhìn thấy hắn còn tại bên cạnh mình về sau liền không thèm để ý hắn hắn hẳn là xa vào đến quỷ đả tường bên trong không nhìn thấy tương tiểu tranh kỳ thật ngay tại bên cạnh hắn cái này d i ụ c anh trường học có vấn đề à, ta chỉ là bắt cái bút tiên mà thôi chạy thế nào ra nhiều như vậy cô hồn g i ã quỷ hầu n g h i nhìn chằm chằm chậm rãi đột kích một đợt cô hồn g i ã quỷ hướng dạ ngược lại là không nhiều lắm cảm giác trước đó hắn cảm giác không thích hợp là bởi vì hắn cảm giác được cái kia ba t l i ba trong phòng học cái kia trôi nổi h o á n khí có vấn đề hắn lo lắng mẹ thập bắt cùng mễ trưởng môn sẽ xuất hiện vấn đề cho nên để bọn hắn rời đi dù sao bọn hắn chỉ là người chỉ là tới hỗ trợ người nếu như ngoại ý muốn nổi lên hắn cũng không biết như thế nào giải quyết chẳng lẽ để bọn hắn cũng thay đổi thành quỷ gia nhập hắn tông môn a cái kia đoán chừng l à trưởng phòng sẽ l i ề u mạng tìm hắn để gây sự bởi vậy vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh Hướng dạ lệ i tiếp liền dẫn theo bọn hắn rời đi cái kia địa phương nguy hiểm. Cái kia đoán khí đối tương tiểu không có tác dụng gì, cũng không đại biểu đối hai người ề n dẫn bọn hắn phương nguy hoàn tương tranh không dụng cũng không này không có tác dụng. trực theo tác tác Trước có có khí địa đó gì, m trưởng môn dựa vào thực môn mình cũng lực thể ngăn cản, nhưng này dị biến sau khí, mệ đối không thể ngăn cản. Lệ quỷ tiếng rít bắt đầu ở trong sân trường vang lên nguyên bản cũng chỉ có mười mấy cái lệ quỷ lúc này càng ngày càng nhiều hướng dạ xuyên thấu qua sân trường đại môn có thể thấy rõ ràng liền ngay cả c à n g xa xôi địa phương cũng có quỷ vật ngay tại nhanh chóng chạy đến bọn chúng tựa hồ là bị vật gì đó triệu hoán thẳng tắp hướng phía giục anh trung học thao trường mà tới a a a tranh sư mọi n g ư ờ i ở đâu thật nhiều quỷ thật nhiều quỷ bọn chúng muốn đi qua bọn chúng đến đến rồi hạo nhiên chính khí tồn tại ở ngực đặt vào nghi ngờ tà ma tránh lui một đạo ánh á n h bạch quang đ ố n g nhiên từ mễ trưởng môn trên thân hiện hiện mang theo sừng sững chính khí một chút liền bảo hộ ở mễ thập bắt bên cạnh làm tốt những thứ này về sau mễ trưởng môn y nguyên chưa ngừng tiếp lấy hắn tóm chặt lấy mẹ thấp bát xé mở khắc ở trên người hắn chính khí phong ấn một đạo càng bàng bạc ngụy nhiên chính khí h i ể n hiện bắt đầu hướng bên cạnh quyết t r ư ờ n g lần này cái k i a chính khí bạch quang đem hướng dạ cũng cho chụp vào trong sau khi làm xong mễ trưởng môn mới thở p h à o một cái hắn nhìn xem tương tiểu tranh mở miệng nói ra cái này lệ quỷ hóa sát bách quỷ dạ hành ta ngoại trừ tại cổ tịch bên trên có ghi chép trong hiện thực chưa bao giờ thấy qua tương tiểu tranh tiểu thư ta hiện tại chỉ có thể làm được loại trình độ này tiếp xuống liền toàn bộ nhờ ngươi chương bốn mươi mốt bọn nước hướng dạo y nguyên không n ú c đ í c h hãn tại phân biệt lấy những thứ này lệ quỷ tình huống những thứ này lệ quỷ nhìn qua trùng trùng điệp điệp mang theo quần quận âm phong vô cùng có khí thế nhưng lấy hắn thị giác đến xem bất quá một đám người ô hợp bất quá liền xem như đám ô hợp cũng là có tồn tại giá trị hướng dạ dự định nhìn xem này một đám lệ quỷ bên trong có hay không có thể dùng đến lấy quỷ đối với lệ quỷ sang chọn rất đơn giản có linh trí có thể lưu lại không có linh trí vậy liền biến thành ẩm châu làm mì sợi đi bạch lan thị làm ra mì sợi liền xem như giang nam vương ăn cũng nói tốt cho nên giang nam vương đã đồng ý nàng tại tông môn phụ cận mở tiệm mì dự định về sau lệ quỷ cương thi càng ngày càng nhiều bọn chúng cũng có ăn vào mỹ hảo đồ ăn quyền lợi ấm phong t r ậ n t r ậ n cuốn lên trên bãi tập đông tuyết không biết là lúc nào một đoá mây đen từ đằng xa nhẹ nhàng tới che lại nguyên bản trong sáng ánh trăng bốn phía càng ngày càng mờ cuối cùng hoàn toàn lâm vào tấm màn đen chỉ có trên mặt đất oánh oánh bông tuyết tài năng mơ mơ hồ hồ nhìn ra bên cạnh tràng cảnh lại xa chính là một mảnh hỗn độn mễ trưởng môn cùng mễ thập bát xếp bằng ở cùng một chỗ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mê vụ phía dưới thao trường nhưng bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy ngoại trừ có thể nghe được ô ô sói chu lệ rít gào bên ngoài rốt cuộc cảm không g sáu thực lực lấy mễ trưởng môn phán đoán tối thiểu nhất cao hơn một hai cái cấp bậc ngay cả hắn tự thân lôi hỏa thuần thanh sáu thực lực đều sẽ chịu ảnh hưởng cái này bút tiên căn bản chính là tại dấu r ố t hoặc là chính là lại sinh ra dị biến tên vương bắt đạn này tòa thị chính hại người a đều không đem cái này lệ quỷ chân thực tình huống thăm dò rõ ràng liền ban bố ra nếu thật là tới một đám trưởng môn trưởng lao đến c h ấ n áp cái này lệ quỷ chẳng phải là bị cái này lệ quỷ nuốt không thành càng thụ được xung quanh càng ngày càng bầu không khí ngột ngạt mệ trưởng môn lúc này cũng lo lắng cái này lệ quỷ hung mãnh như vậy tương tiểu tranh có thể hay không giải quyết thật là một cái vấn đề ô ô ô đ ỗ n g nhiên một đạo thê lương tiếng khóc từ đằng xa truyền đến mang theo gào thét mà qua trận trận âm phong một chút liền để mệ trưởng môn khẩn trương lên tới bọn chúng đến rồi lệ khí hoán thanh như khóc như tố như ma âm rót vào thai mang theo mùa đông bên trong hàn phong tuyết hoa bắt đầu ở trên bãi tập lưu truyền hắn thích ta hắn không thích ta ta chỉ là giữ cửa a vì cái gì tìm tới ta ta muốn các ngươi tất cả đều chết lừa đảo lừa đảo ngươi đem ta lừa gạt đến mái nhà lý tiên sinh ta vĩnh viễn yêu ngươi đây không phải lỗi của ta không phải lỗi của ta ô ô ô tiếng kêu giống như là mở ra miệng cống ngay sau đó tất cả lệ quỷ đều nhao nhao bắt đầu hét dầm lên bọn hắn không ngừng tái diễn ngày xưa trước khi chết động tác có lệ quỷ từ trên lầu nhảy xuống có lệ quỷ bị bóng người đẩy ra cửa phòng có lệ quỷ vây quanh toa lét ra ra vào vào cũng có lệ quỷ nhìn chằm chằm nào đó một khối địa phương lớn tiếng điên cuồng gào thét bầy quỷ l o ạ n vũ như vào nhân gian địa ngục hướng dạ nhìn chằm chằm bọn này lệ quỷ nhìn hồi lâu lúc này rốt cục nhịn không được hướng thẳng đến một cái cách hắn gần nhất áo đỏ lệ quỷ liền vào tới người mặc màu đỏ váy liền áo nữ quỷ bộ dáng rất trẻ trung hướng dạ từ trên mặt có thể phán đoán đạt được đây cũng là trường học này bên trong học sinh trong hai mắt có huyết lệ chậm rãi chạy xuống một đôi đen nhánh không đồng ánh mắt chính trực thẳng nhìn xem hướng dạ nhìn thấy hướng dạ chủ động lao đến lúc nàng rỗi ra tái nhợt hai tay liền hướng phía hướng dạ bắt tới n g ư ờ i đang hù dọa ai đây hù dọa hướng dạ giơ tay lên một bàn tay hướng phía cái này á o đỏ lệ quỷ v ỗ tới hoang khí lập tức từ lòng bàn tay lan tràn mà ra t ẩm châu tiếp cái đâu quỷ này mặc dù không có ý thức nhưng một thân bằng bạc oán khí có thể ngưng tụ âm châu mới lạ ẩm châu đi đâu lần nữa dò xét một lần nhìn xem trên bãi tập không có bất kỳ cái gì dấu vết tấm tuyết hướng dạ trong lúc nhất thời ngần ra lại xuất hiện hắn không hiểu rõ tình huống ngay sau đó hướng dạ giống như là nghĩ đến cái gì đó trực tiếp lại tìm đến một cái chậm rãi còn tại trên mặt đất b ò một nửa thân lệ quỷ một cước liền đạp qua đi p h ú c lại là một tiếng giống như bọt khí vỡ tan thanh âm sau đó cái này một nửa thân lệ quỷ hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa lại không có lần nữa quan sát trên mặt tuyết vết tích hướng dạ phát hiện ngoại trừ hắn một cước dâm r a tới dấu chân bên ngoài không còn có cái khác các ngươi bọn này quỷ chẳng lẽ là giả tinh tế cảm thụ ngay tại trên bãi tập du đãng bầy quỷ hướng dạ lúc này vọt thẳng tiến quỷ bảy dội ra hai tay tả hữu khai cùng liền hướng bọn họ trên thân đánh ra phốc phốc phốc liên tiếp thanh â m vang lên tiếp lấy tất cả cùng hướng dạ tiếp xúc lệ quỷ toàn bộ tan thành bọn nước biến mất không thấy gì nữa vẫn là không có chuyện gì xảy ra ầm châu đâu nhìn xem mình trực tiếp đem quay chung quanh tại trên bãi tập lệ quỷ thanh trừ hơn phân nửa nhưng hướng dạ phát hiện những thứ này lệ quỷ trên thân vẫn không có âm c h â u xuất hiện những thứ này quỷ thật chẳng lẽ là giả hay sao không đúng cái này quanh thân đoán khí quân quanh cùng đổi u tà ma xúc cảm không có vấn đề bọn hắn đều là hàng thật g i a thật chân quỷ cũng không phải là giả quỷ tinh tế hồi tưởng lại cùng những thứ này lệ quỷ tiếp xúc hướng dạ rất rõ ràng cùng trước đó gặp phải quỷ không có bất kỳ cái gì khác biệt nhưng là không có kết xuất â m c h â u cái này có vấn đề hướng dạ lúc này xoay người nhìn thoáng qua bút tiên vị trí trong đại lâu y nguyên quỷ ảnh trùng điệp v a n h á n h lục hỏa tại trong đêm đen lộ ra vô cùng l o á mắt mà tại ba t l i ba trong phòng học cái kia một đoàn bành trướng oán khí đã đình chỉ đang lẳng lặng phi ê u p h ù ở giữa không trùng tựa hồ có cái gì ngay tại dựng dục ra tới được rồi bọn này tiểu quỷ không phá được mễ trưởng môn hạo nhiên chính khí vẫn là trước được tìm cái kia bút tiên mới là Ta ngược lại muốn xem xem cái này bút tiên cái bút là ạ dạng i chơi tới. có cho thể ta thoáng thân hoa nhìn ra nữa quay đầu, nhìn thoáng qua đưa Lần gì đầu, v o hạo nhiên chính khí phía dưới mệ từng r rất ư hướng hướng phương ở n môn cùng mệ thấp bát, hướng rất nhỏ gật đầu, đang định hướng 303 phòng học phương vị nhảy g gật mệ học thấp bát, tới. t dạ Lại đầu, A A A A A A A A vị là từng đợt tiếng rít vang lên thanh âm như khóc như tố tựa hồ ngay tại bên thai lại xuất hiện không phải trước đó mới giết chết người a bên người bỗng nhiên xuất hiện lờ mờ thân ảnh hướng dạ quay đầu lại xem xét cái tiết áo đỏ lệ quỷ lại xuất hiện ở bên cạnh hắn không chỉ có là áo đỏ lệ quỷ bị hắn một cước g i ẫ m không có một nửa thân lệ quỷ cũng hiện lên ra tận lực bồi tiếp phía sau một đ o ạ n lần này bọn hắn giống như là tìm được mục tiêu d ỗ i ra tái nhợt hai tay liền hướng phía hướng dạ thẳng tắp nào tới chương 42, trên bầu trời tấm kia gương mặt khổng lồ đột nhiên tới cuốn phong cuốn lên trên mặt đất mảng lớn mảng lớn tuyết động mảng lớn mảng lớn tuyết động lại cùng trên bầu trời rơi xuống đông tuyết tụ tập ở cùng nhau mang theo lăng liệt hàn phong hướng về phía hướng dạ gào thét mà tới hướng dạ cũng không có phản ứng những thứ này bông tuyết mà là chăm chú nhìn sinh mà phục chết quỷ đến cùng là khởi tử hoàn sinh vẫn là sinh mà phục chết hướng dạ tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy những thứ này lệ quỷ đã thành quần kết đội đuổi đi theo mang theo mánh liệt xúc động phẫn nộ lệ giết g à o thật sự là gặp quỷ a không đúng gặp người cũng không đúng quỷ này còn có giả hay sao đứng ở nguyên địa dù bận vận ung dung chờ đợi đám t i ê lệ quỷ vào tới hướng dạ thờ ơ lần này hắn không có ý định xuất thủ hắn cũng muốn nhìn xem những thứ này quỷ còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới phốc phốc phốc đập vào mặt bọn lệ quỷ không tốn bao lâu thời gian liền đã lao đến mang theo bàng bạc bà quản khí dối ra lợi chảo mở ra miệng máu riêng phần mình dựa theo thói quen của mình đ ố i hướng dạ c ă n xé bóp c ẩ m nhưng kết quả rất khả quan hướng dạ chỉ là đem tương tiểu tranh thể nội t h o á n khí thoáng ngoại phóng những thứ này lệ quỷ liền và khí cầu nhao nhao vỡ tan sau đó lần nữa hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa ô ô ô như khóc như tố tiếng rên rỉ lúc này đ ố n g nhiên lớn lên thanh âm tại toàn bộ thao trường trở về tựa hồ là phát hiện bọn này lệ quỷ đ ố i hướng dạ không có nổi chút tác dụng nào nguyên bản một mực rừng ở ba l i ba thất cái kia một đoàn bành trương o a n khí lúc này chủ động từ trong phòng học trôi xuống o a n hận cung loạn điên cuồng ngặt thở các loại khí tức theo nhau mà tới cuốn sạch lấy chống t r ả i thao trường theo o a n khí đến trên mặt đất từng mảnh từng mảnh tuyết động bay lên giống như là có người điều khiển tung bay ở giữa không trung ô ô ô như khóc như tố thanh âm lúc này đ ố n g nhiên nổi giọng từ thê lương rít lên trực tiếp chuyển biến thành quái dị cồn u g loạn tiếng vang một cố kỳ dị khí tức đột khởi cuối cùng một mực khóa chặt tương tiểu tranh cái này không phải là bút tiên a nhìn xem hỗn hợp có oán khí cồn u g loạn khí tức hướng dạ lúc này cũng hiểu rõ ra cái này căn bản liền không phải bút tiên bản thể trước đó hướng dạ còn tưởng rằng chỉ cần mệ thập bắt có thể đem bút tiên triệu hoán đi ra hóa thành quỷ ảnh hắn liền có thể trực tiếp lấy đi nhưng bây giờ nhìn xem cuồng loạn mà kiềm chế hoán khí bên trong lại ẩn chứa t ĩ n h mịch khí tức sự tình tựa hồ hướng càng quỷ dị phương hướng phát triển mặc kệ thử trước một chút cỗ này cuồng loạn khí tức đến cùng là cái gì hoán khí hóa lệ đi hai đạo khí kình lúc này sông tương tiểu tranh trong ngón tay vung ra thẳng tắp liền hướng phía cỗ khí tức kia bay đi phốc phốc hai đạo tiếng xe gió lên sau đó khí kình trực tiếp chui vào cuồng loạn khí tức bên trong khí kình tựa hồ có sở thành hiệu hướng dạ nhìn chằm chằm đoàn kia cuồng loạn khí tức phát hiện khí kình tiến vào về sau để cuồng loạn khí tức nội bộ sinh ra một loại nào đó ba động hoán khí hóa lệ đi đi đi lại là mấy đạo hoán khí v ọ t tới cuồng loạn khí tức nội bộ ba động lúc này càng ngày càng kịch liệt tựa hồ có đồ vật gì muốn ra đang lúc hướng dạ dự định thừa thắng truy kích tại phóng thích mấy trăm lần khí kính lúc cái kia c u ồ n g loạn khí tức ở thời điểm này đột nhiên lại có biến hóa khí tức bắt đầu chia tán phiêu phủ ở thao trường giữa không trung đồng thời còn ngay tại rơi xuống đông tuyết lúc này giống như là bị người thao túng bắt đầu hướng về một chỗ bay đi cái kia phiêu tán đông tuyết nhao nhao cùng từng cỗ từng cỗ c u ồ n g loạn khí tức kết hợp lơ lửng giữa không trung đón lấy càng nhiều đông tuyết hội tụ vây quanh c u ồ n g loạn khí tức bay múa cái này đây là cái gì mễ trưởng môn tiếng kinh hô đ ỗ n g nhiên vang lên hắn nhìn lên bầu trời bên trong cái kia quỷ dị bông tuyết khó có thể tin kêu lên trên bãi tập động tĩnh sớm đã kinh động đến mẹ trưởng môn từ tương tiểu tranh bắt đầu thu thập đám kia lệ quỷ bắt đầu hắn liền có chỗ phát giác mặc dù tràn ngập hỗn độn thao trường bên trong càng xa xôi tình huống để hắn không cách nào quan sát được nhưng cách bọn họ không xa tương tiểu tranh mẹ trưởng môn vẫn có thể thấy nhất thanh nhị sở trước đó đám kia lệ quỷ tất cả đều chạy tương tiểu tranh mà đi lúc hắn còn có chút lo lắng cái này hóa khí vi sát bách quỷ dạ hành liền xem như tương tiểu tranh thân là thi vương cũng muốn tránh né mũi nhọn phong mang mới lạ nhưng tương tiểu tranh bắt những thứ này quỷ liền cùng chạm đất bên trên con kiến nhẹ nhàng thoải mái cuối cùng thậm chí chủ động để những cái kia con kiến tới cắn xé nàng những thứ này lệ quỷ căn bản là không cách nào đối tương tiểu tranh tạo thành bất cứ thương tổn gì thân hồ kỳ kỹ thi vương thực lực vậy mà như thế kinh khủng nhưng còn không có từ cái kia tương tiểu tranh vô địch tư thái bên trong tình lại mẹ trưởng môn liền phát hiện sự tình liền xuất hiện mặt khác biến hóa phiêu phiêu sái sái bông tuyết xuất hiện quỷ dị biến động bên trên bầu trời có một cỗ không hiểu khí tức xuất hiện tiếp lấy những cái kia bông tuyết là là bông tuyết làm thành mặt người nhìn xem giữa không trung lấy càng ngày càng rõ ràng vết tích mẹ trưởng môn rất nhanh liền phát hiện đây là cái gì một t r ư ơ n g có chừng nửa cái thao trường lớn nhỏ mặt người mặt người giống như hạt dưa tóc dài l ệ c bay chỉ từ bề ngoài liền có thể đánh giá ra đây là một t r ư ơ n g nữ nhân mặt nhưng là ngũ quan ngũ quan mơ mơ hồ hồ tương tự bị lực lượng nào đó xóa đi ngoại trừ vài miếng bông tuyết nhẹ nhàng bay tới cái kia ngũ q u a n chỗ để cho người ta miễn cưỡng phân biệt ra được ở đâu là cái mũi con mắt miệng bên ngoài không còn có quá nhiều trang trí đ â y trời tuyết lớn vậy mà biến thành một t r ư ơ n g nữ nhân mặt đây là mễ trưởng môn chưa từng thấy qua hắn lần nữa hướng phía cái kia giữa không trùng treo mặt người nhìn lại muốn nhận ra người này mặt bộ dáng nhưng lúc này hắn cảm thấy có cái gì không đúng nữ nhân mặt tại trong tầm mắt của hắn bắt đầu xuất hiện vặn mẹo giống như là bình tĩnh trên mặt hồ bỏ xuống một viên cục đá một đạo một đạo vặn mẹo gợn sóng bắt đầu hiện hiện mang theo một cỗ cuồng loạn khí t ứ c thuận ánh mắt của hắn theo đôi mà tới a không thể nhìn cảm nhận được cái kia cỗ cuồng loạn khí t ứ c m ẹ trưởng môn tranh thủ thời gian liền nhắm mắt lại tiếp lấy lại là nghĩ tới điều gì vươn tay lòng bàn tay một mực che lại mẹ thập b ắ t h ố t mắt ách nạp a bổ lên tiếng cạch theo nữ nhân mặt càng ngày càng ngày càng ngày càng hoàn thiện hướng dạ phát hiện cái này to lớn lại quái dị nữ nhân mặt miệng bắt đầu chuyển động tiếp lấy nàng nói ra một đoạn văn thanh âm âm thanh tựa như sấm nổ lại tràn ngập quỷ dị hoàn toàn không cách nào nghe được nàng đến cùng nói cái gì có ý tứ gì chăm chú nhìn cái kia giữa không trung to lớn mặt người hướng dạ lúc này cũng kinh trụ đây rốt cuộc là thứ gì quỷ có thể thao túng đ ô n g tuyết biến thành mặt người a chẳng lẽ gương mặt này chính là bút tiên bản thể a vì cái gì này khí tức có chút không đúng hoan khí hắn biết rõ nhưng này một cố cồn u g loạn khí tức lại là cái gì rất nhiều vấn đề một chút từ trong đầu bật đi ra nay quái dị gương mặt khổng lồ đến cùng là cái gì ách nạp t h a bổ lên tiếng cạch giữa không trung cái kia to lớn nữ nhân mặt lúc này đã đem ánh mắt chuyển đến tương tiểu tranh trên thân nàng gắt gao nhìn chằm chằm tương tiểu tranh lập lại lần nữa trước đó không giải thích được cồn u g loạn cũng mang theo hán hận khí tức đã một mực khóa chặt tương tiểu tranh giữa không trung mơ hồ mặt người tựa hồ đang chất vấn lấy cái gì chương bốn mươi ba ngươi dám cùng ta đoạt nữ nhi quyền khống chế q u á i gì, cuồng loạn hoán hận lệ khí tràn ngập tại toàn bộ sân trường tựa hồ tại hỏi thăm hai tiếng phát hiện hướng giả cũng không có phản ứng về sau chiếm cứ lấy nửa cái thao trường mặt người bắt đầu chuyển động mơ hồ bờ môi bắt đầu lớn lên sau đó càng lúc càng lớn chờ đến nguyên bản chỉ chiếm bộ mặt một phần mười bờ môi chiếm cứ một nửa gương mặt về sau một cô nóng nảy khí âm hàn bị phút ra âm khí từ bờ môi quét ngang mạ qua trực tiếp đem sân trường thao trường cày ra một cái rộng gần hai mét cành ấn sau đó hướng phía hướng dạ thẳng tắp vào tới ngoa tạo ngươi năng lực này lợi hại a nhìn thấy này trắng cảnh hướng dạ cuốn quít nhảy lên né tránh này quái dị mặt người một kích giống như là khoa huyễn bên trong laser vũ khí khi âm hàn vạch ra một đầu thẳng tắp cành ấn nguyên bản bao trùm tại trên bãi tập tuyết động tất cả đều biến mất không thấy gì nữa một đầu đoán chừng có đến mấy mét sâu khe ránh liền xuất hiện ở hướng dạ bên cạnh cái này đây không có khả năng bút tiên tuyệt không có khả năng làm được trình độ như vậy nàng không phải bút tiên một bên nguyên bản nhắm chặt hai mắt ngồi ngay ngắn ở trên mặt tuyết mệ t r ư ở n g môn nghe được động tĩnh về sau lúc này nhịn không được mở mắt ra nhưng vừa mở ra mắt hắn liền gặp được cảnh tượng khó tin cái kia tản ra không h i ể u khí tức khí âm hàn treo ở giữa không t r ú n g to lớn chịu tượng quái dị mặt người cùng ngay tại cách đó không xa cái kia một đạo có không h i ể u vĩ lực cảnh vấn chúng ta cần trợ r ú t chúng ta cần dị năng cục trợ g ú t loại này vật quái dị căn bản không phải chúng ta có thể đối phó tận mắt nhìn đến khủng bố như thế t r a n g cảnh mẹ trưởng môn lúc này rốt cuộc rốt cục nhịn không được có chút kinh hoàng kêu lên mặc dù hắn là một phái trưởng môn thực lực lô hỏa thuần thanh sáu nhưng hắn chưa từng gặp qua như thế rung động cục diện cái kêu một hơi uy lực căn bản cũng không phải là nhân lực có thể phát huy ra trước mắt triệu tượng gương mặt khổng lồ thực lực bắt đầu ở trong lòng hắn vô hạn cất cao hắn thậm chí đều có câu nghị quỳ xuống đến cúng bái xúc động đây là thần viễn cổ thần thần nhóm tỉnh lại cùng loạn khí tức tựa hồ bắt đầu ảnh hưởng mẹ trường môn lần nữa nhìn thoáng qua cái kia chịu tượng gương mặt khổng lồ về sau sợ hãi từ nội tâm lan chẳng ra sau đó ngay tại trong đầu chiếm cứ thượng phong trốn chúng ta muốn chạy trốn thần là cái kia trong cổ tịch ghi lại cổ thần thần thức tỉnh lại là một trận h ồ ngôn loạn ngữ về sau mẹ trưởng môn tựa hồ là đang cũng không chịu nổi cái kia chịu tượng gương mặt khổng lồ phát ra khí tức cầu nghiêng một cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh mà nguyên bản bị hắn một mực bảo hộ lấy mẹ t h ấ p bát lúc này thất khiếu chảy máu không n ú c n í c h sớm tại mẹ trưởng môn trước đó liền n g ấ t đi cổ thần cổ đại thần thế giới này chẳng lẽ còn có thần nghe được mẹ trưởng môn hôn mê trước đó la lên hướng dạ một chút liền đem tin tức này đi xuống cái này quái dị trừu tượng gương mặt khổng lồ hoàn toàn chính xác cùng quỷ tính chất có điều khác biệt mặc dù hướng dạ nhìn thấy quỷ cũng không nhiều bạch lan thị một nhà tố viện cùng duy nhất bị hắn chụp chết làm nhiệm vụ lệ quỷ nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác có giống nhau đặc điểm bản thể khinh bạc m ở mịt tuy có hình người nhưng không người thân trước mắt cái này trừu tượng gương mặt khổng lồ quanh thân y nguyên trải rộng cái kia để hướng dạ cảm thấy quen thuộc oán hận chi khí n bên ngoài còn có cái khác không phân rõ không nói rõ cồn loạn khí t ư c mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là tựa như là bị cái gì ôi nhiễm qua mặc dù vẫn là lệ quỷ nhưng lại không phải lệ quỷ ách nạp t h a bổ lên tiếng két một kích qua đi phát hiện cũng không có đánh trúng hướng giả chịu tượng gương mặt khổng lồ lúc này lại bắt đầu nói lên cái kia không hiểu lời nói hai mắt lúc này đã giống như hình dạng và tính chất trắng xóa bông tuyết con mắt thoáng qua ở giữa biến thành tinh hồng treo ở giữa không trung đúng như lạnh lùng thần linh nhìn chăm chú lên nhỏ yếu sâu kiến thần linh thần linh không nên nói tiếng phổ thông sao a không đúng hẳn là thuyết phục dùng từ hay là cái gì khác loại hình tỉ như đ ấ y lòng ý thức trực tiếp thông suốt trong nháy mắt liền có thể để cho ta minh nộ loại hình hướng dạ ngẩng đầu nhìn cái kia treo ở không trung khí thế mười phần gương mặt khổng lồ đ ỗ n g nhiên có chút cái gì nghĩ đến còn chưa chờ hướng dạ suy nghĩ quá lâu cái kia chịu tượng gương mặt khổng lồ lúc này lại nhịn không được mở ra cái kia lớn đến cực hạn miệng rộng một cỗ cùng loạn khí tức lại bị tụ lên Tiếp lấy trong nháy mắt liền hướng phía hướng dạ trên thân xẹt qua lần này hướng dạ không c ò né n tránh đến bị cái kia âm hàn mang theo cuồng loạn khí tức trực tiếp trúng đích đây là cái gì vô tận cuồng loạn chui vào tương tiểu tranh thân thể bắt đầu cùng tạo dựng lên tương tiểu tranh thân thể oán khí dây dưa oán hận âm hàn nóng nảy dị loạn đến không hết đủ loại cảm xúc tại tương tiểu tranh thể nội lao nhanh để nguyên bản chỉ có oán hận oán khí trực tiếp sôi trào lên có cảm xúc rồi cảm thụ cỗ này cuồng loạn khí tức hướng dạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nguyên bản tương tiểu tranh trong đầu vĩnh viễn cũng chỉ có một khí tức tồn tại đó chính là oán hận vô tận oán hận tạo dựng lên tương tiểu tranh thân thể nếu như không có hướng dạ không chế tương tiểu tranh vĩnh viễn chỉ có một cái bản năng đó chính là từ oán hận sinh ra độc nhất cảm xúc nhưng lần này cái kia cồn g loạn khí tức tiến vào tương tiểu tranh thể nội tựa h ồ có cải biến oán hận về sau lộ ra cồn g loạn mặc dù không tính là cái gì tốt cảm xúc nhưng hướng dạ căn bản cũng không quan tâm tương tiểu tranh có biến hóa mới có hy vọng đã hình thành thì không thay đổi hướng dạ căn bản cũng không dám đi nghĩ tương tiểu tranh tương lai nàng đã biến thành cương thi đồng thời tại hắn che chở cho nhảy lên trở thành vô địch thi vương hướng dạ kỳ thật đã sớm minh bạch tương tiểu tranh tương lai sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào mặc dù hắn cố gắng học tập cái kia gì thi trùng tâm quyết nhưng này bất quá là tâm hồn một cái ký t h á t thôi chính như giang nam vương lời nói tương tiểu tranh đã là một cái thi vương cương thi bên trong đỉnh điểm nàng còn muốn như thế nào tài năng đánh vỡ gông cùng xiềng xích ô ô ô còn chưa chờ hướng dạ nghĩ lại lại là một cỗ kỳ dị lực lượng bắt đầu lan tràn tới lần này hướng dạ cảm thấy không thích hợp ngươi dám cùng ta đoạt nữ nhi quyền khống chế ngươi thì tính là cái gì hướng dạ cảm nhận được cái kia giống như tơ trắng liên lụy lần này bông nhiên liền hiểu tới cái này côn g loạn khí tức ngay tại ô nhiễm lấy tương tiểu tranh o á n khí tiếp lấy tựa hồ chính là nghĩ điều khiển tương tiểu tranh thân thể lao tử nữ nhi cũng là n g ư ờ i quái vật này dám đụng thật sự cho rằng ta không hoàn thủ là không thu thập được ngươi a tơ trắng liên lụy lực lượng càng lúc càng lớn tựa hồ tương tiểu tranh liền muốn thoát ly hướng dạ k h ô n g chế lần này hướng dạ cũng nhịn không được nữa cưỡng ép khống chế lại tương tiểu tranh thân thể sau đó trực tiếp đem cái kia một cỗ cồn g loạn chi khí trực tiếp bài trừ đại địa không cần dạng này khí tức lạnh lùng ngầm đầu nhìn lên bầu trời bên trong treo chịu tượng gương mặt khổ nhảy lên tương tiểu tranh bàn tay đã hoàn toàn mở ra mang theo gào thét nồng đậm vàng khí hướng phía trì u tượng gương mặt khổng lồ gương mặt một bàn tay liền trùng điệp q u ó tới lần này hướng dạ ôm hận đánh ra không có lưu tại tay bốn phía lâm vào c h â m mặc một mực ô ô chu lên gió lạnh cũng ngừng lại cảm nhận được đại địa phẫn nộ liền ngay cả phất phới bông tuyết cũng đọc lại đình trệ ở giữa không trung đón lấy chính là một tiếng thanh âm kỳ quái vang lên Bá. Trương nàng đem đi kêu ra.、À. một trận đâm rách màng nhĩ sắc nhọn tiếng kêu trong nháy mắt tại trên bãi tập v ă n g lên đón lấy giữa không trung cái kia chiếm cứ nửa cái thao trường trị ưu tượng gương mặt khổng lồ bắt đầu chấn động kịch liệt giống như là ngã vào hồ nước cục đá một đạo lại một đạo gợn sóng bắt đầu hiện hiện ngay sau đó gợn sóng càng ngày càng khối biến thành một bộ vặn vẹo mang theo nếp ốn vỏ khô làm cho lòng người sinh buồn nôn cảm giác sắc nhọn tiếng kêu còn t ạ i tiếp tục nhưng thanh âm đã càng ngày càng nhỏ hướng dạ lạnh lùng nhìn xem cái kia treo ở giữa không trung gương mặt khổng lồ không nói một lời dãy ruột là không có bất kỳ cái gì tác dụng một cái tát kia hướng dạ có thể nói là đã dùng hết toàn lực cái này chịu tượng gương mặt khổng lồ nghị không chế tương tiểu tranh hướng dạ là thật tức giận cho nên nén giận chi kích căn bản không có có lưu chỗ trống hắn muốn cho t r ư ơ n g này gương mặt khổng lồ biến mất chờ giây lát cuối cùng cái kia nếp vốn gương mặt khổng lồ rốt cục không kiên trì nổi giống như là tấm gương từng cái vỡ vụn ra tan bị i tại giữa thiên ế n đ a Bị giam cầm tuyết lớn tại gương mặt khổng lồ biến mất sau khôi phục bình thường bắt đầu từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống bọn chúng nao nhao tung bay tại t ư ờ n g tiểu tranh lọn tóc lông mày hai gò má bả vai giống như là múa như tinh linh sinh động tại t ư ờ n g tiểu tranh chung quanh sau đó từng cái biến mất không thấy thứ đ ồ gì cũng dám đụng đến ta nữ nhi ngầm xi một ngụm hướng dạ quay người rời đi sau đó trở lại mễ thập bắt bên cạnh mễ thập bắt lúc này thất khiếu chảy máu đã sớm lâm vào hôn mê ngoại trừ có chút chập trùng lồng ngực mặt ngoài hắn còn sống không còn có cái khác dấu hiệu nam sấp ở trên người hắn mễ trưởng môn dù là cuối cùng té xịu cũng một mực đem mẹ thập bát bảo hộ ở dưới thân hướng dạ nhìn xem hai người xếp cùng một chỗ bộ dáng đ ỗ n g nhiên cười cười thật sự là tình cảm thâm hậu thúc cháu quan hệ thật hy vọng có một ngày ta cũng có thể hướng ươi đem tương tiểu tranh cũng tốt tốt bảo vệ cảnh tượng trước mắt để tâm hắn sinh xúc động có đôi khi hắn cũng thật hâm mộ mẹ trưởng môn mặc dù mễ thập bắt thật chỉ là một cái yếu gà nhưng hắn có một cái chân chính có thể bảo hộ đến t h u ố c thúc của hắn mà tương tiểu tranh được rồi được rồi mặc dù vĩnh viễn cũng chạm không tới tương tiểu tranh nhưng có thể sống ở trong cơ thể của nàng cũng xem là tốt không phải sao cùng lắm thì về sau ta cùng tương tiểu tranh đ ổ i chỗ ta trong đầu nàng đến khống chế thân thể của mình nghĩ nghĩ về sau hướng dạ lại cười vui vẻ ra mặc dù không thể dùng hai tay của mình xẹt qua mái tóc dài của nàng không thể tự mình khẽ hôn chán của nàng thậm chí không thể tại bên thai nàng thân âm thanh m ỉ non tối thiểu nhất tương tiểu tranh tất cả kinh lịch sự tình hắn cũng có thể toàn diện kinh lịch tương tiểu tranh ý nghĩ hắn cũng có thể toàn diện biết được loại này toàn phương vị bảo hộ nhưng so sánh mễ trưởng môn mạnh hơn nhiều lại phải tất có mất có thể cùng tương tiểu tranh một mực đợi cùng một chỗ cũng coi là kết quả không tệ không phải một lần nữa chỉnh lý tốt cảm xúc hướng dạ liền vươn tay đem mẹ thập bắt cùng mễ trưởng môn nhấc lên hai người này một mực hôn mê bất tỉnh hẳn là kịp thời đưa đi bệnh viện cứu chữa cái này triệu hoán bút tiên là hắn đem bọn hắn gọi tới đụng phải cái này thay bay vạ gió vô luận như thế nào cũng muốn tới chịu trách nhiệm mới lạ dẫn theo hai người đi đến dục trong âm học cổng hướng dạ nhìn xem mình mổ tờ lại liếc mắt nhìn trên tay hai người hai người này muốn đem bọn hắn cột vào xe gắn máy sau lưng gặp cái kia lẫm đông hàn phong thổi phá nói không chừng liền để bọn hắn nguyên bản thương thế trực tiếp tăng thêm thậm chí một mệnh ô hô nghĩ một lát về sau hướng dạ quay trở về tới lầu dạy học nhảy lên lần nữa về tới ba t l i ba trong phòng học đón lấy hắn mở ra điện thoại tìm được la trưởng phòng dạy số trực tiếp đem vị trí của mình phát qua đi liền kiên nhẫn đợi hai người này tình huống vẫn là phải đợi la trưởng phòng đến xử lý tốt vừa vặn nơi này phát sinh như thế đột phát tình huống hướng dạ có thể hỏi một chút hắn nơi này đến cùng là thế nào một chuyện la trưởng phòng xe con rất nhanh liền đến g ụ c anh trung học dưới lầu hắn ngẩng đầu nhìn một chút g ụ c anh trung học thao trường s ố c xếp thao trường lúc này giống như bị một loại nào đó cường lực công kích cho lê q u a n h ì n thấy mà giật mình chỉ là cái nhìn này hắn liền minh bạch nửa đêm tương tiểu tranh gọi tới tới là có chuyện gì nơi này chỉ tồn tại một cái có lô hỏa thuần thanh sáu thực lực bút tiên nhưng lấy cái kia lệ quỷ thực lực căn bản là không làm được đến mức này không đúng hẳn là quỷ liền không làm được đến mức này coi như lúc trước bị chùa khánh đế c h â n áp tại phật tượng lệ quỷ tố viện thực lực đã đạt tới thần hồ kỳ kỹ cũng lệ à m không được tình trạng như thế. trạng được l quỷ thao túng o a n khí o a n khí đảo loạn người tinh thần chỉ dựa vào lệ quỷ là tuyệt đối làm không được tình trạng như thế nếu như là tại hư hảo hoàn cảnh bên trong làm được điểm này la trưởng phòng sẽ tin tưởng nhưng là tại trong hiện thực làm được như thế trình độ căn bản cũng không khả năng cho nên tại phân phó mấy tên làm viên bắt đầu kiểm tra nơi này sân bãi về sau la trưởng phòng liền vội vàng tìm lầu dạy học cái kia duy nhất sáng phòng học đi tới đây không phải mễ trưởng môn a Mẹ thật bác. nhìn thấy hai hôn mê bất tỉnh người, trưởng phòng trong nháy mắt liền phân tích ra tình huống trước mắt. Tương tiểu tranh hẳn là đem hai bọn họ người gọi tới triệu hoán bút tiên, sau đó đang triệu hoán bút tiên trên hai hôn phòng nháy phân huống hẳn hai họ hoán hoán la ra sau đang người, liền người gọi bọn đường mê đem là đó xem u tiểu xuất quý tiểu ấ vấn lấy lấy t tiếp tương tranh trực tiếp xuất thủ, trực tiếp đưa cái kia bút tiên tiên. tương tranh thực bút tiên có thể tạo thành như thế tĩnh. hiện hôn Chỉ khủng như Nhìn đi, cái kia cái kia đến cùng dạng động đề, đưa mê là, lực là gì có x bố, cái kia lâm vào hôn mê mẹ t r ư ở n g môn la trưởng phòng cũng cảm thấy kỳ quái gạo này trưởng môn cùng hắn thực lực cùng thuộc tại lô i hỏa thuần thanh sáu tại đối mặt cái kia bút tiến lúc coi như đánh không lại cũng có bảo toàn bản lãnh của mình mới là chớ nói chi là bên cạnh còn đi theo tương tiểu tranh như thế một cái ma đầu tại an toàn của bọn hắn hẳn là hoàn toàn không cần lo lắng mới là làm sao cũng đã hôn mê ngần đầu nhìn thoáng qua ngồi ở trong góc nhìn chằm chằm phòng học trần nhà tương tiểu tranh hắn có đẩy mình nghi vấn nhưng hắn cũng rõ ràng tình huống dưới mắt tại vội vàng gọi tới mấy người đem mễ trưởng môn hai người khiêng đi ra đưa đến bệnh viện về sau la trưởng phòng lúc này mới đi tới hướng dạ trước mặt tương tiểu tranh tiểu thư đến cùng là thế nào một chuyện cái kia thao t r ư ở n g bên trong vết cắt còn có mễ trưởng môn cái kia hai người tình huống tương tiểu tranh tiểu thư không cần lo lắng chúng ta đã an bài thầy thuốc giỏi nhất cùng phật môn cao thủ tiến đến độ hóa trên người bọn họ hoàng khí nhưng này trên bãi tập vết tích tương tiểu tranh tiểu thư ngươi đến tột cùng tại cùng quái vật gì tranh đấu tương tiểu tranh không n ú p nhích đối la trưởng phòng hỏi thăm ngoảnh mặt làm ngơ chỉ là nhìn chằm chằm phòng học bên trên trần nhà tựa hồ trên trần nhà có đồ vật gì nửa ngày không có đạt được tương tiểu tranh hồi phục la trưởng phòng lúc này chỉ có thể thuận tương tiểu tranh ánh mắt cũng hướng phía trần nhà nhìn lại nhưng ngoại trừ một mảnh ba lá quạt trần bên ngoài không còn có cái khác banh từng tiếng vang tựa hồ có đồ vật gì bị ném đi qua la trưởng phòng vội vàng đưa tay tiếp nhận d ư ơ n g mắt xem xét là một cây bút một chi bình thường còn mang theo một k i a cho b ù i bút bi cũng chính là tại lúc này thanh em giống như máy móc vang lên lần nữa đem nàng kêu đi ra chương bốn mươi lăm vật quái dị đến từ lòng đất ánh đèn lần nữa bị q u a n bế la trưởng phòng đứng tại tương tiểu tranh bên cạnh con mắt nhìn chỏng chọc vào trong phòng học hai tên làm viên thao tác toàn thân đề phòng tư cầm tới chiếc bút kia bắt đầu la trưởng phòng liền hiểu được vấn đề này còn không tính xong có gió bắt đầu ở trong phòng học quân lên trên mặt bàn cái kia hai cặp run dày tay đang cố gắng kẹp lại cán bút tại một chương hoàn toàn mới trên giấy miêu tả lấy cái gì đột nhiên tới trận trận âm phong gợi lên lấy s ố c xếp phòng học phát ra từng đợt â ô, ô tiếng vang hướng dạng ngầm đầu nhìn xem trong phòng học trần nhà tại trong tầm mắt của hắn trên trần nhà một tia nhỏ xíu toán khí một lần nữa bị tụ tập sau đó trở nên càng ngày càng nhiều chỉ là lần này cái kia toán khí cùng trước đó mẹ trưởng môn triệu hoán đi ra toán khí rõ ràng có khác biệt lần này toán khí tinh túy từ phía trên trần nhà bên trên đổ xuống mà ra trực tiếp rót vào hai tên làm viên bút trong tay bên trên ta ta ta không chế không nổi tay ta ta cũng thế cảm nhận được không giống bình thường biến hóa phát hiện trước nhất biến cố làm viên lúc này khẩn trương kêu lên bọn hắn phát hiện bút trong tay bắt đầu không bị khống chế bắt đầu chuyển động thật nhanh trên giấy viết cái gì chỉ chốc lát hai cái d ò n g bay phượng múa chữ lớn liền xuất hiện ở trên giấy la trưởng phòng nhìn thấy tình huống không đúng vội vàng vọt lên tiến lên trên giấy chữ viết liền xuất hiện ở trước mắt tạ ơn nhìn xem trên giấy bị làm viên viết ra chữ la trưởng phòng không hiểu ra sao cái này bút tiên đến cùng có ý tứ gì tiếp lấy la trưởng phòng quay đầu nhìn về phía tương tiểu tranh lúc này tương tiểu tranh bên cạnh đ ố n g xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng thân ảnh mông lung để cho người ta nhìn không phải rất rõ ràng không tốt là cái kia bút tiên bút tiên hiện ra bản thể nhìn thấy trước mắt trắng cảnh la trưởng phòng giật nảy cả mình Cung móc quýt liền móc ra trên người ra bóng ộ i kiếm, liền muốn hướng cái kêu muốn hướng b t r ắ người trên thân chém tới. Một cái tay cản lại, bội kiếm phát ra cạnh từng tiếng vang, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống một ra rơi cản cạnh vang, vụn mảnh, chém chỗ. h cái kiếm lại, bội sau xuống vỡ đó ớ mới trước n mãn trừng trưởng phòng một chút, lúc này mới thu tay lại, nhìn đông nhiên bóng n g g dạ lại, bất một chút, thu tay mắt la lúc ư x u ấ tướng hiện. Bóng n g ờ i t ư mạo thanh tú có cỗ con tiểu gia bích ngọc tươi mát cảm giác có thể là đứng tại tường tiểu tranh bên cạnh cảm nhận được tường tiểu tranh thực lực thân hình của nàng có chút hơi run trứng mắt một đôi đen nhánh hai mắt nhìn xem tương tiểu tranh khẩn trương không thôi thiếp thân thiếp thân phượng linh g ặ p qua tiểu thư tạ ơn tiểu thư đem ta từ cái kia trong lòng đất quái vật ma t r ả o bên trong cứu ra thanh âm mềm đ h u mang theo một bộ điềm đạm đáng yêu thần sắc làm cho lòng người sinh thương tiếc mà nghe được cái này bút tiên nói ra câu nói này một bên la trưởng phòng giật mình không thôi một chút lao đến nhìn trước mắt người ảnh nhiên sau vội vàng hỏi địa quật quái vật có ý tứ gì địa quật là dưới mặt đất ta dưới mặt đất còn có cái gì quái vật nguyên bản cái kia trên bãi tập xuất hiện c ả n h ngấn vấn đề một mực quanh quẩn tại la trưởng phòng não hải mà trước mắt vừa mới chạy đến bút tiên tựa hồ đối với cái kia vết tích có hiểu biết bởi vậy la trưởng phòng nhịn không được một chút liền hỏi lên cái kia vết tích đã có nhân sĩ liên quan kiểm tra ra ngoại trừ một bộ phận đoán khí có thể nhẹ nhõm bị phật môn người cảm giác được bên ngoài còn lại vặn vẹo c u ồ n g loạn khí tức lại là làm sao cũng cùng hiện hữu xuất hiện tình huống dị thường không khớp linh khí khôi phục mặc dù vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian một năm nhưng là nương tựa theo cơ quan quốc gia nhanh chóng chuyển động rất nhiều thứ đã bị phân tích ra mặc kệ là oán hận c h i khí tử khí linh khí dị năng đem kết hợp các loại phong thủy hỏa thuộc tính quốc gia dị năng cục đều đã có chỗ độc lướt qua trên cơ bản thông qua một chút linh khí tiết lộ bọn hắn liền có thể rất nhanh t r a ra ra quái vật thuộc tính cùng căn cứ tình huống hiện trường trở lại như cũ cảnh tượng lúc đó nhưng lần này bọn hắn phát hiện vấn đề cày ngấn chấu ngoại trừ mang theo án hận lệ khí bên ngoài một loại khắc của loạn vặn vẹo khí tức bọn hắn thật là làm sao cũng không phân biệt ra được tới linh khí khôi phục về sau bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỷ quái khí tức một chút sự tình liền trở nên khó giải quyết la trưởng phòng một mực hầu ở tương tiểu tranh bên cạnh chính là định hướng nàng trưng cầu ý k i ế n dưới đó cùng nàng giao thủ đồ vật đến cùng là cái gì hướng dạ nhìn xem lại dựa đi tới la trưởng phòng vừa giơ tay lên la trưởng phòng c u ố n quít liền nhảy tới một bên sau đó tranh thủ thời gian giải thích nói lần này xuất hiện sự tình can hệ trọng đại tương tiểu tranh tiểu thư còn xin nhiều hơn thông cảm còn xin nhiều hơn thông cảm lần nữa thu tay lại về sau hướng dạ lúc này mới xoay người qua bắt đầu hảo hảo quan sát người trước mắt tới bóng người người mặc một bộ màu trắng liên thể váy dài trên đầu mang theo c h â u đ á o châm gài tóc mặc dù chỉ là một cái bóng mở nhưng rất hiển nhiên nàng chưa chết trước đó cũng là một lúc lâu viễn cổ người người người cái này bút tiên vì sao đoán khí như thế thưa thớt nhìn thấy tương tiểu tranh không có tìm hắn phiền phức về sau la trưởng phòng thận trọng nhìn thoáng qua tương tiểu tranh sau đó liền đem ánh mắt chuyển đến bóng người trên thân cái này xem xét vấn đề một chút liền liền ra trước đó dị năng cục cho bút tiên xác định thực lực cấp bậc là lô hỏa thuần thanh、Sáu. nói cách khác cái này bút tiên thể nội hoán khí cùng lô hỏa thuần thanh dị năng giả có thể nói là tương xứng đã là một phương lệ quỷ liệt kê nhưng bây giờ trải qua cẩn thận quan sát về sau la trưởng phòng liền phát hiện cái này bút tiên trên người không thích hợp hoán khí thưa thớt liền ngay cả ngưng tụ thân hình đều có chút m i ễ n cưỡng trên người nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có phải hay không cùng trước đó tương tiểu tranh vật lộn quái vật có quan hệ t h i ế p thân t h i ế p thân bị cái kia trong lòng đất vật quái dị bắt sau cái kia vật quái dị vẫn tại rút ra thiếp thân khí tức trên thân nó không chỉ rút thiếp thân khí tức trên thân liền ngay cả xung quanh tất cả quỷ vật khí tức cũng bị rút đi thiếp thân nếu như không phải hơi có một phen bản sự khả năng cũng sẽ cùng những cái kia chết oan oan hồn đã sớm biến mất nghe được la trưởng phòng hỏi t h ă m bút tiên phượng linh lần này rất nhanh liền đem nguyên nhân nói ra thanh âm n ứ ớ c quãng tựa hồ là nhận lấy cực lớn đe dọa Mà nghe đ ư ợ chín nàng bây giờ khả năng hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phát cái tán xung quanh lệ quỷ cũng bị mất bị cái kia quái dị đồ vật tiêu diệt giống như là nghĩ đến cái gì đó la trưởng phòng đối với chuyện này lưu ý sau đó vội vàng hỏi nói xung quanh đây có ghi chép lệ quỷ thế nhưng là có vài chục nhiều về phần thực lực thấp hơn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị những cái kia tự cao đắc đạo người chủ động tiêu diệt nếu như chung quanh đây lệ quỷ toàn bộ biến mất đối với hắn mà nói cũng coi là một chuyện tốt không đúng cái kia cổ quái quái vật đến cùng là cái gì địa quật lại là ở đâu hắn cần cùng nữ quỷ này hảo hảo tâm sự chương 46, địa quật bí cảnh địa quật là cái gì ngồi tại trên xe việt giã la trưởng phòng nhìn xem kinh chiếu hậu bên trong cái kia thân hình càng ngày càng ảm đạm thân ảnh n h ì n không được vẫn hỏi ra theo oán hận chi khí dần dần tiêu tán phượng linh thân thể cũng càng ngày càng khó lấy tụ tập lại cũng chính là tại lúc này hướng dạ mới không thể không kéo lấy la trưởng phòng để hắn đưa bọn hắn cứng đờ một quỷ tiến về đất hoang đất hoang bên trong có tây hồng thế b ả y ra tụ âm c h i trận phượng linh cần tới đó tính dưỡng địa quật địa quật chính là bí cảnh mơ mơ hồ hồ quỷ ảnh giống như là sương mù tựa hồ sau một khắc liền sẽ phiêu tán nhưng y nguyên vẫn là có âm thanh truyền ra phượng linh nhìn thoáng qua ngồi ở một bên bất động tương t i ể u tranh sau đó nhìn một chút phía trước chính lái xe la trường phòng vẫn là thành thành thật thật đem mình hiểu biết tình huống nói ra t bí cảnh người xác định là bí cảnh loại kia trở ra tự thành một phiến thiên địa bí cảnh giống như là khó có thể tin la trưởng phòng hít sâu một hơi ngay sau đó lại vội vàng hỏi nếu như phượng linh nói bí cảnh cùng trước mắt siêu tập đến cổ nhân bí cảnh tin tức tương xứng hợp vậy phiền phức liền thật lớn cổ nhân có thi thư ghi chép thiên tiên hành tẩu trên thế gian nhưng cũng có thuộc về mình động phủ bí cảnh cái kia động phủ phụ thuộc vào thế giới hiện thực nhưng lại cùng thế giới hiện thực độc lập ra lớn bí cảnh tự thành một giới chi lớn coi như tiên nhân kia mình cũng không rõ ràng tiểu nhân bí cảnh như bình thường ra thất vài tòa nhà trệ thêm đình nghỉ mát vài tòa chính là mình tu hành động phủ những thứ này bí cảnh thoát ly với hiện thực nhưng lại cùng hiện thực chặt chẽ kết nối la trưởng phòng vốn cho là đây bất quá là truyền thuyết nhưng từ phượng linh miệng bên trong nói ra thế gian này tựa hồ thật có thần kỳ như thế bí cảnh đúng vậy đại nhân cái kia địa quật chính là bí cảnh chỉ là nó cửa vào trong lòng đất mặc dù thâm nhập dưới đất rất xa nhưng thiếp thân sớm đã thành quỷ bình thường bùn đất chi vật tự nhiên không cách nào ngăn cản tựa hồ đang nhớ lại cái gì phượng linh lúc này c a o mày ngay sau đó vẻ sợ hãi liền từ trên mặt tràn ra ngoài nói cách khác cái k i a địa quật ngươi từng đi và qua nghe phượng linh miêu tả la trưởng phòng một chút liền tóm lấy trọng điểm tiếp tục truy vấn số dưới một cái thần bí khó lường bí cảnh xuất hiện trong lòng đất trong huyệt động làm sao cũng phải đem nơi đó tình huống biết rõ ràng mới lạ linh khí này khôi phục về sau la trưởng phòng phát hiện coi như bọn hắn phía sau quốc gia vẫn luôn tại hướng phương diện này tiến hành đại bút tài chính đầu nhập nhưng đoạt được thành quả y nguyên rất ít trước đó không lâu cái kia xuất hiện quái dị côn trùng còn chưa giải mã lần này lại đụng tới trong truyền thuyết bí cảnh cha nhất định phải điều tra ra thế gian này biến hóa càng ngày càng khó lấy năm lấy chỉ có thể tăng tốc đối tân sinh sự vật hiểu rõ bọn hắn tài năng một mực một mực chiếm cứ ở trên gió phát hiện thần bí vậy liền giải khai thần bí có một quốc gia ở sau lưng trèo chống tổ nghiên cứu khoa học dệt la trưởng phòng không tin cha không ra điểm manh mối tới linh khí này khôi phục bản thân liền là lớn nhất thần bí cho đến tận này đối với linh khí nơi phát ra những nhân viên khoa nghiên kia một mực không có đầu mối phức tạp nhất vấn đề có thể tạm thời vứt qua một bên thông qua linh khí khôi phục cải biến một tia dấu vết để lại chậm rãi nghiên cứu ra linh khí phục tô chân chính nguyên nhân đây là quốc gia dị năng cục trước mắt nhất định phải làm việc khẩn cấp trước mắt thiết thân đi qua khẽ gật đầu một cái tiếp lấy nàng lại nhịu nhữ mày tiếp tục chậm dai nói cái kia địa quật bí cảnh nguyên bản thiếp thân căn bản là không phát hiện được nhưng ngay tại gần nhất một đoạn thời gian trong lòng đất truyền đến một đạo khí tức quỷ dị thiếp thân mặc dù một mực tại cái này d i ụ c anh trung học bồi hồi nhưng cũng có thể tùy thời rời đi cho nên tại cảm ứng được cái kia một đạo khí tức quỷ dị về sau thiếp thân liền trực tiếp thuận quỷ dị khí tức tìm qua đi tại cái kia trong lòng đất ghé qua không lâu ta liền thấy có tản r a phát ra điệp điệp quang mang hang động xuất hiện ở thiếp thân trước mắt thiếp thân chính cảm thấy kỳ quái lúc hang động đ ố n g nhiên sinh ra một đạo quái dị khí tức trực tiếp liền đem ta bắt đi vào mở mắt ra về sau ta liền thấy cùng lòng đất hoàn toàn không giống c h ẳ n g cảnh khô cạn đã hóa thành cho bụi đại địa đỏ màu nâu cổ quái núi đá trên bầu trời che kín các loại vết rách roi mắt nhìn về nơi xa nơi xa có đỉnh đài kiến trúc lợi cho khô cạn hồ nước trung ương thiếp thân về sau nhìn thoang qua cái kia điệp điệp quang mang hang động giống như là đột ngột xuất hiện trong không khí cũng chính là tại lúc này thiếp thân h i ể u rõ ra nơi đó hẳn là cái nào đó tiên nhân mở ra tới bí cảnh c h ầ m rãi đem hôm đó thấy c h i vật miêu tả về sau phượng linh lúc này ngừng lại đón lấy đâu ngươi nói thế nào một nửa không nói đánh lấy tay lái la trưởng phòng lúc này bất m a n nói tiếp xuống tiếp xuống tiếp thân liền cái gì cũng không biết có c ố q u á i gì cuồng loạn khí tức tiến vào trong cơ thể của ta sau đó ta liền không còn cách nào khống chế thân thể của ta trước mắt chỉ có đen kịt một màu về phân phía sau cùng ta liền bị ta liền bị cái này thi bị cái này đem tiểu thư cứu lại đem tiểu thư ân cứu mạng không thể hồi báo phượng linh về sau sống là người của ngươi chết là quỷ của ngươi cũng chính là tại lúc này phượng linh trên người oán khí bắt đầu bắt đầu chấn động kịch liệt tựa hồ sau một khắc liền muốn phá phách mà tiêu tán nhưng hướng dạ tranh thủ thời gian bắt lấy nàng tương tiểu tranh thể nội một sợi r ấ t nhỏ oán khí bị h ắ n độ đi vào một chút oán khí đầy đủ phượng linh đi đến đất hoang đến lúc đó tại tụ âm c h i địa hảo hảo ôn dưỡng phượng linh tự nhiên có thể trở về nguyên bản thực lực xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem thân hình dần dần bất ổn phượng linh la trưởng phòng tức thời ngẩm miệng lại cái này bút tiên phượng linh có thực lực như thế vậy mà không phải cái kêu bí cảnh bên trong quái vật đối thủ ngược lại bị trực tiếp bắt cái này thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hán trong xe việt g ã rơi vào chân mặc la trưởng phòng vừa lái lấy xe việt giã một bên lông mày chăm chú khóa lên địa quật bí cảnh công việc muốn đưa vào danh sách quan trọng bất luận nguy hiểm cỡ nào la trưởng phòng đều phải đem cái kêu bí cảnh tình huống điều tra ra một cái khác rách nát thế giới tiên nhân đạo phủ chuyện này đối với bọn hắn mà nói ý vị như thế nào không cần nói cũng biết mặc kệ bên trong vẫn sẽ hay không gặp nguy hiểm la trưởng phòng chuyến này đem tương tiểu tranh đưa về sau khi cũng muốn phái người điều tra mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào cái này địa quật bí cảnh bí mật đào sâu ba thước đều phải khai quật ra mà hướng dạ ngược lại không có gì ý nghĩ mặc dù viễn cổ tiên nhân truyền thuyết mang theo một loại nào đó để cho người ta hiểu rõ xúc động nhưng đó là đối với người bình thường mà nói hắn đều là một mảnh đất còn muốn nhiều như vậy làm gì hắn hiện tại chỉ muốn trở lại đất hoang sau đó đem cái này bút tiên giao cho giang nam vương liền canh giữ ở nơi đó không ra ngoài liêu tinh tinh động tĩnh đã càng ngày càng rõ ràng coi như cách xa mình bản thể nhưng hắn y nguyên có thể cảm nhận được thụ tâm bên trong ba động trở nên thường xuyên đây là muốn thức tỉnh báo hiệu có lẽ chỉ cần đang chờ đợi một đoạn thời gian liều tinh tinh liền có thể xuất hiện tại bên cạnh hắn chương 4 ố n m u ố n ăn tết rồi đại tiểu thư muốn ăn tết ta chúng ta có phải hay không cũng muốn chuẩn bị một chút t i ê n tĩnh ngồi tại dưới cây liều hướng dạ lúc này nghe được nơi xa truyền đến thanh âm giống như là bỗng nhiên thanh tỉnh ngẩng đầu lên giang nam vương xa xa đứng tại rừng liệu khu vực biên giới nhìn xem hướng dạ bên cạnh liễu tinh tinh bản thể căn bản cũng không dám tới an tết sâu trong nội tâm ký ức bị gọi lên hướng dạ nhìn một chút bao trùm trên người tường tiểu tranh bông tuyết lại nhìn mắt liễu tinh tinh trên nhánh cây mới thanh lý không lâu lại trồng chất lên một lớp mỏng manh đúng vậy à đều đã tuyết rơi như vậy cũng liền mang ý nghĩa mây lan nước trọng yếu nhất ngày lễ m ô a tới mặc dù đất hoang bên trên quỷ thủ thưa thớt người sống cũng liền mấy cái như vậy nhưng mặc kệ là người hay quỷ vẫn là cương thi cái này năm cũng muốn qua không phải xa xưa ký ức lần nữa từ hướng dạ trong đầu từng cái loái ra an tết cũng phải cần chúc mừng thời gian đứng thẳng đứng dậy nhẹ nhàng vuốt ve một hồi l i ê u tinh tinh thô to thân cảnh hướng dạ liền xoay người hướng giang nam vương trô đi đến đúng vậy muốn qua tết làm sao cũng phải tốt tốt lo liệu một chút đại tiểu thư ta hiện tại đã thống kê xong chúng ta cái này đất hoang trừ r a long d i ệ m ba người già lam chùa mấy cái kia trận nhãn trước mắt có người số một tây hường thế lệ quỷ bạch lan thị một nhà bốn miệng quỷ vương tố viện bút tiên v ư ợ n g linh quỷ vật tổng cộng sáu người cương thi coi như hai chúng ta người tốt cùng một chỗ cộng lại cũng liền chín người có thể góp một cái cái bàn á đến lúc đó chúng ta tại mới tu kiến trong tông môn mang lên một bàn y ế n hội hoàn toàn có thể thực hiện nhìn thấy tương tiểu tranh đi tới bên cạnh hắn giang nam vương lập tức bắt đầu nói long diễm một đoàn người không cần phải nói khẳng định là đến về dị năng cục gần sang năm mới đem bọn hắn tạm giam ở chỗ này thật không quỷ đạo mấy tên này gần nhất nhưng là muốn bị hũ chết bạch cốc cốc gần nhất luôn yêu thích tại bọn hắn nửa đêm đi nhà xí lúc ngồi tại nhà vệ sinh trên cửa sổ nhìn bọn hắn chằm chằm hoặc là chính là ghé vào dưới giường cùng bọn hắn chơi trốn tìm lại hoặc là liền tùy tiện ngủ ở bọn hắn ổ chan mặc dù long diễm bọn hắn đã có nhất định tâm lý năng lực chịu đựng nhưng y nguyên vẫn là bị dọa đến không nhẹ đặc biệt là long diễm nhiều lần đêm khuya tịch mịch khó nhịn mở ra laptop đăng nhập tâm lưới đứng chính thấy hưng khởi lúc bạch cốc cốc đ ố n g nhiên liền xuất hiện ở màn hình l ạ p t o p bên trong chứng mắt đen nhánh không đồng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn doa đến hắn đều kém chút đều muốn bệnh liệt dương cho nên bọn hắn là cần trở về nghỉ ngơi thật tốt một trận về phần trận nhãn tuệ trí pháp sư bọn hắn đã nói mới xây lập g i ả làm chùa chính là nhà của bọn hắn bọn hắn sẽ không rời đi đất hoang đến lúc đó giang nam vương còn phải suy nghĩ một chút muốn hay không mang theo đất hoang mọi người và những thứ này hòa thượng bái niên phát cái hồng bao loại hình g i a lam chùa hòa thượng đang nơi này chính là giao tiền đại tiểu thư làm mảnh đất này tất cả mọi người vô luận như thế nào cũng muốn mượn cơ hội này cùng bọn hắn giữ quan hệ tốt thuận tiện quen biết một chút hạ những thứ này tăng nhân sau đó chính là mua sắm vật tư qua tết chúng ta cương thi khả năng không cần cái gì nhưng làm ấy cái kia lệ quỷ vẫn là phải cường điệu ngợi khen một chút gần nhất tông môn kiến thiết cái kia bạch lan thị một nhà thế nhưng là lập công lớn một ngày hai mươi bốn giờ loay hoay cùng như con quay căn bản là không dừng được ta dự định là mua sắm một nhóm giấy phòng người giấy loại hình cho các nàng một nhà làm bán thưởng gần nhất không phải lưu hành a p bồ ít giờ cái gì kiểu mới nhất còn có cái gì siêu tốc độ chạy cái gì đại hào c h ạ c h ta tại trang w e b thượng hán rất tiện nghi đến lúc đó một người cho các nàng phát một bộ không hao phí bao nhiêu tiền sau đó chính là quỷ vương tố viện quỷ vương tố viện cô gái nhỏ này một mực không nghe lời nhưng là bản vương cảm thấy đều đã qua tết liền xem như trong đại lao tử tù cũng sẽ so bình thường ăn muốn tốt một điểm không phải cho nên nàng ta cũng tiện thể mua mua mấy cái nô tì người giấy hy vọng nàng có thể tiếp nhận bản vương h ả o ý nhưng nếu như cái kia tố viện vẫn là như thế bản vương lần sau liền đưa nàng mấy cái lớn minh hoàng đế người giấy cái kia mèo chó bình đài có thể định chế ta dự định định chế một cái nặng chân hoàng đế người giấy lại thêm một cái giả cái cổ siêu vẹo cây chủ quán kia ta hỏi qua hoàn toàn không có vấn đề nếu như nàng y nguyên không chịu hối cải ta liền đem chu trùng bắt người giấy cũng làm ra tới về phần bút tiên phượng linh nàng thể cốt không tốt trước vẫn là dưỡng dưỡng đến lúc đó ta sẽ cho nàng an bài đại tiểu thư ngươi nhìn ta cái này an bài như thế nào giống như là tại hướng tương tiểu tranh khoe khoang giang nam vương lúc này hào hứng liền đem tính toán của mình nói ra quỷ này thật đúng là dễ nuôi cái kia trên mạng định chế người giấy hào chạch vậy nhưng thật sự là tiện nghi làm cho người giận sôi nguyên bản hắn còn tưởng rằng ngợi khen những thứ này quỷ cần tốn không ít tiền đâu kết quả phát hiện mua một đống lớn đồ vật ngay cả khe kéo kéo cơ vận si mang tiền cũng không sánh nổi ờ còn không sánh bằng chính hắn điện thoại giang nam vương nhìn thấy tương tiểu tranh quen thuộc dùng di động về sau mình cũng mua đài mây lan nước k i ể u mới nhất đỉnh phối cũng liền bỏ ra mấy ngàn khối nhưng cái này mấy ngàn khối đổi thành người giấy phong ốc hào trạch giang nam vương phát hiện có thể mua rất nhiều quỷ thật đúng là tiết kiệm tiền a cái này nếu là đổi thành người coi như không sai biệt lắm mười người an tiết phát cái lợi là đều phải hết mấy vạn thậm chí mấy chục vạn đâu về sau quỷ này phải nhiều hơn đích thiện hướng dạng nghe nhẹ gật đầu không có phát biểu cái gì cái nhìn giang nam vương thân là giang nam thành phố đã từng bá chủ đối với ngự hạ chi thuật khẳng định là so với hắn muốn hiểu hơn cho nên để hắn lo liệu những thứ này hoàn toàn không quan hệ về phấn giang nam vương vụng trộm cầm tiền của hắn mua cho mình đài điện thoại ân gia hỏa này cũng thật cực khổ chỉ cần không quá phận liền theo hắn đi đi theo giang nam vương đi vào đất hoang tông môn tông môn lúc này đã có đại khái hình dáng long diễm một đoàn người hiện tại từ kiểm lâm triệt để chuyển biến thành thợ hồ đang cố gắng xây lấy vách tường từng khối cục gạch trên tay hắn linh hoạt vô cùng nhào tới một tầng xi măng sau đó đem cục gạch nện vững chắc ở trong đó tốc độ rất nhanh mà một bên bạch lan thị ngay tại một tòa đơn sơ trong phòng bận rộn t r ậ n t r ậ n âm khí từ trong phòng truyền g a hướng dạ nhìn thấy đây đột nhiên cảm giác được tương tiểu tranh cần ăn cái gì vội vàng liền đi vào tìm một cái c h â u ngồi làm xuống tới bạch lan thị cho bản vương bên trên hai bát mì nhiều thả mặt ít thả cái kia thấm nước đại tiểu thư tới thị xác ngươi đem nắm tốt phân tức ngươi mặt này q u á n nếu như mở tốt hấp dẫn đến địa phương khác quỳ tới vì tông môn sáng tạo ích lợi các ngươi một nhà khen thưởng bản vương không thể thiếu các ngươi nhẹ nhàng vô vô cái bản giang nam vương an vị tại hướng dạ đối diện sau đó nghĩ lại mở miệng nói ra đại tiểu thư mặt này q u á n là ta tự tác chủ trương mở không có vấn đề a t a ý tứ đâu luôn để đại tiểu thư đi ra cửa giúp dị năng cục làm nhiệm vụ cũng là không tốt đại tiểu thư thân là địa tông thái thượng trưởng lão sao có thể luôn luôn ra ngoài xuất đầu lộ diện cho nên bản vương cho rằng tại đem chúng ta tông môn đại sảnh thành lập tốt về sau chúng ta tông môn cũng phải nghĩ những biện pháp khác sáng tạo thu nhập chương bốn mươi tám như thế nào bản thân tạo máu vì tông môn sáng tạo ích lợi đang chờ đợi thực cốt trùng bưng mì lên công phu giang nam vương bỗng nhiên từ mình trong túi công văn móc ra một đống lớn văn kiện sau đó từng cái triển khai bay tại hướng dạ trước mặt đại tiểu thương ngươi nhìn đoạn thời gian gần nhất ta cũng là tăng giờ làm việc đối địa tông sự phát triển của tương lai làm ra quy hoạch đây là đất hoang chỉnh đốn và cải cách phương án ta đã hướng giang nam thành phố tòa thị chính người bên kia hỏi thăm rõ ràng hiện tại ngoại trừ trong đại thành thị an toàn bên ngoài hoang dã bốn phía trở nên nguy hiểm vô cùng Những thứ này thổ địa chúng dụng. nên thứ thổ Cho ta tùy địa đối ý sử về ớ i i chúng ta mảnh này rừng ta l u xung quanh hoang, chúng ta có thể nghĩ biện ta thể đất có phần á p lợi Lợi dụng. Lợi dụng chúng không tốt, về sau chúng ta đều sau c như thế nào quy hoạch ta còn phải suy nghĩ thật kỹ phần văn kiện này thì là tông môn bản thân tạo máu phương án ta từ internet bên trên siêu tập đại lượng tư liệu sau đó căn cứ những tông môn khác trưởng môn viết ra một chút tâm đắc cản bộ vận doanh kết hợp chính chúng ta tông môn phát triển xu thế cũng làm nhất định quy hoạch bản môn trước mắt đệ tử không trông cậy vào những tông môn kia dựa vào đệ tử thu lấy kết xù điểm cống hiến ích lợi hoàn toàn không làm được tây hồng thế đã gọi điện thoại cho ta nói hương tây bên kia chi ê u mộ tình huống rất không lý tưởng hắn không nhất định có thể chi ê u mộ đến người thích hợp tiến vào tông môn cho nên liên quan tới cái này một khối ta cho rằng cần tiến hành điều chỉnh tuyệt đại bộ phận tông môn sinh tồn phương thức là ỉ lại tại đại lượng dị năng giả h o một h h n kiện phổ thông pháp bảo cũng không phép tính bảo chính là bình thường vũ khí bên trên tuyến khắc phổ thông phụ ma thủ đoạn chính là kia cái gì đem tự thân dị năng phong ấn tại vũ khí bên trong làm dạng này vũ khí chỉ cần sử dụng một điểm dị năng liền có thể sinh ra h uy lực cực lớn riêng này dạng pháp bảo vũ khí giá ban chính là mấy ngàn điểm chớ nói chi là những cái kia có thể tăng cường bản thân tu vi đan dược bất quá những này là đặc thù tông môn chúng ta không cách nào tham chiếu nhưng là bản vương thông qua quan sát sau đó trải qua nghị sâu tính kỹ cũng nghĩ đến chúng ta tông môn ngoài định mức con đường phát tải đại tiểu thư có thể giải một chút nếu như vận hành tốt đại tiểu thư về sau căn bản cũng không cần ra ngoài chỉ cần an ổn canh giữ ở cái này dừng liễu liền có thể có liên tục không ngừng thu nhập tiến đến cứ như vậy chúng ta tông môn liền có thể tăng tốc kiến thiết tiến độ giang nam vương nói tới chỗ này liền từ một c h ồ n g văn kiện bên trong rút ra một c h ồ n g văn kiện bày tại hướng dạ trước mặt ra hiệu hắn trước giải một chút hướng dạ nguyên bản còn không phải cảm thấy rất hứng thú nhưng nghe đến đường ra đất hoang liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được k ích lợi lần này cũng không nhịn được túi đầu xuống dự định hảo hảo hiểu rõ một chút cái này tông môn thành lập có thể nói hoàn toàn là một cái động không đáy dù là hướng dạ gần nhất làm mấy cái nhiệm vụ đổi được đại lượng điểm công hiến nhưng đổi thành tiền lại mua kiến thiết tông môn vật tư về sau rất nhanh liền giật gấu va vai đại lượng mua sắm chỉ từ giang nam vương bên kia đưa qua cho hắn hướng dạ nhìn thấy cho tới bây giờ đều là chi ra hoàn toàn liền không có tiền thu hắn còn muốn đợi tại rừng liếu chờ đợi liêu tinh tinh xuất thế đâu dù là không ngừng ra bên ngoài chạy liên quan tới đối hung thú bắt bán ra cho chùa t r i ể n đổi lấy kết xù ích lợi khả thi văn kiện tiêu đề một chút liền tiến vào hướng dạ tầm mắt tay hắn một trận liền ngừng lại mà giang nam vương nhìn thấy tương tiểu tranh phản ứng như thế vội vàng mở miệng hỏi làm sao vậy đại tiểu thư không có vấn đề a cái này bắt hung thú bán cho chùa t r i ể n giang nam vương thế nhưng là chăm chú suy tính thật lâu cái này hung thú cũng không so tòa thị chính những nhiệm vụ kia cái kia tòa thị chính ban bố nhiệm vụ thế nhưng là cân nhắc đến giang nam thành phố xung quanh an toàn mới có thể thận trọng tuyên bố mặc dù những cái kia ban thưởng cũng có thể xem nhưng là cùng những hòa thượng kia so ra coi như kém xa những thứ này hòa thượng thế nhưng là thật có tiền nhìn xem cái kia canh dữ ở tượng có cái khác ngạc thôn thiên chính là những hòa thượng kia làm ra những hòa thượng kia vì để cho tông môn của mình có hộ sơn linh thú vậy mà nguyện ý cầm một viên linh dược đi chăn nuôi bọn chúng mục đích là để cái này hung thú có thể mau chóng trưởng thành một viên linh dược giá trị nhiều ít giang nam vương đã sớm từ tòa thị chính hiểu rõ rõ ràng vật chân quý như vậy đã trực tiếp cho ăn hung thú có thể nghĩ bọn hắn nhiều tài đại khí thô vừa vặn rừng liếu bên trong có đại lượng hung thú đồng thời theo tượng cỏ tượng bắt tồn tại đất hoang phụ cận hung thú trở nên dần dần nhiều hơn lúc này có thể hay không trực tiếp đem một bộ phận bắt lại bán cho những thứ này hòa thượng cái này hoàn toàn là một vốn bốn lời mua bán hướng dạ nhìn xem giang nam vương liệt ra kế hoạch một chút liền rơi vào t r ầ m mặc tuân theo trung lập thái độ hướng dạ có thể làm cũng không thể làm dù sao những cái kia tiến vào đất hoang h u n g thú lúc này cũng đã là dừng liễu một phần tử chỉ cần không đối l i ễ u tinh tinh sinh ra uy hiếp hướng dạ có thể mặc kệ nhưng là bán h u n g thú cho hòa thượng hành động này luôn cảm giác để hắn là lạ những h u n g thú kia mặc dù du đãng tại đất hoang xung quanh đối đất hoang bên trong tượng cỏ nhìn chằm chằm nhưng chúng nó cũng chưa từng đối đất hoang sinh ra cái gì phá hư đối với đám hung thú này hướng dạ đối những người khác cùng quỷ cương thi đều là đối xử như nhau hiện tại cần lấy chúng nó đến đ ổ i tiền như vậy không tốt đâu suy tư nửa ngày hướng dạ trong đầu không có đầu mối tiếp lấy hắn lại hướng phía phần văn kiện này tiếp tục xem tiếp hoàng sơn chùa nguyện ý lấy năm nghìn vê đ ú t giá cả thu mua thực lực vì lô hỏa thuần thanh sáu ma viên lan nạp chùa nguyện ý lấy hai nghìn vê đ ú t giá cả thu mua còn sống thực lực vì dung hội quán thông nam biến dị chim cắt hai mươi chùa nguyện ý lấy năm trăm vê đ ố t giá cả thu mua có thể cùng phật môn sinh ra nhất định quan hệ hung thú thực lực nhất định phải tại xe nhẹ đường quen bốn trở lên phi cầm tàu thú hai mươi tông nguyện ý lấy ít í t í t giá cả t bọn này tại đất hoang bên trong tràn lan hung thú vậy mà như thế đáng tiền hướng dạo đ ỗ n g nhiên xoay người liết một cái mới từ nước biết sông chạy đến ngạc thôn thiên ngạc thôn thiên nhìn thấy tương tiểu tranh đang theo dõi nó lập tức vây vây đôi sau đó chậm rãi bỏ tới tiệm mì trước cửa mở ra máu của mình bồn miệng lớn một đầu dài hai mét đại hoạt cá liền theo nó miệng bên trong rứt xuống nhưng hướng dạ lần này cũng không có nhìn ngạc thôn thiên đưa cho hắn cá lớn mang theo không h i ể u thần sắc đem ngạc thôn thiên từ đầu tới đôi u đều cho quét một lần cảm nhận được tương tiểu tranh trong mắt cái kia một c ố dị dạng ánh mắt ngạc thôn thiên bỗng cảm thấy thân thể lạnh lẽo chậm rãi lui ra phía sau hai bước xoay người liền chạy đầu của nó con hôm nay tựa hồ có chút không thích hợp chương bốn mươi chín sợ điều gì sẽ gặp điều đó già lam bên ngoài chùa tuệ trí pháp sư nhìn trước mắt cho dù là lâm thời tiết mùa đông y nguyên nóng đầu đầy mồ hôi tăng nhân mặc nghiệm một tiếng phật hiệu tiếp lấy lại mở ra máy kéo rời đi cái này đất hoang bên trong không có đường lại không có vật tư muốn từ số không bắt đầu tu kiến một tòa c h ộ m miếu nói nghe thì dễ chỉ riêng dựa vào giải rác mấy chục người hoàn toàn không mượn dùng công cụ tay không chế tạo ra một tòa c h ộ m triển căn bản là không làm được bởi vậy khi nhìn đến ma chủ tông môn sử dụng máy kéo hiệu suất thoáng cái để thăng lên sau khi đứng lên hắn cũng không nhịn được bỏ tiền mua mấy đài hiện tại tuệ trí pháp sư chính hướng phía nước biết sông phương hướng t h ỉ n h thịch chạy đi giang nam thành phố mua sắm vật tư trước mắt chỉ có thể ở nước biết bờ sông dựa vào thuyền vận tải tiến hành tiếp thu bởi vì an toàn hiện tại đất hoang bên ngoài hung thú t ề tụ bình thường vận chuyển vật liệu cỗ xe nếu như không có bảo hộ nào dám chạy đến nơi đây đến tuy nói bọn hắn cái này một khối vị trí an toàn đó là bởi vì cái này một khối vị trí có ma chủ tồn tại tại ra bên ngoài vây một điểm vậy nhưng hoàn toàn chính là hung thú thiên địa trước đó bọn hắn g i ả lam chùa tới khổ tu sĩ tới đây thời điểm một đường vượt mọi trông gai không biết độ hóa nhiều ít hung thú đi vào cái này đất hoang về sau có thể nói là người người mang thương cũng chính là vào lúc này tuệ trí pháp sư minh bạch tại đất hoang bên trên thành lập chùa miếu độ khó không có con đường vật tư không cách nào vận chuyển tiền đến liền đều ngay cả bình thường nhất tránh hàn cả rét xá không ó có mà là tụ tuệ trí bất thể từ đường thủy bên trên nghĩ biện pháp. Nhưng là đường thủy bên trên, t kiến. Cuối biện cùng, đường bên nghĩ Nhưng đường bên đắc chỉ pháp pháp. sư địa dĩ, lại cần h nhất, chủ hiện không i cái cái ế m ma môn cư căn cũng c vị trí tốt nhất. Cái kêu ma chủ trong tông môn sẽ xuất hiện cái gì, căn bản kêu gì, sẽ lo lắng nhiều, liền nhiều, thể có đoán được. Không cần đoán, cần Không tuệ trí pháp sư đều thấy được giữa ban ngày tiểu quỷ bạch cốc cốc chạy loạn khắp nơi bạch lan thị một nhà mang theo mở mị thân ảnh bôn ba qua lại giang nam vương ngồi một mình trung quân không ngừng chỉ huy cái này hoàn toàn chính là địa ngục có đến vài lần trong môn tăng nhân cũng nhịn không được muốn đi chấn áp mấy cái kia d ư ớ i ban ngày ban mặt cũng dám chạy đến lệ quỷ nhưng đều bị tuệ trí pháp sư ngăn trở xuống tới ma chủ bản thân liền là đại ma trong tông môn âm khí nổi lên b ố n phía quỷ ảnh t r ậ n trận chấn áp các nàng hắn như thế nào giống ma chủ giao phó chỉ cần những cái kia lệ quỷ không sở trường bổ nhào hắn nhóm chùa miếu đại môn bọn hắn thì không cho quản nếu quả thật không có sợ chết lệ quỷ tiến vào bọn hắn tông môn lúc này có thể giúp cho phản kích điểm này đã nói rõ với tương tiểu tranh bọn hắn là hòa thượng chứ ma vệ đạo là b ả n phận nhưng hiện tại còn không phải thời điểm nhìn thoáng qua r ừ n g liễu phương hướng tuệ trí pháp sư trong lòng vẫn là cảm thấy hài lòng có thể ở trên mảnh đất này thành lập chùa miếu đã là bọn hắn chiếm được thiên đại tiện nghi tối thiểu nhất bọn hắn g i ả làm chùa lần này chiếm cứ tiên cơ linh khí khôi phục về sau quỷ đạo mở rộng phật môn cũng đi theo thịnh vượng nhưng d ấ u ở cái này thịnh vượng phía dưới các chùa các viện quan hệ cũng trở nên không tốt như vậy phật là vô tư là bi thiên thương hại hắn đối đại đám người chúng sinh đều bình đẳng nhưng từng cái chùa miếu trụ trì không phải phật bọn hắn là người là người đều có tư tâm mà có tư tâm như vậy sự tình cũng liền bắt đầu biến vị tuệ trí pháp sư thừa nhận điểm này làm già làm chùa tăng nhân hắn khẳng định là đem già làm chùa lợi ích đặt ở vị thứ nhất cái này l i ê u tinh tinh hóa hình này nếu như là bọn hắn g i ả làm chùa người bảo vệ trong đó đến lúc đó phật chủ xuất thế thì phân công đức tự nhiên là bọn hắn g i ả làm chùa trước hết nhất mặc dù bọn hắn là tăng nhân nhưng cũng có chỗ cần cũng có chỗ cầu tu phật tu phật cũng không chính là vì thành phật a thế gian hoàng bạch tục vật là giả bọn hắn không cần những thứ này nhưng nếu là công đức a di đ ạ phật bần tăng lần này đi ra một bước này cũng không biết là đúng hay sai nhưng này l i ê u tinh tinh xuất thế chắc chắn là một kiện thiên địa đại công đức ma chủ làm ác tự nhiên là không cần nhưng chúng sinh là chúng sinh cũng là ta ả trong đầu thỉnh thoảng thúc đẩy sinh trưởng tạp nghiệm để tuệ trí pháp sư n g h ị vứt bỏ rơi cũng khó có thể b à i xuất những tạp nghiệm này thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ đồ vật hắn chỗ nào cầm giữ được liêu tinh tinh là tịnh bình bên trong trí bảo là thiên địa dưỡng thành thần tinh bất luận là cái gì bảo vệ bên người nàng tất có đại công đức gia thân hắn tuệ trí pháp sư nếu như không phải hữu duyên tiến vào rừng liêu ngoài ý muốn giải đây hết thảy nơi nào sẽ có cơ hội không chút khách khi nói nếu như liếu tinh tinh thân thế hướng các đại tự viện nói chuyện đến lúc đó còn vòng không đến thiên hắn đều là cái vấn đề cho nên lúc này tuệ trí pháp sư tập trung tinh thần tu kiến trổ miếu cơ hội đến tay cũng muốn tóm chặt lấy đột đột đột xe đẩy tại cự ngạc hung thú cày ra con đường bên trên cũng coi là bình ổn cái kêu ma chủ đại tài vậy mà có thể thúc đẩy hung thú vì nàng kiến thiết tông môn tuệ trí pháp sư cũng là con lừa câu bên trên mải đầu một lần nhìn thấy như thế c h ẳ n g cảnh cái kia khổng lồ hung thú bắt đầu chạy phong trần c u ố n cuộn căn bản cũng không cần tốn hao bao lâu thời gian một đầu tiền đồ tươi sáng liền chạy ra mặc dù vẫn là đá vụn đường đất nhưng cũng so trước đó không có đường mạnh hơn nhiều cái này ma chủ mặc dù không cần công đức nhưng chỉ dựa vào cái này ngự thú mở đường sự kiện này cái kia công đức ý nguyên sẽ ra chỉ ở trên người nàng đến lúc đó phật chủ muốn đi qua c h â n áp nàng còn phải suy nghĩ một chút điểm này mắt thấy nước biết sông đã càng ngày càng tiếp cận tuệ trí pháp sư lúc này thu hồi tạp nghiệm bắt đầu điều khiển xe đẩy tiến vào bến tàu thuyền vận tải mỗi lần sẽ vận đến đại lượng vật tư có ma chủ tông môn cũng có giả làm chùa hắn cần tự mình đem vật tư mang lên cái phế ước sau đó lại trở về giả làm chùa cái này trong chùa ít người coi như tuệ trí pháp sư hôm nay từ trận nhãn chỗ trực luân phiên cũng phải chạy tới hỗ trợ thận trọng đem kệ hàng vị trí nhắm ngay bến tàu nhảy xuống máy kéo tuệ trí pháp sư liền thấy trên thuyền đã có người đang chờ hắn nhìn kỹ một chút người tới trên thân áo bảo màu vàng tăng y ý ý ý mang theo một bộ thông khí mũ rộng rành hoàn toàn không phân biệt được người bộ dáng a di đà phật bần tăng g i ả l à m chùa tuệ trí xin hỏi đại sư là tuệ trí đại sư lúc này mới bao lâu không thấy ngươi liền không biết lão nạp rồi sao đợi đến tuệ trí pháp sư dựa vào trước đứng tại thuyền vận tải hàng hóa biên giới tăng nhân thao xuống cái kia đỉnh mũ rộng vành cái kia quen thuộc tướng mạo một chút liền xuất hiện ở trước mặt h ắ n tuệ trí pháp sư nhìn thấy người trước mắt đầu tiên là giật mình nhưng rất nhanh liền đem mặt bên trên vẻ kinh dị ẩn tàng tiếp lấy tựa như là gặp được lão bằng hữu cùng người trước mắt hàn huyên nguyên lai là hoàng sơn chùa thiên diệp trụ trì trước đó trụ trì đầu đội mũ rộng vành bẩn tăng nhưng khó mà phân biệt ra được thiên diệp trụ trì bộ dáng đầu tiên là cười ha hả nhưng ngay sau đó tuệ trí pháp sư liền bắt đầu cẩn thận cái này thiên diệp trụ trì sớm không tới muộn không tới hết lần này tới lần khác là lúc này đến chẳng lẽ hoàng sơn chùa người đã biết cái kia rừng liêu tình huống à? nơi này chỗ giang nam địa giới có thể nói là chính là hoàng sơn chùa đại bản doanh nếu như bọn hắn biết rừng liêu tình huống tuệ trí pháp sư lúc này căn bản cũng không muốn gặp đến hắn truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n fun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 50, ai nha ngươi trận này mắt là cố ý vị trí nhỏ hẹp xe đẩy lại ngồi lên một người về sau có chút chen c h ú c nhưng tuệ trí pháp sư y nguyên vẫn là hướng bên cạnh ngồi ngồi nhường lại một bộ phận không gian hoàng sơn chùa thiên diệp trụ trì mặc kệ là ôm cái gì ý nghĩ lại tới đây làm già lam chùa trước mắt tạm định trụ trì hắn đều cần hảo hảo chiêu đãi thình thịch tiếng mổ tờ tại đất hoang thượng truyền thật xa lần này tuệ trí pháp sư mang về là nguyên một xe cục gạch lần này bởi vì có thiên diệp trụ trì hỗ trợ tốc độ so thường ngày nhanh hơn gấp đôi cho nên khi tuệ trí pháp sư mở ra máy kéo trở lại già lam chùa lúc sắc trời vẫn chỉ là gần hoàng hôn thiên diệp trụ trì vốn là dự định tại già lam chùa tu kiến tốt về sau b ầ n tăng tự sẽ mời giang nam thành phố chư vị đồng môn cùng nhau du lãm nhưng thiên diệp trụ trì lần này đ ỗ n g nhiên quang lâm hàn xá còn để ngàn diệp đại sư mệt nhọc cùng nhau hỗ trợ b ầ n tăng thật sự là chiêu đài không chú đáo còn xin đại sư rộng lòng tha thứ ngồi tại một t r ư ơ n g phổ thông làm nền bên trên tuệ trí pháp sư đem đã đốt tốt một bình trà nóng đã bưng lên đầu tiên là cho thiên diệp trụ t r ỉ rót đầy một chén về sau lúc này mới cho mình rót đầy sau đó nâng c h u n g trà lên một kính mở miệng nói ra cái này thiên diệp thiền sư biết rõ hoàng sơn chùa cùng địa tông ma chủ quan hệ cực kém trước đó thậm chí còn xuất lính hoàng sơn cửa chùa người đến đây đuổi bắt cái kia hộ tông linh thú lần này y nguyên còn dám tới nghĩ đến hẳn là phát hiện cái gì mình lần này nhưng phải thận trọng đối đãi ngón tay bình ổn đem một bình trà nóng đổ vào chén trà tuệ trí pháp sư lúc này yên lặng nghĩ đến có một số việc có thể nói ra ngoài nhưng có sự tỉnh là tuyệt đối không thể nói tuệ trí pháp sư trước đó một đường đi tới lão nạp xem cái kia đổi núi phía trên có phong ốc t u kiến thế nhưng là ma đầu kia tông môn uống vào một chén trà nóng loại trừ cả người hạt khí nhắm mắt lại tinh tế phẩm vị cái kia hương trà về sau về cam thiên diệp trụ chỉ cũng không có hỏi trước tuệ trí pháp sư giả làm chùa tình hình gần đây mà là đầu tiên hỏi tới ma đầu kia tông môn dừng liễu bên trong thi vương chạy ra hắn trước tiên liền đã từ dị năng cục nhận được tin tức trước đó dị năng cục vì phòng ngừa cái kia thi vương làm ra nguy hại giang nam thành phố an toàn sự tình toàn bộ hoàng sơn chùa thế nhưng là tất cả đều bắt đầu chuyển động nhưng sau đó cái kia thi vương tại bạch gia cổ viện dạo qua một vòng lại chạy về này mới khiến bọn hắn t r ầ m t ĩ n h lại về phần chuyện phát sinh phía sau cái kia chùa khánh đế chính là bọn hắn hoàng sơn chùa đồng môn tự nhiên cũng là hiểu rõ rõ ràng chỉ là không nghĩ tới chính là Ma đầu kia thực lực vậy mà viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn quỷ vương tố viện dễ như t r ở bàn tay liền bị ma đầu cho giam giữ q u a đi nghe nói dù là đến bây giờ ý nguyên cũng bị bị cầm tù ở trong chính là cái kia ma chủ tông môn nghe được thiên diệp trụ trì hỏi thăm tuệ trí pháp sư nhẹ gật đầu có thể tại mảnh đất hoang này bên trên thành lập tông môn ngoại trừ cái kia ma chủ bên ngoài còn có ai dám ở chỗ này thành lập tông môn vấn đề này chỉ cần hơi hỏi một chút dị năng của người thì có thể hiểu được cho nên tuệ trí pháp sư đối với vấn đề này trực tiếp liền trả lời ra bàn trà bên trên hơi nước quanh quẩn nhàn n h ạ t hương trà để đơn sơ thiền phòng có một chút sinh cơ thiên diệp trụ trì xuyên thấu qua sương khói mông lung nhìn thoáng qua tuệ trí pháp sư túi đầu xuống nâng lên chén trà uống bên trên một ngụm cảm thụ được cái kia lá trà về cam sau lại tiếp tục hỏi tuệ trí pháp sư liền cho rằng ma đầu kia là ma chủ rồi mà không phải cái gì tà ma quỷ quái rõ thanh â m dứt khoát cấp tốc không có một tia do dự nghe được tuệ trí pháp sư trả lời như vậy thiên diệp trụ t r ỉ lúc này ngẩng đầu lên không còn quan tâm tuệ trí pháp sư châm trả thủ thế mà là chăm chú nhìn hắn con mắt hiện lên một tia không hiểu thần s á c mà chủ ha ha linh khí này khôi phục lúc gặp thiên địa biến đổi lớn nhưng cách truyền thuyết kêu bên trong đầy trời thần phật xuất thế vẫn là thật hay giả còn khó có thể nói nói hoàng sơn chùa thiên diệp trụ t r ỉ tuy là phật môn đại năng nhưng thế gian này thật muốn xuất hiện cái kia thần phật c h i năng h ắ nhưng cũng là k ô n tin. Chân chính thần phật đã sớm biến、mất. hắn cố gắng chế tạo nhân gian phật quốc. Mục đích đúng là để thần phật một lần nữa giáng n g Phật mất, tạo Phật Phật một cố chế quốc, mục đích h lâm. đã để sớm là giáng lâm, t u y ệ t sẽ k h ô n n g giã là tại g o ạ i hoang chỉ vù, có thiên ể ở Phật h trong. t quốc bên trong. Thiên diệp trụ trì cùng tuệ trí pháp sư tín nhiệm hoàn toàn khác biệt tuệ trí pháp sư cho rằng phật chủ đã ở nhân gian hàng thế cái kia r ừ n g liễu bên trong ma chủ chính là hắn tiền thân nhưng theo thiên diệp trụ trì phật mặc dù phân hai mặt nhưng hai mặt y nguyên cũng sẽ tại phật quốc bên trong xuất hiện cái kia bát bộ thiên long bên trong kiên ngạo bất tuần hạng người tầng tầng lớp lớp cùng hung cực gác chi đồ không ít chỉ có những người kia mới có thể xuất hiện ma chủ mà d ừ n g liễu bên trong ma đầu kia là cương là ma tuyệt không phải phật mà khác bất quá bên trong phật môn đều có tranh luận việc này tạm thời không nói thiên diệp trụ trì lần này cũng không phải là cùng tuệ trí pháp sư biện luận phật ma chi tranh hắn là muốn biết vì cái gì cái này già làm chùa tăng nhân dù là biết rõ nơi này là địa ngục y nguyên cũng muốn sống tới trong này tuyệt đối có vấn đề già lam chùa chúng tăng n g ư ờ i ngàn dặm xa xôi không chối từ khổ cực đi vào giang nam thành phố địa giới cũng không phải chuyên môn ở chỗ này tu kiến chùa miếu chờ đợi phật chủ a suy nghĩ một lát thiên diệp trụ chỉ bỗng nhiên mở miệng hỏi phật chủ thiên biến văn hóa có quá khứ phật hiện thế phật vị lai phật còn có đủ loại cái khác phật nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái phật già lam chùa tuyệt sẽ không p h ả i tới đại lượng tăng nhân lại tới đây nhưng bọn hắn y nguyên tới còn ở lại chỗ này đất hoang bên trong cùng ma đầu kia làm hàng xóm cái này nếu như nói ra ngoài toàn bộ phật môn đều sẽ sinh ra chấn động không hàng yêu trừ ma coi như xong còn cùng tà ma sen lẫn trong cùng một chỗ nếu có đức cao vọng trọng đại đức tăng nhân vung cánh tay hô lên già lam chùa khai trừ phật môn chùa tịch đều là nhẹ nghiêm trọng điểm có thể sẽ có cái khác chùa triển chi tăng nhân chủ động tìm bọn hắn gây chuyện cùng tà ma cùng một chỗ đã cũng không phải là hòa thượng kia là sa đọa phản đồ bần tăng tin tưởng kia là ma chủ cũng tin tưởng phật chủ sẽ ở đất hoang bên trong xuất hiện tuệ trí pháp sư y nguyên bình tĩnh như thường lần nữa cho thiên diệp trụ trì châm bên trên một bình trà c h ầ m rãi mở miệng nói ra thiên diệp trụ trì hiện tại tựa hồ nghĩ tới điều gì ngay tại từng bước truy vấn tình huống của bọn hắn người trong phật môn không thể vọng ngữ nếu như thiên diệp trụ trì chủ động hỏi t h ă m tuệ trí pháp sư cũng cần hảo hảo trả lời nhưng là câu trả lời này có thể đánh chút thiên cơ để hắn hình như có sở ngộ cũng có thể để hắn chẳng được gì phật chủ sẽ ở cái này đất hoang bên trong xuất hiện quả nhiên đang nghe tuệ trí pháp sư như thế một phen về sau thiên diệp trụ chỉ nhịn không được cười lên cái này đất hoang tình huống như thế nào hắn không thể so với tuệ trí pháp sư rõ ràng ma đầu kia tương tiểu tranh cầm tù giang nam vương tố viện bạch lan thị một nhà tây h ư n g thế cùng dị năng cục một đoàn người nếu như cứng rắn muốn gượng ép nói ma chủ là tương tiểu tranh thiên diệp trụ chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp nhận nhưng những người này bên trong nếu như muốn xuất hiện một phật chủ thiên diệp trụ trì là tuyệt đối sẽ không thừa nhận nhân gian phật quốc bên trong đại đức hạng người đếm không hết nhưng bọn hắn nhiều nhất có thể chứng cái l à hán đạo quả c h i tịch đứng nên liền muốn cảm tạo phật chủ từ bi đất hoang trung trung yêu ma quỷ quái là tuyệt đối không thể xuất hiện chân chính phật chủ đang lúc thiên diệp trụ trì muốn mở miệng quát lớn tuệ trí pháp sư có chút đương nhiên lúc ngoài cửa đột nhiên đi vào một tăng nhân tuệ trí pháp sư cái kia cây liều chi tinh chỉ sợ là muốn thất tỉnh chương năm mươi mốt đánh trước tốt quan hệ hướng dạ đồng ý giang nam vương đem hung thú di chuyển một bộ phận đi ra thuyết pháp nguyên bản hướng dạ là không đồng ý giao dịch hung thú dù sao thân là đại địa vạn vật sinh trưởng đến tuân theo tự nhiên quy luật bọn chúng sinh hoạt tại cái này đất hoang bên trong hướng dạ liền phải đối xử như nhau nhưng giang nam vương vẫn là thuyết phục hắn lý do là đất hoang xung quanh hung thú đã càng tụ càng nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai trồng cây trồng rừng kế hoạch cái này trồng cây trồng rừng kế hoạch vốn là hướng dạ quan trọng nhất dù sao liếu tinh tinh xuất thế về sau chỉ có như vậy một mảnh nhỏ rừng l i ề u ở ngoại vi bảo hộ trên cơ bản một chút liền có thể thấy được nàng tồn tại vì để cho nàng không phải lộ ra rõ ràng như vậy cái này trồng cây trồng rừng kế hoạch vẫn luôn tại thúc đẩy bên trong chỉ có thân ở tại trong rừng rậm cây liếu tồn tại mới sẽ không như vậy hạc giữa b ầ y gà nhưng tình huống dưới mắt là bởi vì tượng cỏ tượng bắt tồn tại xung quanh phụ cận hung thú cũng bắt đầu hướng đất hoang tụ tập đã hiện ra căn cứ vào dạng này nguyên nhân hướng dạng miễn cưỡng đồng ý giang nam vương đem một bộ phận hung thú rời đi ra thuyết pháp giang nam vương cũng không rõ ràng tương tiểu tranh đối vì cái gì cái này rời chữ này rất thích mà đ ố i bán chữ này rất phản cảm nhưng hắn tối thiểu nhất vẫn là đem tông môn bản thân tạo máu kế hoạch thúc đẩy đi một bộ phận ngay tại hướng dạ trở lại rừng liều không lâu giang nam vương chỉ là mới vừa vặn cùng dị năng cục người chào hỏi liền có nhân chủ động chạy lên cửa dự định cùng hắn nghiên cứu thảo luận chuyện này người trước mắt nên tính là ngạc thôn thiên người quen c h ỉ ít người trước mắt đi vào địa tông lúc cái kia ngạc thôn thiên liền kích động Đối người ảnh há miệng máu, đồng người miệng thời tiếng ảnh thỉnh thoáng phát ra trận trận há phát máu, mộ tờ ra lúc i tiến lên một ngụm nuốt vào. Nếu không phải Giang rồi thiên, liền thiên mới Người tới Thiên Diệp ề n muốn lên ngụm nuốt Nếu không Nam Vương một thanh chấn nhếp rồi ngạc thôn thiên, không chừng trước mắt hòa thượng liền bị ngạc thôn thiên nuốt mới lả. Người tới chính một một mắt trước Trì. lả. là l vào. hòa bị này thiên diệp trụ trì mặc dù nhìn xem cái này địa tông ngoài cửa y nguyên đối với h ắ n dương nganh múa vuốt ngạc thôn thiên có chút lo lắng nhưng thấy được trước mắt thực lực có thể so với tương tiểu tranh giang nam vương vẫn là bình tĩnh lại cái này cự ngạc hung thú nhắc tới cũng là cùng bọn hắn hoàng sơn chùa hữu duyên nếu như không phải bọn hắn hoàng sơn chùa ban thưởng cái kia một gốc linh dược ai được rồi được rồi so với trước mắt x u ấ t sinh này rừng liễu bên trong vậy được tinh cây liễu mới là chính sự trước đó cùng tuệ trí pháp sư trò chuyện thiên diệp trụ chỉ còn tưởng rằng tuệ trí pháp sư trí thông minh không gì hơn cái này c h ắ c không được bị trí thiện trụ chỉ làm vũ khí sử dụng vây ở rừng liễu nhưng hắn về sau phát hiện hắn sai sai vô cùng nếu như không phải một lần tình cờ cái kia trực luân phiên tăng nhân đi đến không có chú ý tới hắn tồn tại đem lời nói ra hắn căn bản liền sẽ không biết cái kia rừng liễu bên trong lại có lớn cây liễu thành tinh chỉ nghe câu này thiên diệp trụ chỉ một chút liền hiểu tới nếu như là bình thường cây cối thành tinh thiên diệp trụ chỉ cũng liền sẽ chỉ cảm thấy ngoài ý muốn thôi cùng hắn không có cái gì quan hệ nhưng là cây này thành tinh về sau tịnh bình bên trong cái kia cành liễu bản thể chân thực xuất hiện ở trước mắt của hắn thiên diệp trụ chỉ chỗ nào có thể chống đỡ được cũng chính là ở thời điểm này thiên diệp trụ chỉ mới phát hiện cái này tuệ t r í pháp sư quả nhiên là giảo hoạt rõ ràng viên này lớn cây liếu sinh trưởng tại giang nam thành phố ấn lý cũng là từ bọn hắn hoàng sơn chùa đến canh giữ nhưng kết quả bị cái này về sau giả làm chùa tăng nhân đoạt đi cái này liên quan đến toàn bộ hoàng sơn chùa không liên quan đến toàn bộ giang nam thành phố tất cả chùa triền đại sự vậy mà liền dạng này vô thành vô tức phát sinh tuệ trí pháp sư là thật có thể giấu a ngày đó nếu không phải trực luân phiên tăng nhân bỗng nhiên nói một câu như vậy thiên diệp trụ trì đoán chừng tuệ trí pháp sư lão hồ linh này khẳng định sẽ giấu diếm đến cái k i a cây liêu xuất thế không thể đợi đến cây liêu xuất thế bọn hắn lại đến món ăn cũng đã lạnh trách không được tuệ trí pháp sư sẽ nói đất hoang bên trong sẽ có phật chủ xuất hiện cổ phật lại đến quan âm đại sĩ là cổ phật pháp bảo đều xuất hiện ở rừng liễu người phật chủ này làm sao có thể sẽ không xuất hiện Thí chủ, lão nạp lần này là đến cùng người thương thảo con linh thú này sự tình trước đó điện hạ thế nhưng là nói cái này đất hoang bên trong có đại lượng hung thú t ề tụ nguyện ý để lão nạp quan sát một phen a dưới mắt tương tiểu tranh cũng không tại đất hoang nghĩ đến là về tới rừng liễu cái kia liễu tinh tinh bên cạnh cái này rừng liễu bên trong có cây liễu thành tinh bị thiên diệp trụ chỉ biết được về sau lúc này tuệ trí pháp sư cũng không thể không đem tình huống nơi này nói ra cho nên mượn tuệ trí pháp sư giảng giải t h i ê n diệp chủ chỉ cũng hiểu biết gốc kia cây l i ễ u danh tự liêu tinh tinh về phần tương tiểu tranh ma chủ c h i thân đã hoàn toàn có thể xác nhận dù sao cây l i ễ u bản thể trời khắc rất nhiều tà ma cái kia giang nam vương trên thân buộc chặt cây l i ễ u bản thể sợi đẳng chính là chứng minh tốt nhất mà tương tiểu tranh vì sao không sợ cây l i ễ u rất hiển nhiên nàng chính là phật một mặt khác m à chân chính ma trừ phi là phật chủ tự mình c h â n áp nếu không coi như lấy liêu tinh tinh cái kia cây l i ễ u bản thể cũng khó có thể chống lại trách không được tuệ t r í pháp sư sẽ cho rằng tương tiểu tranh là ma trách không được n h a trong đầu bùi ngùi m ã i thôi nhưng lúc này thiên diệp trụ chỉ cũng nghĩ tốt đối sách đã g i ả lam chùa có thể tiến vào cái này đất hoang đây chẳng phải là bọn hắn hoàng sơn chùa cũng có thể tiến vào bên trong chỉ là nhớ tới trước đó cùng ma chủ sinh ra hiểu lầm thiên diệp trụ chỉ cảm thấy hiện tại liền cùng tương tiểu tranh sách những thứ này rất có thể bị cự tuyệt dù sao trước đó bọn hắn trước đó thế nhưng là hảo thu thập cái kia ma chủ linh thú một trận hiện tại cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt ngạc thôn thiên liền ngồi s ồ m ở cổng chờ lấy hắn đâu nó hôm nay lần đầu tiên không có đi thủ hộ cái kia tượng cỏ tượng bát ngược lại là một mực canh giữ ở cái này mới xây lập tông môn thức ă n ngoài trứng mắt tàn nhẫn dựng t h ẳ n g đồng chăm chú nhìn hắn sợ hắn chạy cho nên hiện tại liền cùng tương tiểu tranh nói mấy cái này vô cùng có khả năng không làm được hắn dự định trước cùng cái này mà chủ tông môn giữ quan hệ tốt trước cùng giang nam vương đàm thành một vụ giao dịch sau đó lại cùng tương tiểu tranh ở không là ma chủ hảo hảo nói chuyện v ề phần cùng yêu ma quỷ quái làm giao dịch ma chủ thế nhưng là phật chủ cũng không tính yêu ma quỷ quái hoàng sơn chùa chủ trì thiên diệp chủ trì giang nam vương cũng chưa gặp qua thiên diệp chủ trì hắn cần hảo hảo xác nhận một chút cái này thiên diệp chủ trì thế nhưng là giang nam thành phố lớn nhất chùa triển hoàng sơn chùa chủ trì cũng chính là bọn hắn nguyện ý ra giá cả cực cao mua xăm cái kia hung thú chuyển thành hộ sơn linh thú giang nam vương đối cái này một khối tư liệu hiểu rất rõ chỉ là không nghĩ tới tin tức này mới phát ra một hồi đúng cũng liền mấy giờ trước cùng dị năng cục l à trưởng phòng một giọng nói cái này có hòa thượng chạy tới giang nam thành phố thế nhưng là cách nơi này có một khoảng cách nơi nào sẽ nhanh như vậy liền đến nơi này chính là già bần tăng thiên diệp trụ chỉ còn muốn lấy lao nạp thân phận tự xưng nhưng gặp trước mắt là giang nam vương về sau vẫn là cải biến giọng điệu giang nam vương niên kỷ so với hắn không biết to được bao nhiêu làm hắn tổ tông đều dư x à i lúc này vẫn là không muốn như thế tự xưng là tốt ừ m g i a n g nam vương nhẹ gật đầu đối thiên diệp trụ chỉ đột nhiên buông xuống tư thái biểu hiện vẫn là cảm thấy hài lòng cái này nói chuyện làm ăn đặc biệt là trên mạng nói bên a nguyện ý làm như vậy vẫn là rất hiếm thấy mặc dù chính hắn một cái đầu ngón tay liền có thể ấn chết hắn nhưng giang nam vương tin tưởng nếu như hắn làm như vậy về sau đại tiểu thư khẳng định sẽ một cái đầu ngón tay hơn chết chính hắn nếu là nói chuyện làm ăn đồng thời nguyện ý bỏ qua thân phận chủ động tới đàm như vậy giang nam vương hắn vẫn là nguyện ý cho hòa thượng này lớn nhất tôn trọng nghĩ nghĩ về sau giang nam vương mở miệng nói ra người cái này tiểu hòa thượng đã như vậy thành tâm như vậy tùy bản vương tới đi cái này đất hoang bên trong gần nhất hung thú rất nhiều quái dày rừng liêu thanh tịnh là thời điểm cần rời ra ngoài một bộ phận người đến lúc đó xem trọng cần gì liền trực tiếp cùng bản vương nói nói xong giang nam vương liền đứng lên hướng phía ngoài cửa đi đến cự nga hung thú lúc này còn tại cổng gắt gao nhìn chằm chằm thiên diệp trụ trì tựa hồ không cho hắn đến một chút thể không bỏ qua vì thế giang nam vương lúc này không thể không chủ động xuất thủ xông lên trước dẫn theo ngạc thôn thiên móng đuốc chính là hướng mặt ngoài đất bằng quăng ra tiếp lấy lớn tiếng quát lớn người cái tên này nếu để cho đại tiểu thư biết ngươi tại ngăn cản tông môn sinh ý chắc chắn đem ngươi ra đều cho lột còn chưa cút về d ư ợ c viên đến trông coi linh dược ngạc thôn thiên đột nhiên bị giang nam vương chấn n hiếp lúc này mới không cam lòng lui đi trước khi đi nó dùng cái kia dựng thẳng đồng chừng thiên diệp trụ trì một chút lúc này mới vây vây cái đôi rời mở đợi đến ngạc thôn thiên rời đi thiên diệp trụ trì lúc này mới chậm rãi từ trong tông môn đi ra hắn xoa xoa trên trán xuất hiện mồ hôi dị có chút lúng túng nói ra x u ấ t sinh này không nhớ bẩn tăng tốt đâu nhớ cái gì tốt ngươi cho rằng bản vương không biết các ngươi trước đó đối cái này h u n g thú làm cái gì la trưởng phòng trước đó tới đây lúc cái t i ê u ngạc thôn thiên vì cái gì không tìm bọn hắn phiến phức ngược lại là các ngươi tới nơi này liền tìm các ngươi gây phiến phức mặc dù các ngươi thu phục h u n g thú hộ tông c h ấ n môn cũng coi là công đức một kiện nhưng là cái này thu phục thủ pháp vẫn là phải sửa đổi một chút giang nam vương có chút đùa cợt nhìn thiên diệp trụ trì một chút tiếp lấy xoay người liền hướng phía đất hoang bên ngoài rời đi đất hoang bên ngoài có đại lượng hung thú tụ tập nếu như không phải đại tiểu thư nói rõ những hung thú kia chỉ có thể đuổi không thể g i ế t giang nam vương đã sớm làm thịt bọn chúng mỗi ngày liền muốn hướng tượng bắt bên cạnh chui thật sự cho rằng những địa phương này là bọn chúng có thể tới nhìn thấy cái kia hai con cóc ca hành cắp nhị tướng hoa tiếng như lôi lại phải trí thiện trụ trì điểm hóa có thể nói là hộ tông c h ấ n môn tuyệt hảo linh thú mới vừa vặn đi hai bước giang nam vương liền chỉ vào một c h â u khai khẩn trong hồ nước hai thân hình như châu con cóc mở miệng giới thiệu nói Cái này hiện tại cái này hai con con cóc so trước đó thân thể lớn một vòng không chỉ bên ngoài nguyên bản đen nhánh che kín bệnh chốc đầu vỏ ngoài bên trên lại còn xuất hiện từng đầu tơ vàng đường vân cái này nhưng làm giang nam vương cho kinh trụ cho nên cái này hai chỉ con cóc không thể đợi nơi này cúp nhanh lên ra cái này tông môn mà thiên diệp trụ trì lúc này ngược lại không có quan sát cái kia kim t h i ể m ngược lại là nhìn về phía lợi cho cây khô phía dưới trí thiện trụ trì trí thiện trụ trì lúc này mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả một mặt từ bi chính đôi dưới chân một cái lớn nhỏ tiếp cận một mét năm ngàn chân trùng tụng niệm lấy phật kinh đồng thời còn vươn tay khoác lên ngàn chân trùng rác hút bên trên trong tay có phật quang ẩn ẩn mà ra t đây là trí thiện trụ trì hắn đây là nhìn một màn trước mắt thiên diệp trụ trì lúc này có chút kinh ngạc đúng vậy đây là trí thiện trụ trì về phần hắn bây giờ làm gì độ hóa độc chúng a ngươi cái tiểu hòa thượng chẳng lẽ không thể so với ta rõ ràng a giang nam vương nhìn lướt qua trí thiện trụ trì sau đó k ỳ quái nhìn xem thiên diệp trụ trì nói rất rõ ràng cái này trí thiện trụ trì ngay tại xả thân tự trùng cái kia ngàn chân trùng giang nam vương biết trước đó ngay tại rừng liễu bên ngoài về sau bị chạy tới nơi này ngược lại là cùng t r í thiện trụ chỉ làm lên bạn tới tương tiểu tranh không có an bài hắn làm cái gì chỉ là đem hắn cầm tù tại cái này đất hoang bên trong giang nam vương cũng liền không thèm để ý hắn muốn trở thành phật nhưng không có đơn giản như vậy đây là giang nam vương ý nghĩ nhưng là thiên diệp trụ chỉ thấy cảnh ấy một chút con mắt liền trừng ra cổ có phật tổ tự ư n g hiện có t r í thiện tự trùng cái này cái này cái này cái này trí thiện trụ trì là dự định tại cái này đất hoang bên trong chứng được đạo thuộc về mình q u a a yên lặng nhìn xem trí thiện trụ trì hành vi thiên diệp trụ trì nội tâm rung động không thôi cái này đất hoang bên trong chắc chắn xuất hiện vật chẳng lẽ là nếu ứng nghiệm tại trí thiện trụ trì trên thân hai con kim thiềm toàn thân phật quang lần ẩn đã triệt để độ hóa thành công tận lực bồi tiếp cái kia ngàn chân t r ù n g mặc dù cái kia ngàn chân t r ù n g không có chút nào cố kỵ g i á c hút trực tiếp đâm vào trí thiện trụ trì trong tay chính hút lấy trí thiện trụ trì máu tươi nhưng thiên diệp trụ trì có thể không chút do dự khẳng định cái này ngàn chân trùng có lẽ qua không được bao lâu thời gian liền sẽ bị trí thiện trụ trì đổi hóa nhận lời chi điện nơi này là nhận lời chi điện cũng không có chủ động quáy i à y trí thiện trụ trì thiên diệp trụ trì mang theo thành kính tâm thái chắp tay trước ngực mặc niệm một câu á di đà phật về sau liền rời ra liền ngay cả trí thiện trụ trì đều có như thế biến hóa xem ra cái này đất hoang bên trong thật sự có đại cơ duyên đại tạo hóa cái kia hai con cóc đâu nhìn xem thiên diệp trụ trì trực tiếp dẫn đầu rời đi giang nam vương lúc này kỳ quái hỏi cái này trí thiện trụ trì điểm hóa kim thiềm chẳng lẽ cái này hoàng sơn chùa trụ trì không thích thua thiệt lúc trước hắn còn muốn lấy đem cái này hai ra hỏa bán cái giá tốt đâu có ai nghĩ được đến thiên diệp trụ trì chỉ, chỉ là nhìn một hồi liền rời đi trên mặt không có chút nào động tâm chi s ắ c điện hạ cái này trí thiện trụ trì trí thiện trụ trì a người yên tâm đi thiên i ể u t r a n chưa hề đ tìm trước hắn phiền phức, cũng chính h cũng bản vương c là đó h ắ suốt sự, qua Phật trải qua nào, lúc này mới bắt thế tạo ngày niệm ồn này con cóc đến bên cạnh hắn. Hắn có như thế tạo hóa coi như hắn bản、sự. bản vương mới hai coi mặc hóa ảo, lúc cóc có diệp ù chán ghét những thứ này hòa thượng, nhưng này đ ố chân chính đại đức cùng. kính Thiên người vẫn là tôn đại i vô là d trụ trì nhẹ gật đầu cái này giang nam vương cũng coi là dễ tiếp xúc người vì sao vừa thức tỉnh lúc lệ khí nặng như vậy nhớ tới giang nam vương mới thức tỉnh bộ d á n g thiên diệp trụ trì cũng không chịu được run lập cập cái kia giang nam vương thân thể không bị phong ấn lúc một thân thực lực liền ngay cả dị năng cục cũng không có biện pháp nếu như không phải giang nam vương chủ động tiến vào mảnh này rừng liễu rừng liễu a lại nghĩ tới tuệ trí pháp sư nói lên rừng liễu kiến thức thiên diệp trụ trì hạ quyết tâm kế hoạch này đến tăng nhanh cái kia rừng liễu bên trong liễu tinh tinh sắp thất tỉnh bọn hắn hoàng sơn chùa cũng muốn ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rủi về phần những tông môn khác đều có g i ả lam chùa tăng nhân tại cái khác chùa triền người hay là không muốn biết tình huống này cho thỏa đáng chương năm mươi hai mỗi cái quỷ đều đến một bộ sâu trong lòng đất truyền đến mạnh mẽ đanh thép ba động hướng dạ ngồi tại liêu tinh tinh bản thể bên cạnh mặc cho gió bấc thổi qua thổi lên tương tiểu tranh cái kia một đầu như thác nước tóc dài liền ngay cả trận nhãn mấy tên hòa thượng đều cảm thấy liêu tinh tinh sắp dấu hiệu thất tình hắn làm sao không rõ ràng dưới nền đất sợi dễ lại bắt đầu sinh trường mặc dù trên mặt đất nhìn liêu tinh tinh bản thể không có bất cứ động tinh gì nhưng chỉ cần ngồi tại cái này đại địa phía trên dưới nền đất cái kia nhanh chóng sinh trưởng sợi dễ xâm nhập đến bùn đất khẽ chấn động rất dễ dàng liền bị phát giác hướng dạ đã đợi ở chỗ này đã nửa ngày hắn đang từ từ trải nghiệm loại cảm giác này liền giống với tại thai nghén bên trong hài nhi vô ý thức trừng chân đưa tay mỗi một lần liêu tinh tinh nhảy lên đều để hắn cảm thấy vui mừng không thôi tam quang đại trận bên cạnh một như xương đánh quả cả hòa thượng ngay tại gió bức trận trận thời tiết dưới sao chép lấy phật kinh nghe nói ra hỏa này trêu đến tuệ trí pháp sư giận dữ tại trời đông giá rét thời tiết bên trong đây là tuệ trí pháp sư đối với hắn trách phạt hướng dạ nhìn thoáng qua về sau liền lười quan tâm tới các hòa thượng phát sinh sự tình đến cùng như thế nào không có quan hệ gì với hắn hiện tại hướng dạ phải quan tâm lúc nào đem tam quang đại trận làm lớn ra lấy liều tinh tinh tích xúc cả một cái mùa thu mùa đông năng lượng đầu xuân về sau sinh trưởng trạng thái sẽ chỉ so trước đó càng nhanh hiện hưu tam quang đại trận tuyệt đối là khó mà duy trì lại bởi vì cái này liêu tinh tinh sinh ra liền hiện bất phảm đối với liêu tinh tinh an bài cần càng một bước thận trọng cân nhắc tuệ trí pháp sư trước đó cùng hắn nói qua điểm này tam quang đại trận mở rộng không phải đơn giản mở rộng tuệ trí pháp sư tại minh bạch liêu tinh tinh tình huống về sau hắn hiện tại đối đơn sơ tam quang đại trận đã có chút không vừa ý hắn đưa ra đối với liêu tinh tinh phòng hộ cần thêm gần một bước tăng lên đồng thời vì liêu tinh tinh bản thể càng nhanh hơn trưởng thành đồng thời còn cần tại cây l i ễ u bên cạnh bảy gia tụ linh đại t r ư ợ n trận pháp chi đạo phật môn có hùng hậu tài nguyên có thể cung cấp chỉ là hướng dạ tạm thời còn không có đồng ý càng k h ô n g lồ trận pháp cần có người liền cần càng nhiều hướng dạ không hy vọng những thứ này hòa thượng tiến vào rừng liễu cho nên chuyện này cần thận trọng cân nhắc hay là chờ đợi liễu tinh tinh xuất thế sau tại làm dự định đứng dậy rời đi rừng liễu lái xe gắn máy hướng dạ lại chuyển đến đất hoang đất hoang bên trong điệu tông cửa tại chúng lệ quỷ hai mươi bốn giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm tình h u ố n g phía dưới tông môn kiến trúc chủ đạo đã tiếp cận với hoàn thành so với trước đó giang nam vương quy hoạch chiếm diện tích mấy chục vạn mét vuông trại viện bởi vì quỷ thủ thiếu khuyết nguyên nhân trực tiếp đánh cái chiết khấu trước mắt chính là cái mấy trăm bình phong nhỏ mặc dù có chút đơn sơ nhưng đây cũng là bởi quỷ tâm huyết những cái kia lệ quỷ bởi vì không cần nghỉ ngơi nguyên nhân giang nam vương thế nhưng là cầm các nàng hai mươi bốn giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm liền ngay cả long diễn một đoàn người mỗi ngày cũng chỉ có bảy giờ thời gian nghỉ ngơi dựa vào như thế chọn người có thể làm ra một bộ mấy trăm bình phòng ở đã coi như là không tệ hướng dạ đối với cái này vẫn là rất hài lòng phải biết s á t vechna g i ả làm chùa nhân số là địa tông còn mấy lần nhưng trước mắt bởi vì quy hoạch sai lầm chỉ có thể tạm cư tại gia đình sống bằng lều bên trong bọn hắn muốn đem g i ả làm chùa kiến trúc chủ đạo tu kiến hoàn tất khả năng còn phải tốn tốt nhất một đoạn thời gian giang nam vương lúc này đã chuyển ra thùng đựng hàng chọn lựa một gian sống một mình phong ốc làm tẩm cung của hắn mà hắn tẩm cung bên cạnh chính là tố viện quỷ trạch quỷ trạch dùng một loại đặc thù giấy vàng chế tác người giấy nô tỉ cái gì cần có đ ề u có lấy hướng dạ ánh mắt nhìn sang n à n g cái kia quỷ trạch chính là tế tự người chết dùng giấy phòng giấy phòng ngoại trừ làm được giống bên ngoài hoàng cung cũng không có cái khác bình thường bất phảm nhưng là để long diễm một đoàn người ánh mắt đến xem tố viện cái kia quỷ trạch chính là chân chính hoàng cung đại trạch giống như kinh đô hoàng cung hùng vi cao lớn đỏ thâm sân cửa cao lớn vách tường ngẫu nhiên có nhánh cây từ trong tường ngọc ra nhìn xem cái kia cây khô thân cảnh bọn hắn cũng không phân biệt ra được đây rốt cuộc là gì cây cối tốt ta coi như tố viện một thân đoán khí bị c ả n h liêu phong ấn nhưng đối với long diễm một đoàn người thực lực mà nói bọn hắn y nguyên vẫn là nhận lấy ảnh hưởng bọn hắn căn bản là phân biệt không ra cái này đại viện nhưng thật ra là giang nam vương tại mèo chó trên mạng hoa mấy ngàn khối mua hàng tiện nghi rẻ tiền tố viện bên cạnh cung điện thức đại trạch bên cạnh chính là bạch lan thị một nhà tiểu viện trạch cái này giấy phòng tên vật phẩm nhãn hiệu còn chưa xé đi hướng dạ nhìn thoáng qua cầu nhỏ nước chảy nhà đi đến cái này giấy phòng bên cạnh cái này giấy phòng bất quá cao một thước khoảng trừng hướng dạ một chút liền có thể nhìn thấy giấy trong phòng bộ tình cảnh đ i n h đài hồ nước ố c trạch giếng cổ đại viện thật đúng là cầu nhỏ nước chảy nhà mặc dù không có bạch gia cổ viện khổng l ồ như vậy nhưng bọn hắn một nhà cũng liền bốn chiếc người ở tại nơi này dạng bình dân trạch viện không thể thích hợp hơn hướng dạng túi đầu lại nhìn một chút sắc mặt đ ỗ n g nhiên không tự giác co lại giấy phòng dưới vách tường sừng một cái giá bán tám trăm tám mươi tám giá cả nhãn hiệu còn chưa xé đi c h ắ c không được giang nam vương nói để hắn nhiều bắt chút quỷ đến những thứ này quỷ thật đúng là giá rẻ a một trận âm phong thổi qua câu nhỏ nước chảy nhà đại môn đ ỗ n g nhiên bị mở ra tiếp lấy mấy cái người giấy giơ lên một đỉnh hoa hồng đại kiệu từ nơi ở cổng xuất hiện một đạo nông lung bóng người từ trong chỗ nhanh chóng bay ra chui vào cốc kiệu sau đó giống như là thu được chỉ lệnh mấy cái người giấy nâng lên kiệu hoa liền hướng phía tông môn đại sành phương hướng bay đi còn chưa đi mấy bước tựa hồ là cảm nhận được có người tại nhìn chăm chú các nàng hoa hồng đại kiệu rèm mở ra tiếp lấy liền thấy chính lấy quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng tương tiểu tranh ô ô ô nước nở âm thanh hợp thời vang lên khi nhìn đến tương tiểu tranh về sau kiệu hoa ngừng lại sau đó từ bên trong đi ra một bóng người tranh h thân. Gặp qua. Đại tiểu thương. Phượng Linh doanh doanh i Đại tiểu bái ế t t Gặp qua. Một vòng. 88 khối. thủ thời gian vươn tay thừa dịp phượng linh không chú ý lặng lẽ đem cái này nhãn hiệu cho xe đi giang nam vương cũng thật sự là cho các nàng mua những vật này chẳng lẽ sẽ không đem giá cả nhãn hiệu cho xe à. tám mươi tám khối gấp giấy kiệu hoa đại tiểu thư hoa này kiệu là điện hạ tạo nói là thân thể ta vẫn là rất hư xuất hành tận lực vẫn là dựa vào những thứ này bị điểm hóa người giấy nhìn thấy tương tiểu tranh vây quanh hắn kiệu hoa chuyển vài vòng sau đó lại đưa tay sở lên tựa hồ cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ phượng linh lúc này vội vàng nói bởi vì nàng trước đó bị bí cảnh quái vật ô nhiễm một thân thực lực thất chi bảy tám sớm đã không phải trước đó lò kia lửa thuần thanh sáu bản sự cho nên giang nam vương xem ở nàng thân thể hư nhược phân thượng đặc địa chuẩn bị cho nàng như thế một vật chỉ là hướng dạ nhìn trước mắt bất quá một thước lớn nhỏ kiệu hoa dễ dàng như vậy vì cái gì không cho cái khác lệ quỷ một người tới một bộ chương năm mươi ba quỷ thành Các ngươi bốn ọ n này hòa thượng thế mà hòa thế m u mua nhiều hung như vậy thực ú thú thú Nhìn xem trong tay, ghi chép lại hung thú ghi chép, Giang Nam Vương nhịn không được lần nữa xác nhận nói. Chẳng trách hồ cái khác, mà là Hoàng Sơn、Chùa、Thiên Diệp chỉ lần này một lần mua sắm hung thú số lượng nhiều lắm, lẻ loi tổng tổng không hơn phận nhẹ đường quen, bốn, ghi chép ghi chép, trách hồ khác, Chùa chỉ hạ xem xác xe mà một mua sắm lắm, Mặc tay Pát trụ tuyệt t loi Diệp cái lại cái. đại được là lẻ là đều số dù bộ lực gia i vị hung thú nhưng cộng lại uy nguyên cũng có gần mấy ngàn vạn mặc dù hắn đã có chỗ chuẩn bị nhưng cũng bị hòa thượng này xa hoa kinh trụ hòa thượng này là thật có tiền điện hạ bần tăng trụ trì hoàng sơn chùa hộ pháp đông đảo sơn gia s ă n sát cũng phải cần đại lượng linh thú trông coi tông môn đám hung thú này nếu như phân tán xuống dưới còn xa xa không đủ còn thiếu rất nhiều thiên diệp trụ trì lúc này có chút huyện chuyển nói đáng tiếc cái này hoang dã tạm thời còn chưa có xuất hiện thực lực mạnh hơn hung thú cái t i ê u cự ngạt hung t h ú thực lực lô hỏa thuần thanh sáu nhưng rất rõ ràng ma chủ khẳng định là sẽ không bán cái kia cự này g ma chủ tọa kỵ. Nếu quả thật muốn tọa chủ chỉ thật thiên phải trụ kỵ, nếu bán, quả đều u diệp s nghĩ một chút có dám hay không đem cái này hung thú tiếp thu. Nó nhưng nhớ phần dung quán thông, nam, hung trắng mãng. chính chút hay thú thu. thủ khác hội thú, một dám đem một mực một một màu tiếp có cái cái cự Đây kỹ đâu. đầu Về lợi à này giang nam vương hộ pháp đồng tử, cũng không có khả năng、thu. Cái nam hộ pháp khả thu. tử, có l hại hung thú đều ở nơi này còn lại hoang dã hung thú thực lực trình độ cũng liền như thế bằng không thì thật có chút thực lực đã sớm g i ế t đi vào mới là yên lặng thở dài lần này mua sắm hung thú cũng coi như thuận lợi mặc dù chỉ là một chút phổ thông thực lực hung thú nhưng cũng đầy đủ có đám hung thú này như vậy chuyện kế tiếp liền thuận lợi nhiều lần nữa đem phương diện giá tiền vấn đề đã định về sau thiên diệp trụ trì lúc này đ ố n g nhiên mở miệng nói ra điện hạ b ầ n tăng nhìn cái kia trí thiện trụ trì tuy bị ma chủ cầm tù ở chỗ này nhưng cũng coi là có một bộ phận tự do cho nên lần này b ầ n tăng có cái yêu cầu q u ả đáng đến nơi này thiên diệp chủ chỉ quyết định đem kế hoạch của mình chậm dại phô triển ra những thứ này thực lực xe nhẹ đường quen hung thú căn bản cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là như thế nào lưu tại cái này đất hoang không chỉ có là cần lưu tại cái này đất hoang đồng dạng còn phải để ma chủ có thể tiếp nhận đây chính là một kiện phí đầu não sự tình hoàng sơn chùa trước mắt tóm lại vẫn là cùng ma chủ sinh ra một chút ngăn cách nhất thời bán hội khả năng khó mà tiếp nhận bọn hắn lại càng không cần phải nói để bọn hắn ở chỗ này thành lập chùa t r i ể n Tuệ trí Pháp Sư Sở do ĩ có chỗ chỗ cái cây thể thành triển, thân trận t hắn nhãn ở bởi này an là là lập liều kia vì vì à làm Làm là n lớn công hiến.、Làm、gần nửa năm trận nhãn, cũng coi là công lượng. ra cực coi đức vô lượng. Do dự o d một hồi nhìn thấy giang nam vương gật đầu ra hiệu để hắn nói tiếp thiên diệp trụ trì lúc này mới lên tiếng nói cái kia trí thiện trụ trì điểm hóa chi thuật có thể nói là để cho người ta không ngừng hâm mộ hoàng sơn chùa mặc dù lớn nhưng cũng không có cót như thế trực tiếp điểm hóa hung thú đại đức người bần tăng muốn cùng t r í thiện trụ trì tâm sự đem cái này mua sắm hung thú giao cho t r í thiện trụ trì tri thủ để hắn đến cho chúng ta điểm hóa cái này đông đảo hung thú giang nam vương nghe đến đó nhẹ gật đầu ngược lại là không nói gì thêm nhưng lập tức tựa hồ là nghĩ đến cái gì đó hắn đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi đã đám hung thú này muốn giao cho t r í thiện trụ trì điểm hóa bản vương không có ý kiến gì chỉ cần ngươi có thể thuyết phục hắn bất quá điểm ấy hóa cũng không phải nhất thời bán hội sự tình các ngươi hoàng sơn chùa cái này điện hạ không cần phải lo lắng bần tăng đến lúc đó sẽ phái ra mấy tên đệ tử tiến vào cái này hung thú cột bên trong chặt chẽ trông giữ tuyệt sẽ không để bọn chúng ngoài ý muốn nổi lên thiên diệp trụ trì lúc này vội vàng lại bổ sung đến giang nam vương nhìn thoáng qua thiên diệp trụ trì lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thân sắc cái này đất hoang nhưng không có dư thừa người đến xem quản đám hung thú này nếu như các ngươi cần trông giữ hung thú sau đó chờ đợi trí thiện trụ trì điểm hóa trong thời gian này coi như cần không ít thời gian được rồi bản vương cũng không lẫn vào nhiều như vậy giao đủ tiền bản vương cho phép ngươi hoàng sơn chùa tăng nhân tạm thời tại cái này đất hoang bên trên nuôi nuốt hung thú chỉ là thời gian còn phải mau chóng đại tiểu thư cũng không có trực tiếp đồng ý các ngươi hoàng sơn chùa người đợi tại cái này đất hoang phía trên suy tính một hồi giang nam vương lúc này mở miệng cười nói thiên diệp trụ chỉ mua nhiều như vậy hung thú lại không nguyện ý trực tiếp đem hung thú mang đi trong lòng có chủ ý gì hắn một chút liền đoán ra cuối cùng còn không phải nghĩ đến rừng liễu bên trong viên kia cây liễu đại tiểu thư chỉ là đồng ý giả làm chùa tăng nhân ở chỗ này xây chùa cho phép bọn hắn đợi nơi này cũng không có nói hoàng sơn chùa người đợi ở chỗ này bởi vậy vì để cho giao dịch này đạt thành đồng thời cũng tránh cho bị đại tiểu thư chất vấn giang nam vương cũng chỉ là cho thiên diệp trụ trì tạm thời lưu tại đất hoang một kết quả như vậy cái này tạm thời nhưng ngắn như dài có thể căn cứ đại tiểu thư tâm tình tiến hành điều chỉnh nếu như đồng ý hết thể tốt đàm nếu như không đồng ý cái kia thiên diệp trụ trì nhất định phải mang theo hung thú rời đi thiên diệp trụ trì nhẹ gật đầu tiếp nhận giang nam vương nói lên thuyết pháp có thể tại trí thiện trụ trì nơi này điểm hóa hung thú vần tăng đã thỏa mãn đương nhiên sẽ không được một t ứ c lại muốn tiến một thức đang suy nghĩ cái khác đến lúc đó chúng ta sẽ mau chóng đem đám hung thú này điểm hóa hoàn tất sau đó trực tiếp rời đi giang nam vương rất rõ ràng đã đoán được hắn mục đích lấy giang nam vương ngày đó tung chi tư đồng thời đối các hòa thượng hiểu rõ không khó đoán ra tính toán của bọn hắn bất quá nhìn tình thế tựa hồ ma chủ cũng không phải là rất để ý những thứ này mang theo lòng tràn đầy vui vẻ thiên diệp chủ trì liền trực tiếp hướng giang nam vương chào từ biệt đi đơn độc cùng trí thiện chủ trì trí thiện chủ chi thế nhưng là điểm hóa hung thú đại đức người mặc dù chỉ là một chút phổ thông hung thú nhưng mượn cơ hội lần này cùng hắn tâm sự cũng sẽ có không tệ ích lợi nhìn xem thiên diệp trụ trì rời đi giang nam vương tranh thủ thời gian liền trở về tông môn chuyện này hắn còn không có cùng đại tiểu thư nói là hắn tự tác chủ trường hiện tại lại nói đi ra làm sao cũng phải nói rõ với nàng giang nam vương tìm tới tương tiểu tranh lúc tương tiểu tranh ngay tại tông môn bên cạnh đại sảnh âm trạch bên cạnh bồi hồi tựa hồ đối với những thứ này lệ quỷ ở lại phòng ở rất có hứng thú những phòng ốc này đều từ tố viện cô nàng kia thể nội âm khí tế luyện thấp hơn nàng thực lực người là vạn vạn nhìn không ra những thứ này âm trạch hư thực nhìn thấy đại tiểu thư tựa hồ đối với lấy âm trạch cảm thấy hứng thú giang nam vương lúc này chủ động đi lên trước cùng hướng dạ giải thích cái này tế luyện cũng không cần tốn bao nhiêu đại giới lấy tố viện tự thân bản thể thực lực nàng ở đâu nơi đó liền sẽ là một mảnh đại hùng chi điện bất quá vì phòng ngừa âm khí tiết lộ để tố viện trên người toán khí ảnh hưởng đến xung quanh tông môn hoàng cảnh giang nam vương vẫn là tại cái này âm trạch phụ cận bày ra tỏa linh tri trận trận trận âm khí tràn ngập tại âm trạch cửa sân bên trong nếu như không phải chủ động tới gần nơi này chút âm trạch người bình thường nhưng khó mà phát hiện tình huống nơi này mà nếu có lòng dạ khó lường hạ người không trải qua thuyết phục đến nơi này vậy liền tự cầu phúc hy vọng tố viện tâm tình tốt đi mặc dù nàng đã bị phong tỏa tuyệt đại bộ phận năng lực nhưng nàng ý nguyên vẫn là quỷ vương tông môn bốn phía bố trí mấy chỗ âm trạch không chỉ có thể đưa đến tuyệt hảo tác dụng bảo vệ còn có thể để bảy quỷ có sống yên phận chỗ nước cờ này giang nam vương hắn cảm thấy vẫn là rất hài lòng chỉ tiếc hắn cảm giác vẫn là thiếu một chút người bình thường khả năng nhìn thấy những thứ này âm t r á c lúc nhận đoán khi ảnh hưởng bọn hắn thị giác bên trong hiện ra sẽ chỉ là cao lớn yên tĩnh cổ viện cung điện nhưng lấy giang nam vương thị giác nhìn sang lúc lớn nhất dưỡng tâm điện cũng chính là tố viện chỗ ở chiếm diện tích cũng bất quá mấy mét vông hơi nhỏ một chút chính là cầu nhỏ nước chảy nhà lớn nhỏ cũng bất quá một mét vông khoảng t r ư ờ n g lẻ loi trơ chọi đứng ở đất hoang bên trên lộ ra phá lệ l o a mắt đại tiểu thư chúng ta cái này âm c h ạ y khu vẫn là cần hảo hảo quy hoạch hiện tại trong tông môn lệ quỷ thưa thớt nhưng theo về sau gia tăng ta đề nghị đại tiểu thư vẫn là một lần nữa chọn lựa một nơi thành lập quỷ thành bọn hắn bởi vì là oán khí chi thể phiêu phiêu miểu miểu cho nên quy hoạch phá lệ đơn giản chúng ta chỉ cần quy hoạch ra mấy ngàn bình lớn nhỏ địa giới đem cái này giấy phòng đặt vào trong đó hoàn toàn có thể kiến thiết ra một chỗ không thua phong đô quỷ vượt ra cái kia phong đô người bình thường đi vào coi là phong đô địa giới không hạ mấy vạn vạn tròng to đến vô biên kỳ thật thật muốn cẩn thận cân nhắc cái kia phong đô cũng bất quá một ngọn núi chi lớn nhỏ chỉ là thường nhân nhận lấy oán khí chi lực ảnh hưởng nhìn không ra phong đô hư thực mà thôi đại tiểu thư thế gian này cô hồn giã quỷ thế nhưng là cái gì cần có đều có nhưng phong đô vẫn chỉ là tồn tại ở truyền ngôn bên trong chúng ta sao không nhân cơ hội này thành lập một lệ quỷ an cư chỗ để thiên hạ lệ quỷ đều có thuộc về để thiên hạ lệ quỷ đều có nói tới chỗ này giang nam vương liền ngẩm miệng không nói đang nói rằng đi muốn đổi làm trước kia đây chính là chặt đầu đại tội mặc dù thời đại sớm đã biến hóa sớm đã không thể cái gì gần vua như gần cọm thiên uy chấn nộ thuyết pháp nhưng linh khí khôi phục thời đại nếu như thực lực không đủ y nguyên vẫn là nửa bước khó đi giang nam vương hy vọng tương tiểu tranh vẫn là có một phương thuộc về mình thế lực tối thiểu nhất chỉ có tự thân có thực lực tài năng đối phó tương lai cái kia không thể nắm lấy biến hóa giang nam vương mặc dù một thân thực lực đạt tới thần hồ kỳ kỹ tám nhưng thật muốn cho rằng ngoại trừ tường tiểu tranh bên ngoài hắn liền có thể vô địch thiên hạ hắn là thế nào cũng sẽ không tin dù là coi như tại hắn thời đại kia ẩn nấp thế gia bí cảnh bên trong chân tiên cao thủ đếm không hết giang nam vương cùng những người kia so ra cũng không thể coi là cái gì hướng dạ sau khi nghe xong vốn là dự định cự tuyệt cái này lệ quỷ nhiều đoán khí nhiều sẽ ảnh hưởng rừng liêu an toàn nhưng lại hơi cân nhắc hướng dạ cảm thấy thành lập một cái quỷ thành tựa hồ cũng không tệ đại địa phía trên an trí lệ quỷ địa phương còn không có mặc dù trong truyền thuyết quỷ thành phong đô thu nạp thế gian ước vạn cô hồn giã quỷ nhưng này chỉ là truyền thuyết cũng không thể coi là thật nếu như hắn thành lập một cái quỷ thành vậy cái này thế gian có thể hay không liền có cô hồn giã quỷ chỗ dung thân mặc dù hướng dạ bản thể của hắn là một mảnh đất dùng tuyệt đối trung lập thị giác đối đãi vạn vật luân hồi nhưng luân hồi tóm lại có luân hồi địa phương mới là thế gian này r à o r ạ n g lệ quỷ tuy là để người bình thường cảm thấy kinh khủng đến cực điểm tạ vật nhưng ở trong mắt hướng dạng bọn chúng bất quá là cùng chỗ tại một mảnh thổ địa bên trên kẻ đáng thương đã nhân loại không chào đón bọn chúng xem bọn chúng như tạ vật hận không thể tiêu diệt sạch sẽ cái kia hướng dạ vì sao không trực tiếp vì những thứ này yếu thế bọn lệ quỷ thành lập một tòa quỷ thành để bọn chúng có chỗ địa để bọn chúng có chỗ đến để bọn chúng có chỗ vụ có thể máy móc â m thanh vang lên theo chương năm mươi tư, lại để cho ta đi bắt quỷ tại trải qua tương tiểu tranh đồng ý về sau giang nam vương cũng không sốt ruột cũng chính là ở thời điểm này hắn thừa dịp tương tiểu tranh tựa hồ tâm tình không tệ bộ dáng đem thiên diệp trụ chỉ ý đổ đến nói ra hòa thượng kia hẳn là cũng rõ ràng l i ê u tinh tinh tồn tại bởi vì lúc trước tựa hồ cùng đại tiểu thư sinh ra xung đột quan hệ không dám trực tiếp tới tìm n g ư ờ i hiện tại đang muốn pháp thiết pháp lưu tại đất hoang đâu giang nam vương rất nhanh liền đem trước đó thiên diệp trụ chỉ ý đ ổ đến nói ra mặc dù thiên diệp trụ chỉ một mực tại nói hung thú sự tình nhưng lấy giang nam vương một nghìn hai trăm t u ổ i chỗ nào còn không rõ ràng lắm thiên diệp trụ chỉ trong lòng có chủ ý gì bất quá giang nam vương cũng không có cự tuyệt cũng không có đồng ý chỉ là tạm thời ổn định thiên diệp trụ chỉ, sau đó tới cùng tương tiểu tranh thương thảo h ạ tiểu hòa thượng kia tại đất hoang bên trên chỉ rõ hơn mười cái hung thú ta tính toán dưới giá trị hẳn là hơn hai nghìn vây đốt k h ả n g trừng khoan hay nói những thứ này hòa thượng thật có tiền cho nên bản vương nghĩ nghĩ đã cái này tiểu hòa thượng đối liêu tinh tinh cảm thấy hứng thú nhưng lại không dám chủ động tới tìm ngươi chúng ta sao không cứ như vậy treo cái này tiểu hòa thượng đâu đến một lần hòa thượng này sau lưng hoàng sơn chùa tài lực hùng hậu thứ hai cái này tiểu hòa thượng lại đối chúng ta có chỗ cầu ta tin tưởng qua không được bao lâu tiểu hòa thượng kia liền sẽ quanh co lòng vòng hỏi thăm ta liên quan tới rừng liễu liễu tinh tinh tình huống chúng ta có thể lợi dụng điểm này một chút xíu từ hòa thượng này đạt được càng nhiều ích lợi rất nhanh giang nam vương liền đem tâm lý của mình ý nghĩ nói ra cái này thiên diệp trụ chỉ phía sau hoàng sơn chùa giang nam vương khi còn sống liền đã tồn tại tự nhiên rõ ràng cái này chùa triển có bao nhiêu tài phú hiện tại tông môn phát triển tiếp lấy lại muốn khai phát quỷ thành cần đại lượng tài chính đầu nhập c h i ê u mộ nhân thủ xã hội hiện đại phương pháp còn không bằng là đánh quảng cáo tề vân tông cái kia môn phái nhỏ bởi vì thực lực không đủ tài chính không đủ nguyên nhân chỉ có thể là dựa vào mễ thập bát tại trên đường cái phát truyền đơn bọn hắn điệu tông cũng sẽ không làm như thế muốn làm liền muốn làm được tốt nhất muốn để điệu tông một lần là nổi tiếng mà biện pháp tốt nhất đó chính là lên tivi đài đánh quảng cáo giang nam vương đã nghe qua cái này lên tivi đánh quảng cáo một lần chính là mấy ngàn vạn bọn hắn hiện tại tiền kiếm thật đúng là không nhất định đủ một lần quảng cáo phí tổn cho nên tiền càng nhiều càng tốt hướng dạ nghe được giang nam vương trả lời suy nghĩ một trận nhẹ gật đầu cũng cảm thấy có thể thực hiện cái này thiên diệp trụ trì đi vào cái này đất hoang hoàn toàn có thể nói là cho hắn đưa tiền tới về phần hắn trong nội tâm một chút ý nghĩ suy nghĩ chỉ cần không nguy cơ đến liêu tinh tinh đồng thời nguyện ý vì liêu tinh tinh nỗ lực hắn không phải là không thể được đồng ý chấp hành đơn giản máy móc gâm hồi phục về sau hướng dạ liền hướng phía âm trạch phía sau nghĩa trang đi đến so với âm trạch cái này nghĩa trang ngược lại là xa hoa rất nhiều nghĩa trang ở vào dưới nền đất từ giang nam vương thi triển nát đất chi pháp tô kiến trước đó giang nam vương tìm hướng dạ sinh qua nói muốn mở ra phong ấn đem hắn tướng sĩ một lần nữa an bài nguyên bản giang nam vương là dự định mua sắm mấy đài máy xúc đến thi công nhưng là máy xúc nhất định phải có giấy phép mới có thể mua sắm toàn bộ đất hoang không có một cái nào quỷ có cái kia máy xúc giấy phép đồng thời cái kia mấy chục vạn một đài máy móc coi như để giang nam vương đi mua đều có chút không nỡ bởi vậy giang nam vương tạm thời tắt ý nghĩ này cái này tông môn kiến thiết khắp nơi đều đòi tiền chỗ nào có thể như thế mù mua bất quá cái này dùng nát đất chi pháp mặc dù nhanh là rất nhanh nhưng là cùng nhân công sau khi sửa so sánh vẫn là kém thật xa dưới mặt đất hang động lít nha lít nhít một bộ một bộ hoa một quan tài dựa theo không h i ể u trình tự sắp xếp trong đó ba mươi sáu thiên cương cùng thất thập nhị địa sát đại trận còn chưa hoàn thành trước mắt chỉ có thể đem tướng sĩ sắp đặt tại trong quan tài chờ đến trận pháp đầy đủ tại mỗi cỗ quan tài phía trên tuyên khắc trận pháp chi đạo đến lúc đó trở thành có thể đem toàn bộ tông môn bao quát tại bên trong trong lòng đất chuyển nửa ngày về sau hướng dạ cảm thấy chuyến này không sai biệt lắm cứ vậy rời đi sau đó trở lại tông môn đại s ả n h cái khác tiệm mì tìm một cái góc c an vị xuống dưới cái này bạch lan thị tiệm mì mặc dù trước mắt cũng chỉ tiếp đại hắn cùng giang nam vương nhưng theo quỷ thành thành lập quỷ vật nhiều hơn nói không chừng thật đúng là có thể phát triển ra một đầu thích hợp doanh thu vào hạng giang nam vương tại tông môn đại s ả n h bận rộn sau khi lại vội vàng chạy tới hướng dạ trước mặt đại tiểu thư vừa rồi ta một lần nữa quy hoạch một chút quỷ thành lớn nhỏ hiện giai đoạn nếu như chúng ta muốn rèn đúc quỷ thành độ khó vẫn là khá cao đây coi như là một kiện không lớn cũng không nhỏ quy hoạch cho nên ta cho rằng ban đầu vẫn là từ âm trạch bắt đầu sau khi nói xong giang nam vương lại đưa cho hướng dạ một phần bản vẽ bản vẽ phía trên tông môn hiệu quả đồ y nguyên dễ thấy bất quá hướng dạ nhìn thoáng qua về sau liền không lại chú ý lấy trước mắt tông môn tất cả tài chính chỉ có thể làm từng bước từ từ sẽ đến gấp không được nhưng là cái này quỳ thành ngược lại là có thể nhanh chóng nếm thử quy hoạch chỗ một mảnh hợp lý sân bãi sau đó đem âm trạch đặt trong đó bày ra âm linh ngăn cách đại trận hoàn toàn đi đến thông chủ yếu nhất là cái này âm trạch phong ốc kỳ tiểu vô cùng phi thường dễ dàng quy hoạch đương nhiên chủ yếu nhất là chi phí thấp ngươi nhìn tông môn đứng ở đồi núi phía trên quỷ vực ở vào đất sụt bên trong một cao một thấp hoàn toàn thành thế đối chọi mặc kệ là tại hành quân bảy trận góc độ nhìn lại vẫn là lấy hợp lý phát triển quỷ thành góc độ đến xem đều phi thường thích hợp một bên xuất ra bút bi giang nam vương ngồi tại hướng dạ đối diện liền bắt đầu khoa tay ra đây là quỷ thành thời kỳ thứ nhất công trình chúng ta mô phỏng cổ điển nhã h u y ể n phương thức một người một phòng âm trạch chi phí nếu như đại lượng mua sắm chúng ta có thể trong nháy mắt liền đem quỷ thành cho tạo dựng lên đến lúc đó tiến vào tông môn lệ quỷ đều có thể và ở trong đó cái này lệ quỷ tiến vào tông môn tóm lại là phải có một mình ở địa phương không thể thật coi bọn họ là cô hồn giã quỷ đặt ở đất hoang bỏ mặc lệ quỷ nhưng là muốn phục vụ cho tông môn nếu là phục vụ cho tông môn cái kia cơ, cơ sở nhất ở liền cần an bài tốt xấu là một tông đại phái há có thể giống tể vân tông như thế ở đều không bao đơn giản chính là táng tận thiên lương như tuần lột ra keo kiệt cho nên giang nam vương đối tiêu tể vân tông tự nhiên muốn so tể vân tông làm càng tốt hơn đương nhiên cái này một khối vẫn là cần tố viện hiệp trợ g i a n g đến nơi đây giang nam vương dừng một chút suy nghĩ một hồi mới lên tiếng nói cái kia tố viện tiểu ni h tử mặc dù vẫn là cùng trước đó một đ ộ nghị phục quốc thành lập đại khanh tâm thái nhưng ở bản vương điều giao dưới đã có tiến bộ trước đó đại tiểu thư nhìn thấy những cái kia âm trạch tất cả đều là tố viện từng cái điểm hóa nếu như không cho nàng cái này quỷ vương điểm hóa cái này âm trạch cũng không thể xem như âm trạch cùng cái kia bình thường giấy phòng không có bất kỳ cái gì hiệu quả cho nên đối với tố viện biểu hiện ta cho rằng đại tiểu thư vẫn là phải khích lệ ở dưới có khích lệ cho nàng thiết trí mục tiêu tố viện mới có thể chậm rãi chuyển biến tư duy vì tông môn phát triển c ô n g hiến ra lực lượng của mình tố viện mặc dù một mực trốn ở trong điện dưỡng tâm không ra nhưng sự tình vẫn làm nếu như nàng không điểm hóa cái kia mua x ă m giấy phòng thế nhưng là một chút tác dụng đều không có mặc dù bạch thị một nhà cũng có thể điểm hóa nhưng các nàng thực lực sao có thể cùng quỷ vương so sánh nói đơn giản bạch thị một nhà thực lực người mạnh nhất vì bạch lan thị thực lực lô hỏa thuần thanh sáu nàng điểm hóa ra âm trạch cũng chỉ có thể để lô hỏa thuần thanh trình độ trở xuống người nhìn không ra muốn vượt qua lô hỏa thuần thanh thực lực một chút xíu thì rất dễ dàng phát hiện cái này âm trạch bất quá là hư giả chi vật nhưng tố viện lại khác biệt tố viện thân là quỷ vương một thân thực lực đạt đến thần hồ kỳ kỹ tám trải qua tay nàng điểm hóa ra âm trạch trừ phi là giang nam vương trình độ này đến quan sát cái kia tài năng phát hiện cái này âm trạch hư thực cho nên đối với âm trạch điểm hóa tố viện ác không thể thiếu hướng dạ nghe được giang nam vương nói tình huống về sau nhẹ gật đầu biểu thị đã rõ ràng cái này quỷ vương tác dụng đã nổi bật ra nếu như làm tốt hướng dạ không ngại hảo hảo cho nàng bán thưởng tỷ như cho nàng định chế một bộ bát kỳ người giấy loại hình thứ này dù sao lại không quý so giấy phòng chi phí còn thấp hướng dạ hoàn toàn có thể thỏa mãn nàng trong dưỡng tâm điện khôi phục đại khanh ý nghĩ nhưng chạy đến liền phải thành thành thật thật công tác đúng rồi đại tiểu thư cái này thời kỳ thứ nhất quỷ thành ta đại khái quy hoạch là ba mươi tòa phong ố p nói cách khác cái này thời kỳ thứ nhất kiến trúc có thể dung nạp thấp nhất ba mươi cô hồn giã quỷ vào ở bất quá ngươi cũng biết bản tông môn hiện tại quỷ thủ khiếm khuyết phòng ở ngược lại là có thể nhanh chóng tạo dựng lên nhưng quỷ này cũng không dễ dàng tìm tới Chuyện phận đại đợi bộ lệ quỷ sẽ chỉ đợi tại mình trước ạ i mình t khi cưỡng h h ế t địa p ơ n nên đại tiểu thư, ta đề nghị chúng ta tông môn năm thành chuyên môn tiến về Giang Nam thành phố các hung hiểm chi địa truy nã g chiếm cứ. Cho chi các chi Trước c thư, hết phố hiểm đại tiểu tại đội, một đề địa ta ta bắt truy qua sau, quỷ quỷ. ư về về lập lệ ép đem bọn hắn bắt đến tông môn sau đó lại lấy tình động hiểu chi tại lý để bọn hắn gia nhập chúng ta tông môn trở thành chúng ta tông môn tập dịch vì tông môn phát triển kiến thiết góp một viên l ạ c h hiện tại chúng ta lớn nhất chỗ khó chính là chỗ này sau khi nói xong giang nam vương không nói hắn cần cho hướng dạ một chút thời gian tiến hành suy nghĩ kỳ thật nói tới nói lui cái này trong tông môn tạp dịch vẫn là quá ít khó mà thỏa mãn kiến thiết cần quỷ thành thành lập ngược lại là rất đơn giản nghèo chó bình đài đại lượng mua x ă m giấy phòng sau đó giao cho tố viện điểm hóa cuối cùng trực tiếp bày ở đất hoang bên trong cái này quỷ thành liền thành nhưng nếu như không có quỷ đến v à ở vậy cái này quỷ thành liền thật cùng cái kia quỷ thành bình thường phương diện này sự tình tự nhiên vẫn là đến làm cho tương tiểu tranh tới làm hiện tại trong tông môn quỷ thủ khan hiếm mỗi cái lệ quỷ đều có riêng phần mình sự t ì n h phải bận rộn cũng chính là tương tiểu tranh thoải mái nhất nàng không đi ai đi hướng dạ nhìn chằm chằm giang nam vương qua tốt hồi lâu lúc này mới thật thà gật gật đầu đồng ý nói tới nói lui vẫn là phải để nàng ra ngoài bắt quỷ trước đó bắt quỷ là vì nhiệm vụ nhưng lần này mục tiêu lại khác biệt hướng dạ cần đi ra cửa giang nam thành phố bắt những cái kia phổ thông lệ quỷ làm tráng đinh cái này tông môn kiến thiết dựa vào như thế điểm quỷ coi như bảy quỷ có thể một ngày hai mươi bốn giờ không ngừng làm việc nhưng phải hoàn thành cái này tông môn kiến thiết đại kế vẫn là tiến độ c h ậ m c h ạ c đã q u ỷ vậy cũng chỉ có thể đi bên ngoài bắt giang nam thành phố dị năng cục là trưởng phòng hiện tại thế nhưng l ạ i ước gì hắn đi giang nam thành phố bắt quỷ mặc dù tương tiểu tranh tới giang nam thành phố mấy chuyến mỗi lần đều để hắn nơm nớp lo sợ sợ tương tiểu tranh làm ra chuyện gì nhưng tới mấy lần giải quyết giang nam giảm mấy cái để đầu hắn đau phiền phức về sau hắn đối tương tiểu tranh ý nghĩ đã phát sinh cải biến đến cùng là thi vương nắm lên quỷ đến so người trong phật môn còn muốn hiệu suất chương năm mươi lăm hù chết ngươi giang nam vương từ mình trên giường rồng đứng dậy quay đầu lại có chút niệm niệm không thôi nhìn thoáng quan đệm cao su nệm cái giường này đệm mềm mại giống như bông vải nằm ở phía trên sau liền không mẫn l n dậy nghe nói trong lúc này đệm là từ thái nước cái gì hoàng gia dung dịch kết tủa cái đệm chế thành mặc dù cái kia tiểu quốc địa phương không nhiều lắm nhưng cái này đặc sản còn là thật không tệ đứng dậy ngồi tại mạ bạc tấm gương bên cạnh hắn nhìn một chút trong kính bóng người mặc dù theo tuổi tắc tính toán hắn đã đạt đến một nghìn hai trăm tuổi nhưng thuế nguyệt ở trên người hắn không có để lại bất cứ dấu vết gì hai đạo mày kiếm treo ở một đôi r u ệ trên mắt mang theo đại tấn hoàng thất đặc hữu mỏng bờ môi cho dù là đến bây giờ y nguyên cũng có đặc biệt vật vị d ư ơ n g mắt đang nhìn cái kia một đầu long diễm ngơi ư cái danh con Tranh thủ thời gian cho bản vương tới bản vương bẩn biện loạn mà tại thùng đựng hàng ngủ say long diễm nghe cửa sổ không xa giang nam vương trong t ẩ m cung truyền đến thanh âm một cái giật mình lập tức liền bỏ lên múc nước nói không chủ định cầm khăn mặt một mạch u ố n g xong tiếp lấy lại từ thùng đựng hàng bên trong đi ra bước nhanh tiến vào giang nam vương cửa t ẩ m cung hắn đầu tiên là gõ cửa một cái chờ đến trong môn giang nam vương nói tiến về sau lúc này mới móc ra chìa khóa mở cửa đi vào cái này chìa khóa Tự nhiên là giang nam vương cho h ắ nhìn p ố đối muốn i Giang nam vương cái kia phải lấy là tuyệt Vương không động cũng Nam cửa, tính hắn nên mở mở m cách, chủ cho cho sẽ h mở. thoáng a y c â n c i Giang như nhanh nhẹn.、Giang、nam Vương nhìn h t o qua long diễm tại hắn ánh mắt mong đợi bên trong đầu tiên là tiếp nhận đã đánh tốt kem đánh răng chạy bằng điện bàn trải đánh răng cùng chén nước sau đó đi đến b ồ n tắm trước rửa mặt mười phút sau giang nam vương một lần nữa ngồi trở lại bàn trang điểm nhìn xem trong gương cái kia một đầu rối bời bẩn biện suy nghĩ một hồi sau đó mở miệng nói ra bản vương đợi lát nữa muốn đi cái kia dưỡng tâm điện gặp cái kia quỷ vương hôm nay bẩn biện liền không trải thay cái bím tóc đuôi ngựa sau đó đem tóc ghim lên tới đi long diễm nghe được giang nam vương phân phó về sau vội vàng nhanh chóng nhẹ gật đầu sau đó cầm lấy lược liền bắt đầu tại giang nam vương trên đầu quản lý đầu tiên là đem bẩn biện từng cái chia cách tiếp lấy lại dùng mật trải đem giang nam vương tóc trải thẳng đem những này sau khi làm xong lúc này mới tìm ra một h ắ t sắc ra g ầ n đem giang nam vương một đầu như thác nước tóc đen cho trói lại dán chác đợi đến những thứ này sau khi làm xong giang nam vương nhìn thoáng qua người trong gương ảnh vốn là hiện lộ rõ ràng thời thượng chân ngã cá tính bẩn biện tiểu tóc thay đổi trực tiếp liền biến thành khí chất hình bím tóc đuôi ngựa đồng thời giang nam vương cũng cả người khí chàng cũng theo đó cải biến lần nữa nghĩ nghĩ giang nam vương mở ra bàn trang điểm ngăn kéo từ trong ngăn kéo móc ra một cái hộp sau đó hộp vừa mở một cái phòng phóng xạ kính mắt liền lộ ra xuất ra đ e o lên tấm gương bóng người khí chàng lại lần nữa cải biến thu về tạ thể cũng liền tại lúc này giang nam vương mới hài lòng nhẹ gật đầu người vương giả này cao chót vót chi khí một chút tẩn tàng bảy tám phần hiện tại giang nam vương nếu như không nhìn kỹ giống như một văn nghệ thanh niên thay quần áo hôm nay đổi cái kia thanh xuân sức sống hình áo sơ mi cà vạt muốn màu sáng áo khoác là áo giả kít không nên nghĩ sai còn có giày d a cho ta hảo hảo lau sạch sẽ thời gian trôi qua nửa giờ chờ đến giang nam vương toàn thân cao thấp rực rỡ hẳn lên về sau hắn lúc này mới từ trong tẩm cung đi ra tiến vào bên cạnh một gian khố phòng trong khố phòng vật tư phong phú giấy phòng đại kiệu cái gì cần có đều có nhưng giang nam vương không thấy những thứ này hắn tiến vào khố phòng tận cùng bên trong nhất tìm ra hai cái giống như c h i ề n g c h ố n g kích cỡ tương đương đỏ c h ố t đèn lồng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu lập tức qua năm mới tố viện tiểu ni tử kia dưỡng tâm điện bên ngoài còn chưa có đèn lồng hiện tại đưa nàng cái này không còn gì tốt hơn cầm lấy đèn lồng giang nam vương trở lại khố phòng bên ngoài t ừ nhưng g đợt ỉ n thanh lúc này chuyển、tới. Giang Nam h thịt tới. âm lúc v ơ l ầ nhìn t e o thanh tới, h n âm đi thoáng ấ y l n trong nhà để xe, nắm g Diễm m đã để đỡ từ tay xe, y kéo mở ra. Trực tiếp đi qua, tiếp t đi h ậ t r ọ n đem đỏ đèn để đi đến bệ điều khiển, nắm chặt tay lái đỡ cán, đang muốn rời đi. xe xe Nam mới nắm muốn chốt lúc chặt cán, khiển, Nhưng nhìn thoáng toa trong. tay lồng bên Giang Vương này lái vào sau bệ rời qua thần sắc có chút quái dị long diễm hắn vẫn làm mở miệng nói một tiếng những chuyện ngươi làm bản vương đã ghi ở trong lòng hiện tại nhanh đi xây tường sau khi nói xong giang nam vương lúc này mới mở ra m á y kéo hướng phía dưỡng tâm điện t h ỉ n h thịch chạy đi cái này quỷ thành đồng thời kiến tạo kế hoạch vẫn là không thể rời đi nàng giang nam vương lại đem kỹ càng quy hoạch cùng đại tiểu thư nói rõ về sau tiếp xuống liền phải thúc đẩy quỷ thành xây dựng tố viện một mực đợi tại nàng cái kia dưỡng tâm điện không ra chỗ nào đi cho nên lần này giang nam vương quyết định tự mình đến nhà bái phỏng cùng nàng hảo hảo nói một chút t h ỉ n h thịch thanh âm ở trong vùng hoang dã vang lên c h u y ề n đi thật xa tay này đỡ máy kéo ở trên đất bằng mặc dù tốc độ cùng cái kia xe đạp so sánh không nhanh được nhiều ít nhưng là tại con đường gập đèn không phải là tại không có đường đất hoang bên trên y nguyên tốc độ không giảm không đợi giang nam vương mở bao lâu hắn liền đi tới tố viện đợi dưỡng tâm điện tại hắn trong tầm mắt dưỡng tâm điện giống như lều g i ã ngoại kích cỡ tương đương lẻ loi trơ trọi đâm vào đất hoang bên trong bùn đất bên trong giang nam vương suy nghĩ một lát sau đó hai mắt nhắm lại sau đó mặc niệm một tiếng phong Lại cho mình trong h hiện một cái bản thân phong ự c cái lúc Giang mới bản ấn Nam Vương lúc này mới một lần nữa một một mở mắt về sau, a Trước mắt dưỡng tâm điện trực tiếp đại biến, một dưỡng điện biến, đại đ ạ h ù hậu giống như thành bích tường cao xuất hiện hắn, thấu xuất xuyên qua giống tường tường trước mắt mét, cao của hắn, tường cao mấy ở v áp c vách cao cắt chiếu chiếu h hướng nhìn ánh không tường trong trong trong tại mặt lưu dưới trời bên lớn lầu các đứng vững ngói đông sáng sáng dặn vào lại, lầu ly á đó, dỡ, không áp chê xuống thực lực của mình xem ra còn vào không được cái này dưỡng tâm điện a giang nam vương tự dễu cười cười tiếp lấy đi đến một chỗ sơn đỏ trước cổng chính vươn tay kéo thú mặt ngầm vòng liền gõ đông đông đông kéo kẹt giang nam vương không đợi bao lâu sơn đỏ đại môn liền trong triệu mở ra một cái sắc mặt tái nhợt làm nô tỳ ăn mặc người giấy liền từ bên trong thỏ đầu ra nhìn thấy người đến là giang nam vương về sau nàng đầu tiên là hành lễ sau đó triệt để mở ra đại môn liền để giang nam vương đi vào giang nam vương không nhìn trước mắt người giấy cái này mua giấy phòng chủ quán miễn phí đưa tặng đồ chơi hắn mới không thèm để ý tại cửa ra vào quảng trường đảo mắt một tuần sau giang nam vương liền hướng phía đại điện phương hướng thẳng tắp đi tới chật chật m è o n à y chó người bán thật đúng là dụng tâm giấy trong phòng kim loan điện đều làm được nhìn xem trong điện kim loan vàng son lộng lấy bồi cùng cắt to to nhỏ nhỏ long ỉ bậc thang b í c h họa trang trí giang nam vương lúc này cũng không nhịn được ở trong lòng khen một lần mặc dù tố viện cái kia quỷ vương có thể điểm hóa âm trạch nhưng muốn làm đến như thế cẩn thận trình độ cũng y nguyên không thể thiếu giấy tượng một phen khổ tâm cung điện này tính thật sự là dụng tâm tùy ý tìm một khối vị trí giang nam vương an vị x u ố n g dưới cung điện này một chút nhìn sang rất hiển nhiên chính là lớn minh đại khanh hoàng cung giang nam vương thân ở cái kia triều đại nhưng không có xa xỉ như vậy cung điện nhiều lắm là chính là bình thường đại viện so với cái kia thế g i a nhóm tốt đi một chút mặc dù tại tin tức bên trên thường xuyên có thể nhìn thấy cung điện thân ảnh nhưng chân thực thấy vẫn là để giang nam vương hào hứng cao nếu như hắn tại đất hoang bên trên thành lập như thế một cái được rồi cái này chi tiêu bán hắn đi đều không đủ dãy cung điện thế nhưng là từ hai cái vương triều không ngừng tu kiến mới lấy thành công nghĩ tại đất hoang bên trên xây bên trên như thế một cái dãy cung điện căn bản chính là không thực tế sự tình các loại quái dị ý nghĩ thỉnh thoảng từ trong đầu sông ra giang nam vương cuối cùng vẫn là từng cái bóc tát ngay cả cái tông môn cũng còn không có cong lên đâu nơi nào còn có tâm tư nghĩ những thứ này linh vương nguyện ý chủ động tới ta cái này âm trạch thật đúng là để ai ra cảm thấy ngoài ý muốn đâu một đạo thanh lanh thanh â m bỗng nhiên từ đại điện ngoại chuyện đi qua giang nam vương theo tiếng nhìn lại một đầu mang cờ đầu thanh lệ bóng người tại một đám người giấy nô tì nâng đỡ đi từ từ đi qua nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua ngồi tại điện hạ giang nam vương tiếp lấy trực tiếp ngồi ở trên long ỵ cư cao lâm hạ nhìn xem giang nam vương tựa hồ cảm thấy ngoài ý m u ố n muốn qua tết bản vương ghé thăm ngươi một chút ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trên long ỷ tố viện bình hoa nói giang nam vương cũng sẽ không quan tâm cô gái nhỏ này nho nhỏ tâm cơ cái này âm chạch bên trong quỷ vương muốn ngồi cái nào an vị đâu hắn mới sẽ không cho rằng tố viện làm được trên long ỷ liền thật biến thành hoàng đế dựng thẳng cửa hàng truyền hình điện ảnh thành bên kia còn có một cái đâu hoa mười khối còn có người cho ngươi chụp ảnh tại hoa một trăm khối thậm chí còn có thể thuê một bộ long bảo đều niên đại gì không thể một bộ này thật sao đây chính là thật sự là phải thật tốt tạ tạ linh vương điện hạ ai ra cái này trong lãnh cung ngoại trừ ai ra một người tịch mịch rất linh vương cần phải thường xuyên tới xem một chút ai ra nghe được giang nam vương nói ra câu nói này coi như tố viện rõ ràng hắn bất quá khách sáo c h i tử nhưng y nguyên vẫn là rất vui vẻ lông mày cúi xuống một đôi huyết h ả i sâu đồng cũng biến thành nu hòa ngươi muốn náo nhiệt một điểm sao không đem bạch lan thị một nhà cũng mời đến cung điện này bên trong đâu giang nam vương không có nhận tố viện cái kia một gốc dạ n g mà là huyện chuyển nói cái kia bạch lan thị một nhà cầu nhỏ nước chảy nhà ố c trạch nhưng so sánh tố viện cung điện này kém xa bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác tố viện giấy phòng thế nhưng là bỏ ra bốn chữ số bạch lan thị cũng bất quá ba chữ số mà thôi những dân nghèo kia cũng nghĩ tiến ai ra tầm cung thật sự là nằm mơ nghe được giang nam vương kiểu nói này tố viện trên mặt vẻ chán ghét liền lộ ra nàng nhìn thoáng qua giang nam vương sau đó chậm rãi mở miệng nói ra mấy cái phổ thông lệ quỷ còn muốn tiến hắn cửa cung thật coi nàng nơi này là bình thường địa phương không có cùng nàng ngang nhau thực lực nàng thậm chí cũng không nguyện ý nhìn cái kia bạch lan thị một chút toàn bộ đất hoang cũng liền giang nam vương có thể vào nàng pháp nhãn về phần tương tiểu tranh sớm muộn nàng muốn tìm cơ hội trừng trị nàng lại đem nàng làm chơi diều một mực từ giang nam thành phố phóng tới đất hoang cái này vô cùng nhục nhã nàng mãi mãi cũng sẽ không quên tố viện à cái này đều thời đại nào Bản vương đại tấn cũng bị mất huống chi ngươi cái kia đại khanh cái này vương c h ề u thay đổi tân hoàng đăng cơ đổi nhất đại cũ hoàng từ xưa đến nay vậy không bằng là ngươi cũng đã t ử trong phong ấn ra lâu như vậy chẳng lẽ còn không có một chút cải biến a giang nam vương nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ bên cạnh có hai người giấy chính cho nàng quạt quạt hương bù cuối cùng là nhịn không được nói ra cái này tố viện xem ra so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ngoan cố b ả n vương gặp ngươi ngày ngày trốn ở cái này trong l ã n h cung k h ô ngươi chịu tiếp nhận tân sinh tiếp tân bản sự vụ, v n n g g đều vì ư ơ cảm thấy sốt ruột à. nhất g vương đều tại ngày ngày a y cả bản đều tại ọ c cái cho cố tập ta mắt ta toàn vật, thời nhập người người hiểu đại Ngươi này hoàn không gắng dung nhập thời đại này. n để để đồ hoa h xem đại thiên kiêu từ nhỏ thụ hoàng gia hưng đúc hẳn là so ta hiểu hơn mới là vì sao luôn luôn ngoan cố nghĩ đến phục hồi cái kia hư vô mở mịt đại khanh đâu giang nam vương quyết định trước chậm rãi cùng tố viện tâm sự hiểu rõ một chút nội tâm của nàng xâm nhập ý nghĩ cái này tố viện luôn luôn buồn bực tại cái này trong điện dưỡng tâm cái gì cũng không nói để đầy não cừu hận che đậy cặp mắt của mình nàng dạng này rất dễ dàng xảy ra chuyện một cái thực lực thần hồ kỳ kỹ tám quỷ vương coi như lấy giang nam vương đến xem cũng là đại tài cũng không thể như thế uổng phí hết linh vương điện hạ nếu như ngươi là tới khuyên ai ra để ai ra bỏ đi cái này phục hồi suy nghĩ cái kia linh vương vẫn là rời đi đi ai ra ý đã quyết tuyệt không công tha tố viện trong mắt huyết h ả i sâu đồng đột nhiên trở nên lạnh lùng nàng lạnh lùng nhìn xem giang nam vương có chút không vui nói cái này giang nam vương tốt xấu cùng hắn cùng là hoàng tộc không cố gắng phục hồi cái này tổ tông đánh xuống giang sơn vì sao tổng đến ngăn cản nàng hoan loan tương báo khi nào giang nam vương nhìn xem tố viện cảm xúc chuyển biến một chút liền hiểu tới hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo không nghe xem ra bản vương không cho ngươi thực hiện điểm áp lực ngươi thật đúng là coi là cái này vân lam quốc không ai có thể chế được ngươi nghĩ tới đây giang nam vương đ ố n g nhiên sâu kín nói kinh đô cái kia minh nghĩ trong lăng mộ gần nhất có chút bất tán ổn nghe nói lớn minh mặt đại hoàng đế trước khi chết một ngụm vàng khí khó mà hóa giải đến chết cũng khó có thể phiêu tán hiện tại lại là linh khí khôi phục cái này một ngụm treo hắn mấy trăm năm vàng khí nếu như chạy ra đó chính là bất thế ra cái thế ma cường thực lực kia chỉ cần thêm chút tu luyện liền viễn siêu tại bản vương ngươi làm sao ngươi biết minh nghĩ lăng ngươi có ý tứ gì nghe đến đó tố viện kinh hãi nguyên bản lạnh lùng thần sắc một chút tan rã sau đó một tia thần sắc sợ hai hiện lên nàng cưỡng chế lấy nội tâm ba động sau đó mở miệng hỏi cái này giang nam vương làm sao lại biết cái kia nặng thật tại sao lại sẽ biết m ì n h nghĩ lăng thậm chí còn biết trước khi chết một ngụm đoán khí giấu tại thi thể đây chính là đại khanh nước bí mật lớn nhất hắn một cái lao cổ động tại sao lại biết những thứ này giang nam vương nhìn thấy tố viện chợt lóe lên sợ hai thần sắc có chút hài lòng nhẹ gật đầu xem ra cô gái nhỏ này vẫn là có người sợ nha bất quá những thứ này còn chưa đủ nặng thật bất quá một kẻ đáng thương có lẽ sẽ đối tố viện sinh ra một tia sợ hãi nhưng cái này một tia sợ hãi cũng không thể triệt để c h ấ n trụ nàng dù sao trong lịch sử cái này nặng thật thực lực thật là là cho nên ở vào kim lăng cái kia minh hiếu lăng mộ cũng có chút q u á i dị nghe nói bên kia thủ lăng người nói mỗi đến đêm dài thời điểm cái kia mộ viên bên trong sẽ không bưng phát lên rất nhiều binh mã đao quan g kiếm ảnh sắt khí lăng nhiên phật gia đạo môn bắt bọn hắn thế nhưng là không có biện pháp nào nói tới chỗ này giang nam vương như vậy ngậm miệng không nói hiệu quả đã đạt tới làm giang nam vương nói ra kim lăng minh hiếu lăng về sau tố viện sắc mặt liền bá một chút trở nên bạch không thể lại bạch nàng trứng mắt máu đỏ tươi biển xấu m ắ t toàn thân lạnh run không thôi cái tia kim lăng cái tia kim lăng lao ra hỏa cũng sẽ ra a cái tia đem các nàng đem các nàng coi là Ngươi nói chương n này Nhớ g thứ thật. đều là thật. Nhớ tới năm mươi sáu quỷ thành thời kỳ thứ nhất quy hoạch bất động sản nhà đầu tư tại mua xuống một mảnh đất về sau bởi vì cũng không đủ tài chính xây nhà hoặc lẩn tránh thị trường phong hiểm thường thường đem một mảnh đất phân nhiều lần xây nhà lần thứ nhất xây một bộ phận xưng là đồng thời sau đó dùng bán phòng tài chính tiến hành hai kỳ khai phát xây lại một bộ phận xưng là hai kỳ thẳng đến đem khối này đóng đầy mới thôi chúng ta bây giờ muốn kiến thiết địa tông quỷ thành khu vực này xưng là đồng thời kế hoạch đến lúc đó hoàn thành đồng thời kế hoạch về sau căn cứ đại tiểu thư bắt được lệ quỷ số lượng chúng ta đang suy nghĩ hai kỳ ba kỳ lần này ngươi minh bạch đi nhìn xem tố viện một bộ mê mang bộ dáng giang nam vương lúc này không mở miệng không được giải thích nói tố viện tình huống trước mắt có thể nói là so với hắn cái này cổ nhân còn muốn gặp biết ít giang nam vương trí ít mỗi ngày nhìn tin tức nguyện ý nếm thử mới sự vật cho nên đối với xã hội hiện đại vẫn là có hiểu biết mà tố viện lại khác biệt trí nhớ của nàng còn dừng lại tại mấy trăm năm trước nàng chỉ có thể lý giải nàng thời đại kia sự vật chúng ta không có tiền ngây thơ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu tố viện đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra thành lập tông môn hoàn toàn chính xác có to lớn lỗ hổng nhưng là thành lập quỷ thành tiền vẫn phải có đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là quỷ thủ khan hiếm hiện tại đất hoang bên trên cũng liền như ngươi thấy chỉ có bạch lan thị một nhà long diễm một đoàn người thân phận ngươi cũng hẳn là rõ ràng bọn hắn là tới làm cái gì về phần đám kia hòa thượng ngươi suy nghĩ một chút trói buộc ở trên thân thể ngươi gông xiềng lấy sự thông tuệ của ngươi hẳn là có thể đoán ra cái gì cho nên nói tiền mặc dù thiếu nhưng không kín muốn khẩn yếu chính là lệ quỷ chỉ có lệ quỷ nhiều đến tiếp sau tự nhiên có thể quần quận không ngừng sinh ra ích lợi nói tới chỗ này giang nam vương liền dừng lại đằng sau liền dính đến tài chính phương diện đoán chừng tố viện cũng đối những thứ này không cảm thấy hứng thú tố viện nghe đến đó nhẹ gật đầu long d i ễ m một đoàn người lệ thuộc vào phương diện kia nàng tự nhiên rõ ràng những cái kia về sau hòa thượng ngược lại để nàng cảm thấy ngạc nhiên rõ ràng cái này đất hoang phía trên lệ quỷ hoành hành cương thi khống một phương thổ địa đã là một mảnh đại h u n g chi địa những thứ này hòa thượng lại dám ở chỗ này xây trồ miếu cũng không biết có phải hay không ông cụ thác cổ sống không kiên nhẫn được nữa bất quá nhìn một chút khóa ở trên người cái kia từng cây mang theo khắc chế chi lực c ả n h liễu nàng nghĩ một lát liền hiểu tới không có gì bất ngờ xảy ra bọn này hòa thượng là hướng về phía tương tiểu tranh cái kia cây liễu tới lấy nàng thực lực bình thường cây liễu tự nhiên không sợ nhưng là rừng liễu bên trong viên kia lớn nhất cây liễu có thể trốn thật xa liền trốn thật xa đi vạn vật tương sinh tương khắc coi như nàng lấy quỷ vương chi thế cũng khó có thể dung chuyển mảy may ai ra cần làm cái gì đem tâm l i ệ u n ào suy nghĩ bài suất về sau tố viện lúc này mở miệng nói ra nàng ra cũng không phải là thật sợ lớn minh mấy cái kia lão cổ đồng ra nàng sợ chính là mấy cái kia lão cổ đồng sau khi ra ngoài theo bọn hắn t r ô n cùng b ì n h mã cũng cùng nhau chạy ra nếu như là một trọi một có quỷ v ư ơ nàng g chi thế n coi như không đấu l ạ i tiếp rời đi. cũng có như trực Nhưng thể loi à là trốn tránh, cái kia nàng làm nếu như trốn tránh, tiếp hay trực rời cái đi kia a s lần nữa phục h ồ đại khanh. t h thân là mấu chốt, nhưng ự lực c là bản t mấu ư ơ n g trọi ự tự lực thân thế lực cũng là mấu chốt. chơi cũng Nàng là lẻ loi mấu bị chấn áp tại chùa khanh đế có thể nói cũng chỉ có nàng một thân một mình thật muốn hoàn thành cái kia phục hồi tiến hành không khác người si nói ngộng cho nên tại giang nam vương để nàng cùng nhau kiến thiết cái này quỷ thành lúc nàng đồng ý xuống tới nàng l à quỷ vương trời sinh liền có ưu thế nếu như mượn cái này quỷ thành phát triển tiện lợi bí mật vụn trộm phát triển thuộc về mình thế lực người hiểu thành thị quy hoạch chi đạo a như thế nào hợp lý bố trí chủ trạch con đường như thế nào trải thương khu cửa hàng như thế nào hợp lý quy hoạch những thứ này giang nam vương cũng không rõ ràng tố viện ý nghĩ chỉ là dựa theo ý nghĩ của mình hướng tố viện nói về thời kỳ thứ nhất kiến trúc quy hoạch nếu như chỉ là an trí giấy phòng đồng thời điểm hóa trở thành n m trạch như thế rất đơn giản nhưng cái này quỷ thành muốn trở thành một tòa chân chính quỷ thành như vậy giai đoạn trước quy hoạch đát không thể thiếu dù sao quỷ thành quỷ thành là một cái chân chính dung nạp cô hồn giã quỷ ở lại thành thị chỉ là đơn giản an trí mấy cái giấy phòng vậy làm sao có thể làm tất cả có thể nguyên bộ công trình trong này đều phải có không hiểu không hiểu vậy được rồi còn phải bản vương tự mình đến nghe được tố viện nói không hiểu giang nam vương cũng là lơ đ ế n một cái khi còn sống một mực trốn ở thâm cung nữ hoa tử nơi nào sẽ những thứ này nàng muốn thật hiểu giang nam vương mới phát giác được kinh ngạc lấy ra một tờ quỷ thành quy hoạch bản vẽ giang nam vương ra hiệu tố viện dựa đi tới sau đó móc ra một cái thủy tính bút dùng ngòi bút vạch ra một khối khu vực liền cùng tố viện giải thích nhìn thấy con đường này a dựa theo âm trạch tỷ lệ phân chia con đường này độ rộng hẳn là năm mươi cm lấy ngươi cái kia dưỡng tâm địa cổng một mực dọc theo người ra ngoài đây là quỷ thành âm đường cung cấp lệ quỷ xuất hành mà tại đầu này âm hai bên đường thì là chúng ta quỷ thành đang chuẩn bị quy hoạch thời kỳ thứ nhất khu dân cư khu dân cư bên trong cũng cần tu kiến cung cấp lệ quỷ thông hành âm đường bất quá trong này con đường đến không cần quá mức rộng lớn 1 0 cm 2 0 cm đều có thể khu dân cư bên trong nhất định phải có cửa hàng cung cấp lệ quỷ thu mua tự thân cần đến lúc đó điểm ấy hóa âm c h u y ể n tiền bạc còn muốn dựa vào n g ư ờ i đã đến lấy ngươi quỷ vương thực lực điểm hóa âm tiền tuyệt đối có thể tại quỷ thành bên trong thông suốt tố viện cũng không chỉ vẹn vẹn điểm hóa giấy phòng quyển này sự tình giang nam vương đã hoạch định xong đợi đến những cái kia lệ quỷ trộm tới vì cho bọn hắn có cái hy vọng ý tứ này ý tứ một chút ban thưởng vẫn là phải có cho nên tiền nhất định phải có chỉ bất quá quỷ vật nhóm là dùng không được tiền muốn sử dụng điểm hóa qua âm tiền âm tiền bên trong ẩn chứa một tia quỷ vương khí tức đôi này phổ thông lệ quỷ tu hành rất có ích lợi lúc này tố viện liền sẽ trở thành cái này quỷ thành quan trọng nhất những cái kia sống trên đời người thật sự cho rằng phổ thông giấy vàng chính là địa phủ minh tệ mỗi lần giang nam vương vừa nhìn thấy tế tự loại tin tức kém chút đều muốn đem mặt trò cười không có không có bị điểm hóa giấy vàng này giống như phổ thông bùn đất không có khác nhau ngươi cầm bùn đất đi hướng người khác mua đồ người khác không đem ngươi vách quan tài s ố p mới là lạ có bước này quy hoạch những cái kia lệ quỷ cho dù có ngập trời hóa khí cũng phải thành, thành thật thật đợi tại cái này trong tông môn công việc t h a n h t h a n h thật thật công việc liền có tiền cầm cũng có thể tăng lên thực lực của mình nếu như suốt ngày muốn chết muốn sống trả thù cái kia giang nam vương liền không k h á c h khí đến lúc đó trực tiếp đem không nghe lời lệ quỷ đưa đến rừng l i ê u để bọn hắn cho l i ê u tinh tinh làm bạn đi tốt cái này l i ê u tinh tinh sắp xuất thế tin tưởng có lệ quỷ hầu ở bên người nghĩ đến vẫn là sẽ rất cao hứng tố viện lúc này trong đầu một đầu bọc nhão nàng phát hiện nàng căn bản là nhìn không rõ giang nam vương trong tay cái kia giản lược đường con vạch ra tới khuôn sáo chỉ có thể trầm mặc mà đối lãi giang nam vương nói cái gì chính là cái đó đến lúc đó nàng chỉ cần hảo hảo làm liền là chương năm mươi bảy phát tiền phát tiền một c hai ấ m h ba bốn chấm năm có năm cái lệ quỷ hôm nay liền bắt tới đây nhanh đi về đem hướng dạng n g n g đầu t r ư n g trong mắt đếm năm cái bị cảnh liễu một mực buộc chung một chỗ run lẩy bảy lệ quỷ sau đó d ơ cổ tay lên nhìn thoáng qua tinh xảo nữ bề ngoài thời gian lúc này làm xong quyết định xuất ra dây đỏ vòng đầu tiên là một đầu cột vào sau xe gắn máy trên chỗ ngồi tiếp lấy hướng dạ xoay người xông mấy cái lệ quỷ gật gật đầu ra hiệu bọn hắn đem cổ vườn ra tiếp lấy đem dây đỏ một bộ trở về chỗ ngồi mộ t h ờ tiếng oanh minh kịp thời vang lên trực tiếp liền hướng phía đất hoang phương hướng rời đi cái này quỷ thành chính thức ở vào kiến thiết bên trong giang nam vương mặc dù nói có thể tại ăn tết về sau lại bắt lệ quỷ nhưng lấy hướng dạ tính tình tự nhiên nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì khoảng cách ăn tết còn có thời gian nửa tháng mặc dù giang nam thành phố cách đất hoang có chút khoảng cách nhưng chỉ cần tại đất hoang bên trong làm tốt kế hoạch chế định tốt lộ tuyến sàng chọn ra gần nhất khoảng cách lệ quỷ xuất hiện tri địa cưới mổ t ở nhanh chóng đi tới đi lui vẫn là có sở thành hiệu c h í ít hôm nay thu hoạch cũng không tệ nhìn thoáng qua tung bay ở giữa không trung thê lương kêu trên ra hỏa nam con còn có ý thức lệ quỷ bọn hắn phạm vào chuyện gì có cái gì h o a n khuất hướng dạ là lười nhác quan tâm hắn đi ra ngoài nhất định phải có thu hoạch đến lúc đó đem bọn hắn nhốt tại quỷ thành hảo hảo vì tông môn ra một phần lực mới lạ âm âm tiếng m ổ tờ vang lên trên xe gắn máy đồng hồ đo biểu hiện đã đến cực hạ thoát ly đất hoang ngoại vi đường cao tốc trực tiếp tiến vào đất hoang lại mở không lâu chính là hắn tông môn chi địa chỗ làm hướng dạ năm năm cái lệ quỷ tìm tới giang nam vương lúc giang nam vương chính ôm một trồng g i ấ y vàng đối diện đi tới giấy vàng nội ẩn ẩn có một k i a tố viện khí tức rất rõ ràng những thứ này giấy vàng đã bị tố viện điểm hóa tựa hồ có một chút biến hóa khác nhìn thấy tương tiểu tranh sau lưng cột lệ quỷ giang nam vương sắc mặt vui mừng đi đến trước mặt nàng mở miệng nói ra vốn cho là đại tiểu thư sẽ ở ăn tết song sau mới đi bắt lệ quỷ nghị không ra đại tiểu thư cái này bắt được mấy cái đi theo ta đi ta dẫn ngươi đi phượng linh cái kia tiến hành đăng ký đầu tiên là cùng tương tiểu tranh lên tiếng chào tiếp lấy giang nam vương trực tiếp vượt qua mấy bước đi tới tương tiểu tranh phía trước vì nàng bắt đầu dẫn đường bút tiên phượng linh thân thể đã rất nhiều sẽ không xuất hiện hồn phách bất ổn tình huống Sao h i ệ nếu tại cho nàng an bài công việc là kho trong phòng vật tư, dù sao cái này quỷ thành bài việc cái kiên cho công kho phòng sao nàng an này là dù quỷ t thứ cần thiết không ít, tình không hướng h cần cần cùng người đến giúp đỡ. Vừa đi, Giang Nam Vương giảng lên mấy ngày nay giúp đi, dài đỡ. Vừa vừa mấy dạ ố n Hướng nhẹ gật đầu, gia hiệu đã minh、bạch. Phượng Linh vừa tới đất hoang tình hình, hướng dạ thế nhưng là rất rõ ràng. Nếu g gật hiệu bạch. thế tới dạ dạ đất rất đầu, đã ra rõ vừa là không phải hắn độ hóa một tia tương tiểu tranh oan khí phượng linh nói không chừng ngay tại l à trưởng phòng trong xe liền hồn phi phách tán ngay lúc đó phượng linh thế nhưng là suy yếu tới cực điểm bất quá bây giờ có bạch lan thị một nhà bảo vệ đằng sau lại có quỷ vương tố viện gia nhập phượng linh quỷ thể càng ngày càng tốt hiện tại có thể làm chút nhẹ nhóm sống đi theo giang nam vương đi một hồi tiến vào một khố phòng đại sảnh trong đại sảnh liền có âm thanh truyền r a bạch lan thị căn cứ giang nam vương mới nhất chế định ăn bài ngươi một tháng âm tiền là ba mươi tấm đây chính là vị kia cách cách tự tay điểm hóa âm tiền mặc kệ là lấy ra tu hành hay là mua trong tông môn những vật khác ngươi về sau đều có thể dùng đến mặt khác giang nam vương còn phân phó ta nhắc nhở ngươi h ắ n đối ngươi mở bạch thị tiệm mì phi thường xem trọng đến lúc đó các loại quỷ thành bên trong lệ quỷ nhiều hơn ngươi có thể hướng hắn xin tại quỷ thành bên trong mở một nhà tiệm mì lấy tay nghề của ngươi tuyệt đối một ngày thu đâu vàng lao thân biết đa tạ phượng linh tiểu thư nhìn xem trong tay mình e m tiền bạch lan thị vui mừng nướng mày đây chính là trong điện dưỡng tâm vị kia cách cách t h ú bút một k i a quỷ vương khí tức quanh quẩn tại âm tiền phía trên chỉ riêng cảm thụ cái kia một kia oán lệ chi khí nàng đều cảm thấy đoạn thời gian này nỗ lực giá trị tuyệt đối nguyên bản nàng coi là giang nam vương cho các nàng những thứ này lệ quỷ phát âm tiền là nói dỡn nghị không ra giang nam vương thật đúng là cho các nàng phát có những thứ này âm tiền tu vi của nàng tuyệt đối có thể lần nữa tinh tiến cầm tới âm tiền về sau bạch lan thị cũng không trực tiếp rời đi mà là đợi ở một bên lợi bạch lao đầu căn cứ giang nam vương ăn bài ngươi một tháng âm tiền là hai mươi tấm xếp tại bạch lan thị phía sau bạch lao đầu mặc dù chỉ còn một cái đầu lâu nhưng hắn tại rừng liễu bên trong tuần sắt cũng có công tự nhiên cũng có một phần của hắn lúc này bạch lao đầu hưng phấn hướng về phía phượng linh nháy mắt mấy cái cắn một cái lên phượng linh đưa qua âm tiền đang muốn rời đi lao đầu tử người đi đâu đâu một đạo âm lành thanh nhâm vang lên chờ ở một bên bạch lan thị lúc này đ ố n g nhiên xuất thủ nàng níu lấy bạch lao đầu lỗ thai trực tiếp đem hắn nâng lên bên cạnh bạch lao đầu hủy khuất chừng mắt nhìn bất đắc dĩ đành phải phun ra miệng bên trong ngậm âm tiền sau đó đủ rũ túi đầu n ú t ở một bên lúc này mới đúng bạch lan thị một thanh cầm qua bạch lao đầu âm tiền đếm suy tính sau khi vẫn là rút ra ba tấm âm tiền bỏ vào bạch lao đầu ngoài miệng đây là ngươi còn lại liền cho bạch cốc cốc bạch cốc cốc thông minh hơn người về sau tuyệt đối có sung kích quỷ vương c h i cảnh bản sự hiện tại không hảo hảo vì hắn suy nghĩ lúc nào vì hắn suy nghĩ ngươi bây giờ cũng chỉ thừa một cái đầu Cái c kia quỷ vương hương i cảnh tâm t vẫn dẫn nói xong,、bạch、lan lúc này mới dẫn theo bạch lao đầu lỗ thai xuyên tường rời đi. Phượng Linh nín cười, sau đó nhìn còn là lúc lao lỗ lại tuyệt thị theo thai một chút Sau đầu sau đi. đi. đó khi mới rời cười, bạch bạch bạch h dạ ư mở miệng nói ra. Hương ra. cô nương căn cứ giang nam vương an bài ngươi một tháng âm tiền cũng là hai mươi tấm bất quá giang nam vương cân nhắc đến ngươi có bạch cốc cốc đưa bé này ở bên cạnh hắn cho ngươi ngoài định mức mới tăng một hạng phụ cấp cái này phụ cấp âm tiền là hai tấm nói cách khác ngươi một tháng âm tiền là hai mươi hai tấm lần nữa xuất ra một phần chuẩn bị xong âm tiền phượng linh cười liền cho bạch dạ hương đưa tới bạch dạ hương vui vẻ nhẹ gật đầu sau đó cầm âm tiền cũng xuyên tường chạy ra ngoài bạch cốc cốc hiện tại không biết ở nơi nào đến tranh thủ thời gian tìm tới hắn các loại làm xong những thứ này về sau phượng linh y nguyên chưa thể dừng lại tiếp lấy nàng xuất ra một cây bút đem chi ra tiền thu từng cái lấp xong cẩn thận kiểm tra không có sơ hở về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cái này về sau nàng cũng muốn bắt đầu vì tông môn kiến thiết công việc lưu đủ lên sau lưng nàng trong khố phòng có đại lượng vật tư giang nam vương đã nói rõ với nàng chờ đến thân thể tại tốt một chút nàng liền bắt đầu đến kiểm kê trong khố phòng vật tư giang nam vương lúc này ôm một chồng âm tiền đi đến hắn nhìn xem phượng linh hài long gật đầu sau đó đem âm tiền đặt lên bàn đây là mới âm tiền tổng cộng có một vạt tấm ngươi chờ chút nhập kho hiện tại Người ư t r ớ chương c o mấy cái này cái đại tiểu t h trộm tới mới quỷ làm Nam khi nói xong, Giang quỷ Sau đăng xong, ký. v ư t r á năm h thân thể, đem tương tiểu tranh thân thể bạo lộ ra đ mươi n g tám phan quan phan quan danh tự bút tiên phượng linh khi nhìn đến tương tiểu tranh mang tới năm cái lệ quỷ về sau thần s ắ c một chút chuyển thành lạnh lùng nàng chăm chú nhìn trước mắt một cái đầu bị người mở bầu lệ quỷ lạnh lùng hỏi những thứ này mới tới lệ quỷ giang nam vương đã nói không h ả o h ả o chấn áp bọn hắn bọn hắn thật sự cho rằng trên đời này không ai thu phục bọn hắn cho nên nhất định phải tiên binh hậu lễ uy hiếp ở bọn hắn để bọn hắn trung thực xuống tới tiếp lấy vì tông môn làm việc biểu hiện tốt đẹp sẽ có ban thưởng biểu hiện không tốt ta ta gọi l ư u tam trước đó liền bị tương tiểu tranh đối đến không có một tia t ỷ khí lệ quỷ lúc này nhìn thấy ngồi bên cạnh giang nam vương sau đó lại nhìn thấy ngồi trên ghế chuyển bút một mặt lạnh lùng nhìn hắn phượng linh lúc này nơi nào còn dám phản kháng trực tiếp đắp ra vì sao hóa thành lệ quỷ mấy người kia tư liệu tương tiểu tranh đã tại laptop bên trên cho nàng nhìn một lần bất quá lấy giang nam tòa thị chính góc độ mà nói những thứ này lệ quỷ mặc kệ phạm vào chuyện gì đều là phải bị tiêu diệt tồn tại cho nên đối với bọn hắn phía sau cố sự không nhắc tới một lời chỉ là đem bọn hắn thực lực địa điểm đánh dấu ra sau đó chế định điểm công hiến chờ đợi trừ ma người đem bọn hắn giải quyết nhưng ở cái này tông môn đặc biệt là muốn đi vào quỷ thành lệ quỷ vậy liền khác biệt những người này mặc kệ là tình huống như thế nào phượng linh đều phải hỏi rõ ràng đồng thời làm ra lập hồ sơ lưu lại cái này quỷ thành mặc dù còn chưa bắt đầu nhưng cũng muốn nghiêm tiến rộng ra ta ta hoan đâu ta cái kia bà nương cho ta đeo đỉnh nón xanh ta liền đi tìm cái kia g i à n phu phiền phức nào biết được cái kia bà nương đã sớm cùng ta rời tâm cố ý tại ta trong xe nước khoáng bên trong hạ đ ộ u để cho ta không minh bạch chết tại trong xe nguyên bản sau khi ta chết cũng bất quá là cô hồn giã quỷ ngơ ngơ ngác ngác dù đãng tại trước khi chết trên xe cũng không có qua bao lâu cái kia bà nương mang theo cái kia g i à n phu ngồi tại ta trong xe một bên cái kia cái kia còn vừa đem giết chết ta sự tình cùng cái kia gian phu nói ra ta cái nào chịu được cái này kích thích một chút liền bị phẫn nộ làm đầu g ó c choáng váng tiếp lấy ta liền phát hiện ta có thể tại trước mặt bọn hắn hiện hình ta thậm chí có thể dễ như chở bàn tay đem bọn hắn nhấc lên cho nên hai người bọn họ liền bị ta bóc chết sau đó xe ta đây bị xe xỉ cột h ẻ n thương mua đi bán cho thật nhiều người nếu như trong xe không ai lêu lỏng ta sẽ không ra tới nhưng có nhân quỷ hốn ta liền phải đem bọn hắn toàn giết cuối cùng cuối cùng ta liền ta liền bị cái kia thi vương vô tới gọi lưu tam người nói xong đầu không tự chủ hướng ngồi bên cạnh tương tiểu tranh vị trí nhìn thoáng qua nhưng rất nhanh liền quay lại cái này cương thi cùng hắn không oán không cừu tại sao muốn đem hắn bắt đến hắn thế muốn giết hết thiên hạ lêu lồng người phán quan đại nhân tiểu nhân nói câu câu là thật ta ta hoan na lưu tam nhìn xem chuyển ngòi bút phượng linh trong lúc nhất thời lầm đem cái này người trước mắt trở thành cái kia thôi phán quan một chút lại nhịn không được hô lên phượng linh mắt điếc h a y ngơ chỉ là cầm mang theo nàng bản thể khí tức bút bi thật nhanh tại đơn đăng ký bên trên viết tốc độ cực nhanh một chút liền đem lưu tam tình huống toàn bộ ghi chép hoan cái gì hoan ngươi giết mười mấy cái người vô tội đã phạm vào tội lớn ngập trời phượng linh lông mày dựng lên nhìn trước mắt người lạnh lùng nói hảo hảo ở tại cái này quỷ thành tiếp nhận cải tạo làm tốt có ban thưởng làm không tốt ngươi trước khi đến hẳn là đi ngang qua na giả làm chùa a làm không tốt ta liền đưa ngươi đi hòa thượng kia ổ để bọn hắn hảo hảo dạy ngươi làm quỷ t ố t kế tiếp sau khi nói xong phượng linh ra hiệu cái này lưu tam đến một bên đi sau đó để đằng sau chờ lấy một cái khác lệ quỷ dựa vào đến đây phán quan phán quan ta hoan đâu đằng sau cùng lên đến lệ quỷ lúc này trực tiếp phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất trực tiếp trước hô lên hắn liếc một cái một bên ngồi giang nam vương cùng tương tiểu tranh cái này hai thi vương mặc dù cùng trong truyền thuyết đầu c h â u mặt ngựa không k h ấ p hảo nhưng trước mắt ngồi tại cái bàn bên trên tay cầm phán quán bút thượng thư sinh từ bộ mặc dù là cái nữ tính nhưng rất hiển nhiên cái này trước mắt mạnh hơn hắn nhiều lệ quỷ chính là phán quan cái này phán quan một thân o á n khí như có như không tinh tế cảm ứng tựa hồ căn bản cũng không tính là gì thực lực cường đại lệ quỷ nhưng một thân khí thế mỗi tiếng nói cử động đều có không hiểu chi uy đây không phải cái kia phán quan là cái gì còn nữa bọn hắn trước đó bị tương tiểu tranh treo ở trên trời trải qua cái này một mảnh đất hoang lúc thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy cả người hiện phật q u a n g người tại đất hoang bên trong siêu độ lấy hung thú đi theo phía sau hai phật quan g kim thiềm người kia nói không chừng chính là phán quan phán quan tiểu nhân thiết đản ta hoan đâu hoan cái gì hoan ngươi mặc dù có ủ y khuất nhưng cũng giết mười mấy người ngươi bị đ ẩ y đi đến nước biết bờ sông mỗi khi có vật tư thuyền khi đi tới ngươi liền hiệp trợ trong tông môn mấy người kia dỡ hàng ngươi bị đ ẩ y đi đến quỷ thành hiệp trợ quỷ vương sửa đường ngươi bị đ ẩ y đi tông môn công trường tu kiến tàng thư cát ngươi cũng chỉ thừa nửa thân thể thấy ngươi đang thương mỗi ngày liền quét dọn tông môn rất nhanh cái này mấy cái lệ quỷ liền bị phượng linh từng cái phân phối hoàn tất tại phân phối xong lại là một trận âm phong trong phòng đ ố n g nhiên t h i lên mấy cái người giấy mang trên mặt nụ cười quỷ dị bị phượng linh kêu gọi mà đến sau đó ngay tại bảy quỷ hô to gọi nhỏ âm thanh bên trong bị đè ép ra ngoài cái này người giấy thế nhưng là quỷ vương tố viện tự tay điểm hóa nhưng so sánh lệ quỷ mạnh hơn nhiều áp giải mấy cái này lệ quỷ tự nhiên không thành vấn đề đợi đến những chuyện này xử lý bút tiên phượng linh thở dài một hơi sau đó quay đầu nhìn xem y nguyên không nói tiếng nào thi vương mở miệng nói ra đại tiểu thư điện hạ thiếp thân an bài như vậy không có vấn đề chứ ngươi làm rất tốt bản vương rất hài lòng giang nam vương đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó vừa quay đầu nhìn về phía tương tiểu tranh nói cho cùng còn không phải muốn nhìn nàng hài lòng hay không hướng dạ cũng nhẹ gật đầu biểu thị phi thường hài lòng mấy cái này lệ quỷ có thể nói mỗi người đều có không giống nhau phân công phân phối đến từng cái địa phương không còn gì tốt hơn bằng không thì cái này cùng một chỗ bị bắt tới lao động thời điểm lại tại cùng một chỗ những thứ này lệ quỷ muốn tiến tới cùng một chỗ rất khó không dậy nổi dị tâm nhìn thấy đại tiểu thư gật đầu phượng linh cười vui vẻ ra nàng nghĩ nghĩ lại nói tiếp đại tiểu thư điện hạ mấy cái kia lệ quỷ nói ta là phán quan sẽ không xuất hiện vấn đề gì a có thể xảy ra vấn đề gì vừa rồi mấy tên kia không nói ta còn không có nhớ tới bất quá bọn hắn gọi ngươi phán quan ngược lại là cho ta một lời nhắc nhở đón lấy giang nam vương bỗng nhiên xoay người nhìn xem tương tiểu tranh mở miệng nói ra đại tiểu thư nếu không chúng ta liền t r ư ơ n g năm mươi chín a là h á c bạch vô thường một chồng một chồng người giấy từ trong khố phòng bị rời ra đây là giang nam vương tại mèo chó bình đài mua x ă m giấy phòng lao bản kia tạo giang nam vương duy nhất một lần không sai biệt lắm tại tiệm kia bên trong mua tiếp cận mười vạn giấy phòng kiệu hoa tiền giấy loại hình chủ quán kia lao bản hiện tại hoàn toàn là coi giang nam vương là cha ruột đối đãi các loại tặng phẩm một năm lớn cái gì giấy làm đường trang hán phục xúc vật thế nhưng là cái gì cần có đ ề u có hắn còn một mực cực lực hướng giang nam vương chào hàng cái gì xe con điện thoại loại hình chỉ t i ế p giang nam vương đối với mấy cái này hiện đại vật phẩm căn bản cũng không dám hứng thú chỉ c â n phục cổ vật cái này người giấy chính là một cái trong số đó đại tiểu thư những nha hoàn này thị nữ người hầu người giấy đến lúc đó điểm hóa về sau liền bán cho những thứ này lệ quỷ đi cái này âm tiền phát ra ngoài vẫn là phải thành lập thích hợp thu về cơ chế bằng không thì về sau cái này quỷ thành bên trong kinh tế khẳng định sẽ xảy ra vấn đề một bên đem một bộ phận người giấy chọn lựa ra giang nam vương vừa nói cái này người giấy bởi vì là tạng phẩm cho nên chủ quán kia l á o bản là có cái gì đưa cái gì các loại nha hoàn thị nữ kim đồng ngọc nữ người giấy có thể nói là cái gì cần có đều có thậm chí còn có bảo an nữ hầu loại hình sở dĩ sẽ xuất hiện bảo an loại này hiện đại người giấy là bởi vì hiện tại tuyệt đại bộ phận giấy phòng cũng bắt đầu hướng hiện đại công trình điều chỉnh các loại biệt thự trang viên giấy phòng tầng tầng lớp lớp an ninh này chính là cho cái này giấy phòng giữ cửa bất quá giang nam vương bởi vì là cổ nhân nguyên nhân cảm thấy một tòa trong đại lâu ở nhiều người như vậy hoàn toàn liền cùng tổ kiến để hắn không thích cho nên hắn mua sắm giấy nền nhà bản đều là độc lập đại viện hoàng cung đại điện loại hình loại này cần định chế giá cả liền đắt bất quá dạng này độc lập đại viện hoàng cung đại viện vẫn là có chỗ tốt phụ cổ có tư tưởng so lúc đó thay mặt cao ốc không biết cao tới nơi nào đi giang nam vương chính là thích loại này hướng dạ nghe được giang nam vương thuyết pháp gật gật đầu biểu thị đồng ý cái này âm tiền xác thực muốn thành lập một cái thích hợp thu về cơ chế bằng không thì một mực phát ra ngoài cái này âm tiền không có tác dụng đáng kia lệ quỷ khẳng định sẽ bạo động mặc dù không sợ bọn họ bạo động nhưng tóm lại sẽ ảnh hưởng đến tông môn kiến thiết không phải những thứ này lệ quỷ tại cái này tông môn làm việc có lẽ còn là phải có điều đến chẳng được gì liền sẽ kéo dài công việc liền cùng trước đó hướng dạ cầm tiêu luật minh một đoàn người luyện tập đồng dạng trước hết nhất bắt đầu tiêu luật minh một đoàn người còn rất tích cực kết quả đến đằng sau hướng dạ làm sao thu thập bọn họ bọn hắn đều bất động dù sao động cũng là bị đánh bất động cũng là bị đánh còn không bằng nằm bất động trải qua như thế một lần kinh lịch về sau hướng dạ cũng liền suy tính tới những thứ này lệ quỷ an bài cái này âm tiền ngoại trừ tu luyện tự thân tăng cường bản thân thực lực bên ngoài sức mua cũng nhất định phải có giang nam vương quy hoạch nha hoàn thị nữ kim đồng ngọc nữ loại hình hoàn toàn có thể thỏa mãn những thứ này lệ quỷ cần ngoại trừ những thứ này người giấy bên ngoài những thứ này tái nhợt người giấy đại tiểu thư chúng ta liền đem bọn hắn chọn lựa ra chế thành hắc bạch vô thường cái này bạch vô thường ngược lại đơn giản chỉ cần dùng bút thêm cái mũ sau đó viết lên thấy một lần phát tài cũng đủ để cái này hắc vô thường cũng có chút phiền phức cần dùng mực nước một lần nữa n h u m đen sau đó tiến hành sửa chữa tốt như vậy đại tiểu thư ta lại định một nhóm màu đen người giấy đến liền tốt cái này người giấy rất tiện nghi không hao phí mấy trăm khối đến lúc đó để tố viện điểm hóa một chút đại tiểu thư có thể mang một đen một trắng người giấy đi giang nam thành phố chuyên môn giam cầm những cái kia lệ quỷ về phần còn lại nhìn xem cái này một chồng một chồng tái nhợt người giấy giang nam vương đại khái tính ra dưới đoán chừng không hạ mấy trăm tấm hắn nghĩ nghĩ sau đó lại mở miệng nói ra đại tiểu thư cái này còn lại người giấy chúng ta liền an bài bọn chúng làm giám sát tốt những thứ này lệ quỷ nếu như không có người nhìn xem bọn hắn không chừng sẽ lười biếng kéo dài công việc đem những này người giấy cải tạo thành bạch vô thường mỗi ngày canh giữ ở bọn hắn phụ cận có giám sát về sau bọn hắn nhất định không dám sinh ra mạo phạm c h i tâm lập tức những thứ này dư thừa tái nhuận người giấy tất cả đều có an bài bởi vì quỷ thủ khan hiếm nguyên nhân hiện tại giám sát mấy cái này lệ quỷ bận rộn là bạch lao đầu bạch lao đầu trước đó là tại làm tuần sắt đất hoang công việc kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình chính là không ngừng tại đất hoang bên trên phiêu a phiêu nhìn xem có hay không hung thú loại hình tự tiện xông vào tông môn phụ cận nếu như có thể đánh thắng vậy liền để bạch lao đầu đem bọn hắn khu ra nếu như đánh không lại vậy cũng chỉ có thể hô giang nam vương đến tự mình thu thập phần công tác này tương đối đơn giản chỉ còn lại một cái đầu để hắn làm sự tình khác hắn muốn làm cũng không làm được hướng dạng nghe xong cảm giác biện pháp này cũng không tệ lệ quỷ hung mãnh k i ệ t ngạo bất tuần là hẳn là phải thật tốt giám sát bọn hắn bằng không thì theo quỷ thành và ở lệ quỷ gia tăng không chừng những cái kia lệ quỷ sẽ nháo ra chuyện gì tới hiện tại bởi vì trong tông môn lệ quỷ ít nguyên nhân giang nam vương còn có thể quản lý đạt được chờ đến lệ quỷ nhiều lên lại muốn chiếu cô tông môn kiến thiết giang nam vương lại không có ba đầu sáu tay chỗ nào quản được tới khiến cái này người giấy làm những thứ này không thể thích hợp hơn giá cả rẻ tiền lại không có tâm tư gì hoàn toàn cùng khôi lỗi làm một chút giám sát sự tình không còn gì tốt hơn đúng rồi đại tiểu thư những cái k i ê n lệ quỷ mỗi tháng âm tiền ta cũng làm xong quy hoạch những cái k i ê n lệ quỷ giai đoạn t r ư ớ c t h ụ chúng ta c h ấ n nhiếp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bất quá đây không phải kế lâu dài chúng ta cũng muốn ân uy tình thi trước đó ta là dự định trước một tháng là không cho bọn hắn phát âm tiền bất quá nghĩ đến sắp tiến vào cửa ải cuối năm bọn hắn hẳn là phải có điều cho nên ta còn là cho bọn họ một tháng hai tấm âm tiền thu nhập cho bọn hắn một điểm ngon n g ọ n để bọn hắn có thể có thu hoạch giang nam vương trầm ngâm một hồi tiếp tục nói trước mắt bởi vì tông môn kiến thiết vẫn còn cất bước bên trong cần làm sự tính rất nhiều những thứ này lệ quỷ vừa mới đến liền tiến vào hai mươi bốn giờ không ngừng nghỉ trạng thái mặc dù cách làm này không quỷ đạo nhưng giang nam vương cũng không có cách tông môn kiến thiết quan trọng nhất chính hắn một cái thi vương không phải cũng giống như bọn họ coi như nghỉ ngơi cũng chỉ là ngẫu nhiên trở lại tẩm cung của mình đợi tại cái kia trên giường nệm nằm một hồi tiếp lấy phải dậy ngay cả hắn đều làm ra làm gương mẫu những cái kia phổ thông lệ quỷ còn muốn nghỉ ngơi không tồn tại đều là quỷ không cần nghỉ ngơi đến lúc đó làm tốt chờ quỷ nhiều giang nam vương ở phía sau lại cho bọn hắn thêm vào ban thưởng hiện tại tông môn kiến thiết mới bắt đầu vẫn là nhiều hơn vất vả một cái đi hướng d ạ n h ẹ gật đầu g i a hiệu đã minh bạch bất quá hắn lại nghĩ đến nghĩ lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng ở phía trên đánh ra một hàng chữ tiếp lấy một đạo máy móc thanh â m truyền ra muốn hay không đi giã ngoại bắt vài đầu trâu rừng ngựa hoang h u n g thú hướng dạ cũng không chú ý những thứ này lệ quỷ là cái gì tình cảnh hắn hiện tại chú ý quỷ thành kiến thiết đại kế cái này hắc bạch vô thường có muốn hay không tại bắt mấy cái trâu ngựa đến giang nam vương nghe được hướng dạ hỏi thăm một chút liền hiểu ý tứ đến lúc đó bản vương tự mình đến bồi dưỡng bọn chúng để bọn chúng trực tiếp hoa yêu chương sáu mươi tây hồng thế mang người trở về rồi hàn phong trận trận đất hoang bên trong c ó xe việt giã hướng địa tông phương hướng ra trong phòng điều khiển lái xe người một mặt kiệt ngạo c h i sắc hắn nhìn xem ngồi ở sau xe an tĩnh tây hồng thế sau đó lại liếc mắt nhìn hai bên hộ đến nghiêm nghiêm thật thật cương thi một vòng v ẻ tham lam lộ ra tiếp lấy lại biến mất không thấy tây hồng thế người cái này hộ pháp huynh đệ quả nhiên là cổ mộ kia bên trong xuất hiện k i ệ tây ngạo chi sắc người lúc này mở miệng nói ra. Mặc dù một đường cùng đi, những vấn đề này đã hỏi nhiều lần, nhưng hắn y nguyên chi sắc hỏi không sợ người khác làm phiền đi, người lúc là y mở dù một đề đã vẫn về sợ hướng hồng thế một ở miệng làm chiếm m nói thi binh lại chính nhất hắn Hồng ra. A, sao Đây được đâu. Tây Thế là tốt bị sẽ đường tiến về hương tây bởi vì trước đó lý lịch hương t r ợ phía tây người bên kia đã sớm đem hắn khai trừ r a dị năng cục đồng thời đem tây hồng thế xếp vào truy nã thanh danh của hắn đã xấu cơ bản không ai tin hắn cho nên nhất thời bán hội tây hồng thế cũng khó có thể chiêu mộ đến thích hợp cản thi nhân bất quá ngay tại tây hồng thế vô kế khả thi thời khắc giang nam vương bỗng nhiên lại gọi điện thoại tới nói kiến thiết tông môn cần nhân thủ chỉ cần là người đều có thể đem bọn hắn mời đến đất hoang tới giang nam vương cũng không có nói cụ thể cần gì người nhưng lấy trước mắt tông môn kiến thiết tình huống đến xem tự nhiên là cần cực kỳ nhiều người tay tây hồng thế tìm không thấy người thích hợp chẳng lẽ còn tìm không thấy một chút tác nhân trước mắt cùng đi tới hai người thế nhưng là tội ác t ẩ y trời hạng người bởi vì tây hồng thế trải qua lệnh truy nã mặc dù về sau vẫn là bị triệt y ê u nhưng rất hiển nhiên tây hồng thế cũng không phải cái gì thiện nhân người lương thiện này và người lương thiện cùng một chỗ ác nhân tự nhiên cũng liền cùng ác nhân cùng một chỗ phía trước l á i xe danh hào chu đại sơn là một trộm mộ ông trùm linh khí này khôi phục thời khắc cổ mộ đã càng thêm nguy hiểm đã từng trộm mộ người cũng bắt đầu dần dần biến mất nhưng chu đại sơn cũng không có hủ đến tương phản còn làm tầm trọng thêm trước đó vận khí tốt tại một trong mộ lớn vơ vét đến một bản bí tịch nhìn niên đại tựa hồ so mộ chủ nhân còn phải xa xưa hơn cẩn thận quan sát về sau phát hiện là một môn tu luyện chi thuật thời gian linh khí khôi phục thời khác có tu luyện chi thuật bản thân cái này chu đại sơn tự nhiên càng thêm không sợ mỗi khi trải qua hắn đổi tay chi mộ đều quan tài vỡ vụn mộ thất đổ sụt nếu như chu đại sơn không có ở khai quật trong mộ đạt được thứ đăng giá thậm chí còn có thể đem cái kia mộ thi thể của chủ nhân đẩy ra ngoài đặt ở mặt trời đã khuất bạo chiếu đều nói người chết đen tắt cầu tài cũng bất quá thuận tay lấy đi một chút vật bồi táng nhưng đem mộ chủ nhân bắt tới liền quá mức nếu như phát sinh thi biến còn tốt phòng vệ phía dưới trực tiếp chấn áp nhưng tuyệt đại bộ phận mộ thất không có linh khí rút vào hay là thi thể sớm đã hóa thành xương khô rốt cuộc khó mà phục sinh căn bản cũng không có sức phản kháng đương nhiên chu đại sơn cũng rất cẩn thận những cái kia nổi danh lớn mộ xưa nay không đi thi cốt chưa hóa lại có thi biến chôn cùng người không đi tức cẩn thận lại tham lam là cái kia trong mộ thất mộ chủ quan tài biến mất không thấy gì nữa chỉ có một ít chôn cùng bình sĩ tại cái kia thủ hộ ta cũng là phế đi sức chín châu hai h ổ mới đưa cái này hai hộ vệ triệt để thu phục tài năng từ bên trong đào thoát bằng không thì ta liền giao pho ở nơi đó tây hồng t h ế lúc này trầm m ộ n nói lừa gạt hai trộm mộ đi đất hoang làm việc tây hồng thế áp lực vẫn còn có chút lớn dù sao hai người này thế nhưng là người sống s ơ sờ cũng không phải là những cái kia đã chết chi vật bất quá hắn một mực tại thôi miên mình, mình những người này là tội phạm truy nã là ác nhân lẽ ra gặp chế t ả i hiện tại dị năng cục bận không qua nổi hắn liền thay bọn họ xuất thủ hương tây dị năng cục đối với tây hồng thế mà nói vẫn là có chỗ hảo cảm là hương tây dị năng cục đem hắn từ rừng sâu núi thẳm mời đi ra sau đó cho hắn một cái chính thức thân phận đồng thời còn dạy sẽ hắn một thân bản sự đối với điểm ấy tây hồng thế tự nhiên sẽ cảm ơn đã có thể cho đã từng ông chủ cũ dị năng cục cung cấp một chút trợ g i ú p lại có thể thỏa mãn đất hoang kiến thiết cần nhất cử lưỡng tiện không thể tốt hơn cái kêu mộ chủ quan tài làm sao lại biến mất nghe đến đó chu đại sơn lại dò hỏi chú ý cẩn thận hắn tự nhiên cần đem sự t ì n h tình huống cho thăm dò rõ ràng tây hồng thế tình huống hắn tự nhiên không cần hiểu rõ dù sao lúc ấy hương t r ợ phía tây dị năng cục lệnh truy nã r á n đầy từng cái địa phương tế luyện đồng bạn thi thể tội ác tay trời cái này căn bản liền không có tẩy cho nên chu đại sơn vẫn tin tưởng tây h ồ n g thế bất quá cái kia mộ thất vấn đề còn phải cẩn thận hỏi rõ ràng hắn phải hào hào cân nhắc như thế nào lợi dụng tây h ồ n g thế tại cái kia mộ thất bên trong thu hoạch lợi ích lớn nhất cảm tạ linh khí khôi phục hiện tại chỗ mộ ngoại trừ mộ chủ nhân vật bồi táng bên ngoài lại nhiều một hạng thu nhập đó chính là chết theo thi binh có thể chủ thể đ ộ nguyên tiến vào mộ thất bên trong chết theo thi t phải bên bình, không nào không vào mà là mộ chỗ r có n dũng hạng người.、So、bình thường phổ thông cương thi lợi hại không、ý. trong chợ đen luôn có cản thi một phái cùng với người khác ở bên trong n g g phổ thi hại chợ thi phái khác thu lợi với So ít, một có mua. u ở bản tại hương chợ phía tây chu đại sơn liền muốn trực tiếp đem tây hồng thế cho đoạt dù sao tây hồng thế bên cạnh cái kia thi binh coi như lấy ánh mắt của hắn đến xem đều là tốt nhất một nhóm dạng này thi binh nếu như cấp tới gửi tại trong chợ đen đấu giá một cái cũng không dưới ngàn vạn tri cự bất quá chu đại sơn vẫn là nhịn được cái kia thi binh thực lực mạnh mẽ vô cùng mặc dù hắn có nắm chắc ngăn chặn bọn hắn nhưng hắn cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ khắc chế thi binh phụ chú phật châu không có đồng dạng tiện nghi cho nên tại suy nghĩ tỉ mỉ về sau lòng tham lam chiếm cứ thượng phong hắn quyết định trước giả ý tiến vào tây hồng thế cái kia tông môn sau đó cùng theo tây hồng thế lần nữa tiến vào cái kia mộ thất bên trong đem cái kia mộ thất bên trong còn lại thi binh tất cả đều cấp tới ta â y hồng thế cái i k sáng cái tông môn hắn đã tìm hiểu rõ ràng, trước mắt ngoại trừ hắn một cái trưởng môn bên ngoài, tại cũng lập tìm trước mắt trừ một tại hiểu đã rõ không có người nào khác, đồng thời thân phận của hắn cũng có chút người nào đồng thân phận hắn không thời t rõ o Loại n trắng, hương tên. này đen ăn đen sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không đông không g tại tây tuyệt tha. Ta rời r đã đối khỏi phía sự sẽ ràng ta cũng là cơ duyên xảo hợp tiến vào bên trong chu đại ca ngươi cũng rõ ràng ta bản cản thi bẹ cánh nhất là dựa vào chính là cái này thi binh không có thi binh có thể nói một thân thực lực có thể phát huy ra một thành cũng không tệ rồi cho nên đường lòng đường hổ biến mất lúc ta mỗi ngày đều tại hoang dã chỗ bình thường thích hợp lớn mộ chỉ hy vọng lần nữa tế luyện ra thi binh trời có mắt rồi cũng coi như ta tây hồng thế lúc tới vận chuyển tại một chỗ mộ thất ở bên trong lấy được cái này hai anh em nói tới chỗ này còn lại cũng không cần nói lấy chu đại sơn trí thông minh tự nhiên minh bạch cái kêu mộ thất bên trong lại có chủ động chết theo chi binh đồng thời mộ chủ cũng biến mất mặc dù cảm giác có chút quái dị nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện chuyện như vậy hương tây bên kia mộ thất liền có tình huống như vậy cái kia mộ chủ tại linh khí khôi phục về sau chủ động chạy ra bị dị năng cục người tiêu diệt cái kia mộ thất bên trong chết theo thi binh tự nhiên là thành vật vô chủ cái kia trong mộ lớn còn có nghe tây hồng thế nói về tựa hồ còn có cái khác thi binh chu đại sơn lúc này cũng nhịn không được nữa liền chủ động đi theo tây hồng thế đi tới cái này giang nam khu vực cái kia mộ thất bên trong nếu có thi binh chương á i kia còn tốt, lấy ắ n trộm h u năm qua sáu tự nhiên có độc p t h mươi m ộ t tham lam lực lượng xe việt d ã như cũ tại đất hoang tiến lên t i ế n tây hồng thế rất cơ cảnh tránh đi giả làm chùa vị trí lượn quanh một đoạn đường sau đó hướng phía nước b i ế c bờ sông địa tông vị trí lái đi hai người này từ lúc tiến vào đất hoang về sau thần sắc liền biến trầm tĩnh lại xuyên qua kính chiếu hậu ánh mắt nhìn hắn cũng rất có nghiền ngẫm bọn hắn muốn làm gì tây hồng thế đoán không ra cái cụ thể bất quá ngẫm lại cũng không có hơn phân nửa chuyện tốt hai người này thực lực cùng hắn ngang hàng đều là dung hội quán thông nam lại bởi vì lâu dài chống mộ đối cương thi c h i vật cực kỳ khắc chế cho nên liền thực lực tổng hợp mà nói vẫn là cao hơn tây hồng thế một đầu bất quá tây hồng thế không lo lắng chút nào mình sẽ có cái gì bất chắc ngươi lại cao hơn có thể cao hơn đất hoang bên trong giang nam vương cao hơn cái kia rừng liễu bên trong đại tiểu thư chớ nói chi là hắn trước khi rời đi nhưng vẫn là có một quỷ vương bị đại tiểu thư cầm tù ở đây nếu như cái kia quỷ vương bị thu phục tốt ta tây hồng thế cảm giác hắn cái này trưởng môn làm áp lực là càng lúc càng lớn tông môn bên cạnh cái kia tương tiểu tranh giang nam vương ăn mỉ tiệm mì một cái không có danh tiếng gì lệ quỷ gọi bạch lan thị thực lực đều là lô hỏa thuần thanh ngày đó đến muộn trầm mặc không nói bạch dạ hương cũng so với hắn lợi hại hắn cũng liền so cái kia bạch dạ hương nhi tử lợi hại như vậy một chút nhưng theo âm khi trận tụ thập cái kia hải nhi thực lực thế nhưng là càng ngày càng có tiến bộ nói không chừng qua không được bao lâu cái kia bạch cốc cốc thực lực cũng có thể vượn qua hắn toàn bộ tông môn đoán chừng đến lúc đó liền thật chỉ có hắn một cái trưởng môn yếu nhất trong đầu thỉnh thoảng thổi qua từng sợi tạp nghiệm cái này tông môn hắn cũng ra một trận thời gian cũng không biết hiện tại biến thành loại nào bộ dáng không được khối này thổ địa bên trên thật nặng oan khí ta cái này b ù a hộ mệnh cảnh báo ngay tại phía trước chuyên tâm lái xe chu đ ạ i sơn lúc này nhìn thấy mang theo người b ù a hộ mệnh không lửa tự đốt tiếp lấy lại liếc mắt nhìn phía trước n g ô n g lung nhìn không rõ ràng đất hoang một chút liền hô lên tiếp lấy một cước phanh lại d ấ m lên đỉnh xe việt giã liền ngừng lại chuyện gì xảy ra Tây t r ư nhìn g Môn. n xem rất nhanh liền thiêu đốt hầu như không còn lá bửa lúc này chu đại sơn sắc mặt âm trầm đều muốn gạt ra nước đến hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua ngồi tại sau lưng cũng có chút mộng tây hồng thế sau đó mở miệng hỏi cái này còn không có tiến vào cái kia trong mộ thất làm sao cảnh báo đùa hộ mệnh liền tự nhiên nhìn phía trước cái kia một mảnh đất rất hiển nhiên rất có vấn đề cái này ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra tây hồng thế chừng t r o n g mắt nhìn về phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện sương mù trong nông g lung oán khí vân quanh rất hiển nhiên hắn cũng không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra hắn trước khi rời đi cái này tông môn thế nhưng là còn tại tu kiến đại sành đâu có thể nói không có cái gì cái kia ba mươi sáu thiên cương thất thập nhị địa sắt trận pháp còn chưa bố trí xong căn bản là không cách nào tạo ra cái này khổng lồ h o à n khí là cái kia mộ thất bên trong oán hận chi khí tiết lộ ra ngoài cải biến cái này một mảnh hoàn cảnh à. có lẽ đem chỉ bất quá cái kia mộ thất tây hồng thế nguyên bản nói cái kia mộ thất không tại phương vị này nhưng nghĩ nghĩ nói không chừng hắn rời đi sau đoạn thời gian này tông môn lại phát sinh một loại nào đó biến hóa đâu dù sao lấy giang nam vương đại tiểu thư thực lực làm ra loại sửa đổi này hoàn toàn có khả năng ô ô ô tây hồng thế lúc này mở ra cửa sổ ngoài cửa sổ gió lạnh thổi qua phát ra ô ô thê lương dê linh dỉ theo cơn gió thổi qua tới phương hướng hắn chợt phát hiện phía trước mông lung trong x ư ơ n g mù tựa hồ có tường thành xuất hiện gặp quỷ cái này đất hoang bên trong tại sao có thể có tưởng thành xuất hiện tây hồng thế lúc này hầu nghi nói nguyên bản tây hồng thế dự định mang theo chu đại sơn hai người trực tiếp hướng cái kia nghĩa trang phương hướng chạy đi trực tiếp đem mấy người kia khóa tại cái kia trong nghĩa trang đại trận bên trong phương hướng là tuyệt đối không có sai dù sao tây hồng thế trước đó tìm kiếm đường lòng đường hổ huynh đệ dưới thi thể rơi có thể nói đem cái này đất hoang địa hình nhớ kỹ cồn qua loạn t h ủ toàn bộ đất hoang bên trong không ai có thể so với hắn quen thuộc hơn cái địa phương này Cái phương hướng này một mực đi lên phía trước tuyệt đối là nghĩa trang vị trí chỉ là cái k i ế t như ẩn như hiện tường thành là cái quỷ gì ngắn như vậy thời gian bên trong giang nam vương có thể trực tiếp tại cái này đất hoang bên trên thành lập được một tòa thành tường a không phải tường thành là một tòa hoàng cung tường ngoài bởi vì vách tường quá cao cho nên rất dễ dàng bị phán đoán là tường thành đây cũng là minh khanh thời đại mô phỏng hoàng cung Ha ha ha ha nghĩ không ra tại cái này đất hoang bên trong vậy mà xuất hiện hoàng cung huyễn tượng xem ra hôm nay chúng ta nghĩ không phát tài cũng khó khăn a hoang khí quanh quần tri địa xuất hiện cung điện tường tây rất hiển nhiên là dưới mặt đất mộ thất xuất hiện âm khí tiết lộ đồng thời m ộ chủ nhân khi còn sống đối với hoàng cung đại điện chấp nghiệm sẽ đem cái này hoàng cung huyễn tượng cụ hiện ra chu đại sơn rất rõ ràng điểm này trước đó trộm lấy một thân vương lớn mỗi lúc liền phát sinh tình huống như vậy cái này thân vương phạm vào sai lầm lớn bị đuổi ra hoàng cung lưu lạc bên ngoài đến chết đều muốn lần nữa trở lại cái kia vàng son lộng lây hoàng cung cố kia hiện ra huyễn cảnh liền cùng trước mắt giống nhau như lúc đôi này rất nhiều người mà nói nguy hiểm vô cùng nhưng theo chu đại sơn cái này hoàng cung đại điện đã xuất hiện cái kia cũng tương tự cố ý vị bọn hắn những thứ này trộm mộ người có thể càng nhanh tìm kiếm được chủ mộ thất chỗ tây hồng thế trước đó nói cái kia mộ chủ quan tài không tại không cánh mà bay rất hiển nhiên tây hồng thế cũng không có tìm được chân chính mộ thất Lúc này x u ấ trước hiện hoàng、cung、huyến cảnh, cung ấ thất. t thật ta trực tiếp hiển nhiên, chủ Chúng h mới đi, đây mộ sự là n g u n g đó i kia đi, điện ngoài, ệ n phương hướng đến cung này bên đến đ lúc chúng thiêu a trực tiếp p á á c này huyến cảnh, sau đó nhìn xem cái này chủ mộ thất sau cái đó xem mộ b n trong đến cùng có gì bảo gì có c vận. h đốt ạ đạp i cái kia điện tiếp tiếp liền tới. Sơn sắc xương nhìn trong mông lung tường, cần tận cùng, trực cước Trước mặt tham lam nhìn xem mù một thiêu ga lấy vào đó đ lá bừa đã hướng hắn dự cảnh hắn tự nhiên không sợ cái này hư giả huyễn tượng mà một bên tây hồng thế n gây ra như phóng hắn còn đang suy nghĩ như thế nào đem cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện điện tưởng cho tròn qua đi nghĩ không ra chu đại sơn vậy mà so với hắn còn hưng phấn trực tiếp liền vào tới hắn chẳng lẽ liền không sợ cung điện này huyễn tượng bên trong cái kia mộ trù phục sinh a nghĩ nửa ngày tây hồng thế làm sao cũng nghĩ không thông chỉ có thể một mặt tích tụ nhìn xem trước mặt chu đại sơn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra điện này t ư ở n g là lúc nào xuất hiện vì cái gì hắn không biết còn có chu đại sơn chẳng lẽ coi như thật không sợ hắn chỗ hư cấu ra mộ chủ a hắn vì cái gì có như thế dũng khí chu đại sơn thông qua kính chiếu h ậ u nhìn thoáng qua ngây thơ tây h ồ n g thế ha ha một trận cười to xuất gia nhất tinh xảo phụ l ụ tiếp tục mở miệng nói đây chính là long h ổ sơn thiên sư tuyên khắc tri vật chuyên môn c h ấ n áp cái này trong đất tà ma bình thường ta nhưng không nỡ lấy ra bất quá bây giờ nhìn thoáng qua cái kia càng ngày càng rõ ràng cung điện tường viện chu đại sơn giọng nói trợt biến đổi xâm nhiên nói cái này hoang dã chi địa có cung điện huyễn tượng xuất hiện lại có cái kia chết theo binh sĩ đáng giá ta đem cái này mai c h â n quy phụ lục dùng tại cái kia mộ trên người chủ nhân n g u y ê n phiếu lưới dao nghèo bánh bích quy phiếu đề cử đầu tháng mở treo thưởng còn chưa đủ ta càng ta đều không có ý tứ phát ra tới tranh thủ thời gian cho ta hôm nay lại là tám k a tại cái này tịch mịch ngày lễ ban đêm chương sáu mươi hai ngươi là ai không đúng cung điện này có vấn đề lái xe việt giã đi vào cung điện này cộng lúc tây hồng thế một đoàn người liền ngừng lại bọn hắn đầu tiên là sử dụng phá vọng chi thuật muốn trừ khử rơi trước mắt ảo giác tiếp lấy lại tiến vào cái này mộ huyện chủ trong mộ thất nhưng bọn hắn phát hiện mặc kệ là dùng cái gì phá tà lá b ừ a trước mắt cung điện tường ngoài giống như bàn thạch ngăn tại đám người bọn họ trước mặt một điểm động tĩnh đều không hiện mà tây hồng thế đối với cái này càng là lo nghĩ cung điện này từ lâu tới vớt ve cái kêu băng lanh vách tường cảm nhận được bàn tay truyền đến xúc cảm cung điện này là thật chu đại sơn lúc này xuất ra một đống lá b ù a kiểm tra nửa ngày sau đó lại từ trong túi móc ra một thanh sắt nhọn tiểu đao đối cung điện này vách tường đục đánh đ á vụn một chút liền thoát ly xuống tới làm sao có thể cung điện này làm sao có thể là thật nghe được chu đại sơn truyền đến thanh âm tây hồng thế kinh ngạc nơi này chính là chỗ đất hoang làm sao lại xuất hiện chân chính cung điện không phải là cái kia bị cầm tù Đầu hóc cấp tốc nhanh chuyển, tây ố c chuyển, nhanh t hồng thế trợt tới ngày đó bị tương tiểu tranh đặt ở trên bầu trời thân nhớ ngày ảnh,、một、màn đó bị bầu ở một không i a u sâu đồng dù là đến bây giờ hắn đều y bây Tây ế đến Thế t Từ hải hắn Hồng h giờ mới đồng vẫn còn mới mẻ. Từ ngực, dù là ký k ức mẻ. tự r ắ c nuốt vào từng ngụm từng ngụm nước nếu như cung điện này thật sự là cái kia quỷ vương địa bàn cái kia việc vui thật sự lớn nghe nói cái kia quỷ vương ngang ngược vô cùng bị bắt được đất hoang về sau lập tức liền bị nhốt lại trước đó tây hồng thế không biết cái này quỷ vương bị cầm tù ở đâu nhưng bây giờ nhìn xem cái này mang theo đặc biệt phong cách vách tường cung điện sau đó liếc nhìn cổng cái kia treo thật cao đỏ chót đèn lồng hắn sợ không phải đi tới cầm tù cái kia quỷ vương cấm địa bên trong nghĩ tới đây tây hồng thế m ổ hôi lạnh liền xông ra cái này quỷ vương sẽ không đem hắn tiện thể lấy cung thu thập a hắn cùng cái kia quỷ vương lại không quen khẩn trương nhìn thoáng qua chu đại sơn hai người lúc này tây hồng thế vừa sợ chu đại sơn hai người lúc này đã từ trên xe tìm tới mấy cây leo lên dây thừng tại dây thừng cuối cùng trói k ĩ một cây t r e o chống đỡ tiếp lấy dây thừng ném đi rơi vào tường cao bên trong tiếp lấy chu đại sơn kéo r ố i một chút dây thừng để treo chống đỡ kẹt tại tường hiên xứng thú vừa dùng lực cái kia leo lên dây thừng trong nháy mắt liền bị kéo căng tiếp lấy cảm thụ hạ sức thừa nhận hắn nhẹ gật đầu sau đó nhìn thoáng qua ngay mặt sắc hoảng sợ tây hồng thế khinh thường chi ý liền lộ ra cung điện này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ nhưng ngươi vẻ mặt này có ý tứ gì cung ả n người còn sợ bên trong này Hồng nhìn thi tử vật leo ra hay sao? Cái này, Tây、Hồng、Thế trước hay hắn Cái i sợ sao. ra leo xem đó đ ề k h i ể thi một thân minh, hổ hổ sinh huy, n d ũ khí, làm sao nhìn thấy làm sao cung cái quỷ dị cung điện l i ề này sợ rồi. Cung điện Cung n rất hiển nhiên là có vấn đề nhưng cho dù có vấn đề lấy chu đại sơn nhiều năm qua trộm mộ kinh nghiệm căn bản cũng không sợ những thứ này s o đây càng khoa trương tràng cảnh đều gặp một minh khanh huyễn cảnh cung điện chỗ nào có thể hù được hắn chỉ cần có chỗ chuẩn bị Coi như cái kia như ngủ bên say ở t r o n n g mộ chủ h ả y ra, hắn đều có trần h chủ ể lột lớp mộ một cái kia Càng Cùng liên không trong lòng m một xì g ụ môn cung điện này quỷ dị nhìn ngươi bộ dáng này đoán chừng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trong hầm mộ xuất hiện như thế trắng cảnh cho nên chúng ta đâu cũng không bắt buộc nếu như ngươi nguyện ý đợi ở chỗ này cứ đợi ở chỗ này nếu như không nguyện ý đợi ở chỗ này vậy liền cùng chúng ta đi vào chung bất quá lần này nếu như là chúng ta xung phong như vậy lần này mộ thất phân phối chúng ta muốn chiếm tám thành còn lại hai thành về ngươi đương nhiên chúng ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi nếu như phát hiện thi b ì n h ngươi có thể ưu tiên lựa chọn hai cỗ về phần còn lại liền về huynh đệ chúng ta chu đại sơn lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tham lam nói hóa thành thực chất h u y ễ n cảnh cung điện không biết đến cùng bên trong láo ra hỏa đến cùng sâu bao nhiêu c h ấ t nghiệm chỉ điểm này cũng có thể thấy được m ộ i chủ bất phảm bất quá coi như như thế chu đại sơn vẫn là có sung túc lực lượng cái kia long hổ sơn mua được p h ụ lục thế nhưng là một mực cất giấu trong người loại này chân quý p h ụ lục chỉ cần thao tác thỏa đáng trong nháy mắt chấn áp siêu q u ầ n bạc thụy bảy trở xuống g i ả bánh trưng không đáng kể chu đại sơn hy vọng lần này trong cung điện tốt nhất có chút đồ vật cứ như vậy ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt nếu như không có lần nữa nhìn lướt qua tây hồng thế sau đó lướt qua hắn nhìn thấy bên cạnh hắn chăm chú hộ vệ thi b ì n h thật không đi không một mực thế nhưng là giang hồ trí lý đi vào trung đêm cảm nhận được hai người ánh mắt không có hảo ý tây hồng thế cũng không thể không kiên trì đi theo nếu như hắn không đi cùng cái này hai gia hỏa khẳng định sẽ trực tiếp xuống tay trước tìm hắn để gây sự tây hồng thế mới sẽ không tin tưởng hai người này ngoài miệng nói lời hiện tại nơi này tình huống không thể phỏng đoán giang nam vương tương tiểu tranh cũng không biết ở nơi nào tiến vào cái này quỷ vương cung điện nói không chừng còn có sinh cơ sau khi nói xong tây hồng thế trực tiếp đi lên trước lôi kéo leo lên dây thừng nhảy lên liền tiến vào bên trong cung điện này vững vàng dừng ở trong cung điện trên cỏ về sau mới vừa vặn n g n g đầu tây hồng thế liền phát hiện bên cạnh hắn vây quanh không hạ mười mấy người những người này làm nô tì h cách gắn m ặ c sắc mặt trắng bệnh má đỏ quỷ dị t r ừ n g mắt đôi mắt vô thần đang theo d õ i hắn tựa hồ ở chỗ này đã sớm chuẩn bị a cái gì tây hồng thế một trận hoảng hốt vừa muốn lên tiếng tiếp lấy bên thai một trận âm phong thổi qua mắt tối đen liền cái gì cũng không biết ừng bên trong cung điện này có vấn đề nghe được tường bên kia truyền đến tây hồng thế im bặt mà rừng thanh âm chu đại sơn lúc này cũng thận trọng hắn thử hô vài tiếng tây hồng thế danh tự nhưng tường cao bên trong cái gì đáp lại đều không có chỉ có ô ô gió lạnh thỉnh thoảng từ từng cái địa phương thổi tới đem chu đại sơn tóc thổi lên trước tựa ở tường hiên tốt nhất tốt quan sát một chút nếu có vấn đề chúng ta liền trực tiếp mang theo cái này hai thi binh rời đi chu đại sơn nhìn thoáng qua tây hồng thế lưu lại thi binh không nhúc nhích đứng tại tường này bích bên ngoài sắc mặt vẻ tham lam hiện lên nhưng nghĩ nghĩ về sau đối trong vách tường tình huống càng hiếu kỳ hơn tây hồng thế ở bên trong gặp cái gì toa này quỷ dị trong cung điện lại là người nào mộ táng đương nhiên chủ yếu nhất là trong này có hay không khác hiếm thấy chân bảo